Đồng gia cuối năm với ý thức được mục bạch khó chơi cùng vô sỉ, hắn tuy rằng không biết tối hôm qua sau lại lại đã xảy ra cái gì, nhưng xem vào hai người tri gian tranh đấu gay gắt, cùng những cái đó các tiểu hộ sĩ khe khẽ nói nhỏ, hắn nhiều ít có thể đoán được một chút. Tiêu Nguyệt cảm thấy cái mũi có điểm ngứa vậy đi xem đi, ta cũng muốn biết, thi kiểm là thế nào, không hiểu được mục bác sĩ thân thể, nếu lấy tới giải phẫu, có thể hay không mỹ làm người không đành lòng xuống tay. Mục Bạch Âm chắc chắc nhìn nàng, ngươi muốn nhìn, liền đi xem phong cẩn thân thể, hắn nếu là biết ngươi như vậy muốn nhìn nam nhân thân thể, không hiểu được có thể hay không khí tạc. Tiêu Nguyệt nén cười gật gật đầu, Nga, ta đây liền nói, ngươi tối hôm qua nhìn chằm chằm hắn nhìn đã lâu, xem luyến tiếc chuyển qua đôi mắt, còn nói hắn tư thế ngủ thực đáng yêu, thực manh. Phúc, khu khu, xin lỗi, xin lỗi, ta thật sự nhịn không được, ha ha ha đổng ra năm cười phiên. Nguyên lai like tối hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mục bạch ma một miệng bạch Nha, hàm răng đều mau cán lạ, ngươi lại loạn thêm tử, ta khi nào nói hắn thực manh. Không có sao. Kia có thể là ta nhớ lầm kiều nguyệt quay đầu vô vỗ đồng ra năm, sợ hắn cười chịu qua đi, ngươi cũng đừng cười. Mục bác sĩ nội tâm bí ẩn việc tư, ta không nên lấy ra tới nói, ngươi coi như không nghe thấy, cũng đừng nói cho phong cẩn, miễn cho mục bác sĩ không dám ngầm đầu. Rốt cuộc này không phải cái gì sáng dọi sự. A, không thể nào. Đồng gia Nam lập tức cùng hắn kéo ra khoảng cách, cùng sử dụng cảnh giác ánh mắt bắn phá Mục Bạch, phảng phất một cái sợ hãi sắc lang phụ nữ nhà lành. Ngươi mẹ nó tin hay không ta tấu ngươi. Mục Bạch thật sự tưởng đánh người, cuộc đời lần đầu nói thô tục, thật con mẹ nó nhịn không được, hắn như thế nào liền đụng tới cái này kiếp số. Nay một tiếng giống, vừa vặn trải qua một gian văn phòng, như vậy đại thanh âm. Ai nghe không thấy? Mục Vũ đồng trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được. Vừa rồi giống to kêu to, bị buộc nóng nảy muốn đánh người người, sẽ là nàng ca ca. Mục Bạch giống xong rồi, mới ý thức được chính mình thất thố, thử lạnh một tiếng, ném đầu liền đi. Đồng gia năm cười đủ rồi, cho nàng để cái tỉnh, tẩu tử. Mục Bạch người này không dễ trọng, ngươi vẫn là chớ trọng hắn hảo, chờ thuốc thuốc xuất viện, các ngươi trở lại ở nông thôn, cùng hắn cũng sẽ không có giao thoa. Không đáng thật sự đắc tội hắn, về sau nói không chừng còn có cầu hắn thời điểm. Người đời này, ai dám bảo đảm nhất định cùng bệnh viện vô duyên. Tiêu Nguyệt không sao cả cười nói, ngươi không phát hiện, hắn người này, càng xảo càng có tinh thần. Ngày thường chính là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng giống cái người gô giống nhau. Hiện tại thật tốt, có nhân loại nhất bản chất tính tình, không cũng khá tốt. Đồng gia năm nghĩ nghĩ cũng đúng, trước kia chỉ nhìn thấy mục bạch đối ai lạnh leo. Nhưng chưa bao giờ có đi tìm ai cha, luôn là một câu là có thể đem người phá hỏng, lại như thế nào kích thích, cũng kích không dậy nổi hắn cảm xúc, phảng phất thật giống cái người gỗ. Mục vũ đồng đi đến văn phòng cửa, khó hiểu nhìn bọn họ, tà ca làm sao vậy? Hắn không có việc gì, ngươi là mục bạch muội muội Tiêu Nguyệt còn nhớ rõ nàng, vì không cho mỹ nhân hiểu lầm, nàng chạy nhanh cùng đồng ra năm kéo ra khoảng cách. ân ngươi lại là ai? Mục Vũ Đồng tuy rằng có điểm để ý nàng cùng Đồng Gia Năm vừa nói vừa cười, trong lòng có điểm ghen ghét, nhưng cũng không đến mức ăn lầm giấm. Nàng cũng nhớ rõ ngày hôm qua cái này cô nương cùng một nam nhân khác tay nắm tay, mà người kia hình như là Đồng Gia Năm bằng hữu. Ta kêu Tiều Nguyệt. Tiều Nguyệt có thể nhìn đến nàng trong mắt thanh minh, đây là cái không tồi nữ Hải Ta kêu Mục Vũ Đồng, cùng Mục Bạch là cùng cha khác mẹ, ca ca cùng ta vẫn luôn không thân. Không nghĩ tới hắn còn có thể cùng ngươi cãi nhau mục vũ đồng thực hâm mộ, nàng khi còn nhỏ cũng hâm mộ khác ca ca muội muội ở bên nhau đùa giỡn, cho dù là cãi nhau, quá một hồi liền lại hảo. Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái liền rất thích nàng, muốn nhìn ngươi ca dậm chân ăn mệt bộ dáng sao. Ơn ơn, mục vũ đồng thẳng gật đầu, quá suy nghĩ. Vậy theo ta đi đi. Tiêu Nguyệt hướng đồng ra năm ném đi một cái hài hước ánh mắt, tiểu tử giá thị trường tốt như vậy. còn không hiểu đến quý trọng, phí phạm của trời. Đồng gia năm vẻ mặt không thể hiểu được, không hiểu vì cái gì bỗng nhiên ba người hành, biến thành bốn người hành, hán đối mục vũ đồng vẫn luôn liền không cảm bạo hào đi. Mục bạch ở giám định trung tâm ngoài cửa đợi một hồi, thấy bọn họ còn không co theo kịp, liền có điểm không kiên nhẫn. Rốt cuộc nhìn đến Kiều Nguyệt, đang muốn đoán giận, lại nhìn đến mục vũ đồng, sắc mặt lập tức khó coi, ngươi tới làm gì? Ca! Ta mục vũ đồng dọa không dám đi phía trước đi, ngày thường giỏi giang kính, vừa đến ca ca trước mặt, cái gì đều không còn. Không có việc gì, hắn lại không thể đem ngươi ăn kiều nguyệt lôi kéo nàng, rõ ràng nàng so kiều nguyệt tuổi đại, chính là hai người chạm một hối, mục vũ đồng khí thế rõ ràng tựa như cái tiểu nội mội, là ta mang nàng tới, chúng ta mới vừa nhận thức, có vấn đề sao. Mục bạch trước sau lạnh mắt, không có, nhưng là nàng không thể đi vào. Ta vì cái gì không thể đi vào, lại không phải chưa tiến vào quá mục vũ đồng nhỏ rộng kháng nghị, nàng là cảnh sát, tốt xấu rèn luyện qua, hơn nữa cũng thượng một năm ban, ra cảnh thời điểm, cái gì đều gặp được. Mục bạch chừng nàng, túy ngươi, dù sao ta cũng quản không được ngươi. Ca mục vũ đồng đôi mắt lại đỏ, mục bạch mỗi lần đều nói nói như vậy, chính là nàng có bao nhiêu hy vọng ca ca có thể giống người bình thường ra ca ca giống nhau, quản chính mình. Tiêu Nguyệt thật là không quen nhìn làm như vậy ca ca, liền tính hắn đoán hận cha mẹ, nhưng này cùng mội mội có cái gì quan hệ. Nàng lại không thể quyết định chính mình xuất thân, cũng không thể quyết định ai là cha mẹ nàng. Mục bác sĩ, ngươi gặp qua ta ca đi. Ngươi cảm thấy ta ca là cái như thế nào người? Hắn đối ta thế nào? Tiêu Nguyệt nhìn hắn đứng ở bên trong mặc đồ phong hộ. Mục đầu bạc cũng không nâng, ngươi ca là ngươi ca, không cần lấy hắn cùng ta làm tương đối. Mỗi người đều là không giống nhau thân thể, ta muốn như thế nào làm, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, mặc dù ngươi ca lại hảo, ta cũng sẽ không giống hắn giống nhau, ở ta mẹ sau khi chết, ta chính là một người. Lời này nói tương đối thương cảm, có chút đau, chỉ có đương sự chính mình nhất rõ ràng, người ngoài thật sự nói không được cái gì. Mục vũ đồng túi đầu, tóc dài rũ xuống tới bộ dáng, thực làm người đau lòng. Đồng gia năm cảm thấy chính mình tổng không thể không rên một tiếng đứng ở một bên, cũng quá không phong độ, liền an ủi nói, mục bác sĩ là cái ngoài lạnh trong nóng người, hắn ngoài miệng lời nói, ngươi không thể tin, tin liền có hại, có chút đồ vật là vô pháp mặt diệt, tỉ như huyết thống. Tiêu Nguyệt bỗng nhiên có thể lý giải mục bạch tính cách hình thành nguyên nhân, nhưng là lý giải không phải là tán đồng, một người là một kiện rất thống khổ sự, sinh bệnh không ai quan tâm, ngày lễ ngày Tết không nghĩ tới người Không ai cho ngươi gọi điện thoại, cũng không ai nhớ rõ ngươi sinh nhật, không ai để ý ngươi tồn tại, ngươi là thật sự muốn vẫn luôn một người sao. Mục bạch đột nhiên ném trong tầm tay đồ vật, trong mắt bốc hỏa, ta chính là thích một người, ngươi quản được sao. Tự cho là đúng người, để cho người chán ghét. Tiêu nguyệt cũng lạnh mặt, làm người chán ghét cũng là chứng minh chính mình tồn tại căn cứ, ít nhất chứng minh ngươi còn sống, chờ ngươi thật sự chết quá một lần, liền sẽ biết cái gì là đáng giá quý trọng đồ vật. Tiêu Nguyệt trong mắt đau xót, làm mục bạch ngoài ý muốn, trung quy vẫn là không có thể cãi nhau nàng. Sao bất quá, vậy nhận thua hảo? Ngươi còn muốn hay không xem thi kiểm? Không nghĩ xem có thể đi rồi. hắn chuyển khai tầm mắt, cũng không có trêu đùa nàng, trả thù nàng tâm tư, sở hữu hảo tâm tình đều bị trộn lẫn không có. Xem, đương nhiên muốn xem. Tiêu Nguyệt cười xuân về hoa nở, ai nói nam nhân cùng nữ nhân không thể có hữu nghị, kỳ thật nàng tính cách. Càng thích hợp cùng nam nhân giao bằng hữu, chỉ là điểm này không thể làm phong cần biết. Ta cũng đi. Đồng gia năm cũng thay đổi quần áo, cái này án tử, thực mau liền phải chuyển qua chúng ta tổ. Lại là một kiện khó làm án tử, mặt trên thúc dục thực hẩn chờ Điền Hồng trở về, chúng ta liền phải tiếp nhận. Kết hợp lúc trước mục nói vô ích, xem ra án này có khác cần tình, bất quá này cũng cùng nàng không quan hệ, nàng không tính toán lại chỗ lẫn. Bốn người đi vào đi. Bên trong đã đứng hai người, thi thể liền bãi ở giải phấu trên đài, trên người cái bố, không cái bộ vị là trần trụi. Còn không có tới gần, một cổ tanh tưởi liền ập vào trước mặt. Đồng gia năm nhắm thẳng lui về phía sau, hắn là không sợ thi thể, cũng không sợ hư thối thi thể, nhưng ai làm hắn phía trước ăn nhiều, dễ dàng sao hắn, thật vất vả ăn đốn cơm no, kết quả còn phải nổ ra. Mục vũ đồng cũng sau này lui, nàng dù sao cũng là tân nhân, như vậy xú thi thể. sao có thể thản nhiên đối mặt, tóm lại có điểm không thoải mái. mục bác sĩ, ngươi tới rồi, chúng ta chờ ngươi bắt đầu. thi thể mặt ngoài tổ chức bị phá rất xấu nghiêm trọng, nội tạng tuổi trẻ pháp y đối mục bạch thực kính nể, cũng biết hắn lai lịch, liền cho hắn tinh tế giảng giải. mục điểm trắng gật đầu, đứng ở giải phâu đài biên, liền chuẩn bị bắt đầu. bất quá ở bắt đầu phía trước, hắn vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu nguyệt, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, đã cũng không lui lại. Cũng không có mặt lộ vẻ ghê tởm chi sắc, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi vẫn là đứng ở chỗ đó, đường tới đây. Mục Bạch không phải lương tâm phát hiện, mà là sợ nàng ảnh hưởng chính mình giải phẫu, nói nữa, vạn nhất bên trong có cái gì phun tung tóe ra tới, đã có thể không hảo. Tiêu Nguyệt cũng không tính toán đến gần, nàng lại không phải chuyên nghiệp pháp ý hết, không cần phải đi theo hắn đoạt bắt cơm, sở dĩ đồng ý Mục Bạch thỉnh cầu, cũng là vì rèn luyện chính mình định lực. rốt cuộc này một đời còn không có gặp qua hoa khai người chết bụng nội tạng khẳng định cũng hư thối trong phòng tành tưởi càng thêm lệnh người buồn nôn mục vũ đồng chịu đựng không nổi đã chạy ra đi đồng ra năm vẻ mặt thái sắc đỡ môn chỉ kém một bước cũng muốn chạy dạ dày quay cuồng sắp tra tấn chết hán nhưng là nhìn đến kiều nguyệt còn đứng ở kia hắn rất muốn tiến lên đem nàng kéo trở về tẩu tử ngươi đừng chạm chỗ đó mau hồi lại đây đi Nơi này quá xú Nhiều ít tầng khẩu trang cũng ngăn không được này xú vị Tiêu Nguyệt quay đầu lại xem hắn Đem đôi tay cắm vào trong túi Chúng ta hẳn là tôn trọng người chết Đây là nàng lưu tại trên đời duy nhất di vật Kia hai gã pháp y Đồng thời ngẩng đầu nhìn nàng Trộn hỏi mục bạch Nàng là ai Chưa từng có người đứng ở nơi này Nhìn thi thể giải phẫu Còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói Mục bạch không nói chuyện Ở điểm này Hắn cùng Kiều Nguyệt tín niệm là giống nhau, làm pháp ý để, càng hẳn là tôn trọng người chết, thi thể là bọn họ lưu lại duy nhất chứng cứ. Đồng ra năm vùng che lại cái mũi tay, đồng nhiên cảm thấy hắn hẳn là đối Kiều Nguyệt lại nhiều điểm nhận chi. Mục bạch túi đầu tiếp tục chính mình công tác, cùng Kiều Nguyệt nói giống nhau, ở công tác thời điểm, đến tồn kính sợ chi tâm, chẳng sợ người đem người mổ chỉ còn một đống cạn, cũng không thể khinh nhờn Nửa giờ lúc sau... Mục Bạch đem khẩu thuật thi kiểm báo cáo, đã ký lục ra tới. Đồng ra năm cuối cùng vẫn là không có thể kiên trì đi xuống, chạy đến vê đốt cờ đại phun đặc phun. Có đồ vật mặc dù không có hư hao, nhưng là hư thối trình độ, so hủy thi còn muốn nghiêm trọng, hơn nữa cuối cùng thời điểm, hắn giống như thấy được thi giỏi. Mục Bạch ném xuống dơ bao tay, bỏ đi phòng hộ phục, nhìn Tiêu Nguyệt vẫn như cũ bình tĩnh mặt, hắn thực không khách khí hạ một cái kết luận, ngươi không phải nhân loại. tiêu nguyệt cười mang hắn cút xéo ngươi mới không phải nhân loại chỉ có này một lời giải thích lấy định lực của ngươi làm pháp ý ghi nhất định không tồi tương lai có thể suy xét học ý ghi người tay thực ổn cầm dao giải phẫu người đối đôi tay yêu cầu cực cao này cùng tay súng bắn tỉa yêu cầu là giống nhau chẳng sợ hơi chút lệch lạc là nhất định sẽ xuất hiện thất thức làm cho không thể vãn hồi hậu quả tiêu nguyệt lắc đầu miễn ta đối trị bệnh cứu người không có hứng thú Loại sự tình này vẫn là để lại cho ngươi người như vậy hảo. Mục bạch kỳ quái, chẳng lẽ ngươi muốn làm quân nhân? Cũng không phải, thế giới lớn như vậy, vì cái gì nhất định phải bị nhốt ở một loại chức nghiệp, ngươi không cảm thấy cuộc đời như vậy quá không thú vị sao? Sống lại một đời, nàng như thế nào có thể không sống ra bản thân xuất sắc, những cái đó cố hữu kịch bản, đều không thích hợp nàng. Mục bạch đối nàng ý tưởng thực nghĩ hoặc, cùng ngươi tuổi giống nhau đại thời điểm. Ta cũng nghĩ tới mỗi ngày có thể nhìn đến không giống nhau phong cảnh, trải qua không giống nhau sự, cho nên ta đi rất nhiều quốc gia, có chiến loạn, cũng có ngăn cách với thế nhân châu phi bộ lạc, chính là đi rồi một vòng, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trở về quá ngày qua ngày, năm này sang năm nọ sinh hoạt, phiêu bạc vĩnh viễn không phải trung điểm. Đồng ra năm sắc mặt trắng bệnh đi trở về tới, liền nghe thấy hai người bọn họ đàm luận cái gì phiêu bạc trung điểm. Ta nói các ngươi muốn hay không như vậy nhàn, làm cùng thi nhân giống nhau, nghiệm thi báo cáo đâu? Có điểm đáng ngờ sao? Ngươi hỏi bọn hắn, ta chỉ phụ trách nghiệm thi, cùng ngươi câu thông sự, từ các ngươi trong cục pháp y để phụ trách. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, phải đi về tắm rửa, tai kiến. Mục Đầu Bạc cũng không trở về đi rồi, cũng không quay đầu lại hướng bọn họ xua tay. Mục Vũ Đồng đã tới chậm một bước, ta ca lại đi rồi sao? Ta mẹ còn làm ta nhất định nói cho hắn, làm hắn cái này cuối tuần về nhà ăn cơm, ra ra mãi mãi thật vất vả từ nơi khác lại đây một chuyến, rất muốn trông thấy hắn. Đồng ra năm cảm thấy không diễn, lấy mục bạch hiện tại đối với các ngươi mâu thuẫn cảm xúc, chỉ sợ không dễ dàng, nếu không ngươi vẫn là đến hắn trụ địa phương tìm hắn, nếu không nữa thì đến bệnh viện tìm hắn. Mục vũ đồng ngủ rũ đuôi đôi, hắn trụ địa phương, căn bản không cho ta tiến, gõ cửa cũng không khai. đến bệnh viện đi tìm, lại sợ cho hắn mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng, làm hắn càng thêm chán ghét ta. Tiêu Nguyệt thật sâu cảm thấy này tiểu cô nương ở ca ca trước mặt quá hèn mọn, đều đem chính mình thấp đến bụi bặm bên trong đi. Hắn chính là trong lòng có nói khảm, chính mình không nghĩ quá, cũng liền giác là không qua được, cho nên thả rằng ở kia khảm phía dưới cho chết, chính là không chịu mại chân. Hắn người như vậy, yêu cầu kích thích, cần phải có người ở hắn mặt sau đá một chân, thật sự đi qua. Cũng liền như vậy hồi sự. Ha ha, ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, ta ca người nọ cố chấp muốn chết, kỳ thật hắn tâm địa không xấu, ngươi cũng ở hành giang thị sao? Mục vũ đồng bị nàng chọc cười. Không phải, ta ba bị thương, vừa lúc ở ngươi ca bệnh viện xem bệnh, cho nên mới nhận thức hắn. a, ba phụ như thế nào bị thương? Nghiêm trọng sao? Hai nữ nhân không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, đồng ra năm lặng lẽ đi rồi. Hán Tổng không thể vẫn luôn ở kia đứng đi. Tiêu Nguyệt trở về thời điểm, cũng không làm đồng ra năm đưa, nàng nhìn đến có xe buýt có thể thẳng tới quân đội bệnh viện. Cái này niên đại xe buýt, đều có người bán vé, hơn nữa nhân ra cũng coi như là sự nghiệp đơn vị, phúc lợi hảo, đãi ngộ hảo, có rửa quan hệ, có đi cửa sau, có rất nhiều trong nhà lao nhân về hưu thay ca, còn có rất nhiều trường học phân phối. Tóm lại, danh ngạch rất ít, mỗi người tế phá đầu. Quan hệ đi rồi bất lao thiếu, thượng cương lúc sau, tâm tình thả lỏng, bản tính liền lộ ra tới, cho rằng chính mình thực khó lường bộ dáng Nay không, Tiểu Nguyệt đi theo vài người cùng nhau đứng ở kia chờ xe bus, thật xa liền nghe thấy người bán vé đem đầu vươn cửa sổ xe, một bàn tay mánh chụp xe vết tường gân cổ lên không kiên nhẫn hô to, xe muốn vào đứng A. Đều đứng ở mặt trên đi, đứng ở dưới đứng phòng ngại chiếc xe sang bên, lên xe xếp hàng, đứng vững vàng mua phiếu. Thùng xe nội không chuẩn hút thuốc, không chuẩn cắn hạt dưa. Giống đó là nước miếng ngôi sao bay loạn, chấn người lô thai đau. Nhìn đến có lao thái thái, lên xe chậm, càng thêm không kiên nhận thúc giục. ngươi thượng nhanh lên à, mặt sau còn có thật nhiều người chờ đâu. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt cũng biết không phải sở hữu người bán vé đều cái này Đức Hạnh, vừa mới qua khứ một khắc chiếc xe buýt, người bán vé thái độ liền khá tốt. tiểu Nguyệt theo sát lao thái thái lên xe. Từ phía sau đỡ nàng một phen, ngài chậm một chút, trên xe người nhiều. Lao nhân quay đầu lại đối nàng cảm tạ lại tạ. Tiêu Nguyệt vừa thấy Lao nhân, cảm thấy có điểm quen mắt, đây chẳng phải là ngày đó mua đồ ăn thời điểm, bị người trộm tiền bao láo thái thái sao. Lao nhân tựa hồ cũng nhận ra Tiêu Nguyệt, tiểu cô nương, nguyên lai là người A, thật là xảo. Tiêu Nguyệt vẫn luôn đỡ Lao nhân, quét mắt trong xe chỗ ngồi, tất cả đều ngồi đầy. Cũng không ai nói cho lão Nhân làm cái tòa, mà bọn họ đang xem đến lão Nhân khi, sôi nổi đem đầu chuyển qua đi, hoặc là trang làm xem báo chí, hoặc là xem bên ngoài, hoặc là giả bộ ngủ. Ngay chờ, ta đi cho ngài tìm cái chỗ ngồi. Tiêu Nguyệt sợ lão Nhân té ngã. Lão Nhân thẳng xua tay, không cần không cần, ta liền mấy chặng lộ, thực mau là có thể xuống xe, bọn họ cũng đều mua phiếu, làm nhân ra đứng lên quái ngượng ngùng. Ta đây đỡ ngài đi. Tiêu Nguyệt thấy nàng đứng không vững, theo xe đong đưa, Lão Nhân yêu cầu phí rất lớn kính, mới có thể ổn định thân thể. Lão Nhân còn rất là quan cười, tiểu cô nương, ngươi người thật tốt, bao lớn tuổi, 15 tuổi. Tiêu Nguyệt cảm thấy Lão Nhân cùng chính mình mãi mãi rất giống, đều là giống nhau từ ái. Lúc này người bán vé lại ồn ào khai, còn có ai không mua phiếu, cái kia Lão thái bả, ngươi phiếu mua sao. Trốn vẽ nhưng không thành, đừng ỉ vào chính mình tuổi đại. liền có thể trốn vé, chúng ta nơi này nhưng không cái này ưu đãi. Nàng một đào, toàn xe người đều nghe thấy được, sôi nổi đối lao nhân đầu tới khắc thường ánh mắt. Lao nhân hoảng sợ, xem ta này trí nhớ, lên xe vừa nói lời nói liền cấp đã quên, ta đây liền mua phiếu. Lão nhân tiền bao ở trên lưng quần hệ, nàng đành phải tung một bàn tay, đi bỏ tiền bao, đào chứ, một bàn tay cũng mở không ra, đành phải làm thân thể của mình, dựa vào mặt sau châu ngồi, Mà nàng phía sau, ngồi chính là cái trẻ tuổi tiểu tử. Tiêu Nguyệt thấy hắn ngồi thần thái tự nhiên, một chân còn tiểu, không ngừng điên á điên, nhìn bên ngoài phố cảnh. Tiêu Nguyệt đá hắn một chân, uy, ngươi thân thể có bệnh sao? Tiểu thanh niên bị nàng hỏi không thể hiểu được, ngươi mới có bệnh. Nếu không bệnh, phiền thoái ngươi đứng lên, đem chỗ ngồi nhường cho lão nhân ra. Bằng gì? Chính ngươi vừa rồi cũng nói, ta mua phiếu, ta có hưởng thụ chỉ còn châu ngồi quyền lợi. Ta liền quản ngồi, ngươi quản được sao? Tiểu thanh niên đem đầu một ngưỡng, xem tiểu nguyệt lớn lên khá xinh đẹp, ngự khí đã tính từ tốt. Lão thái thái thật vất vả đào ra tiền, đem phiếu mua, vẫn là mời người khác hỗ trợ đưa cho người bán vé. Bởi vì tiền bị lão nhân xoa có điểm nhăn, người bán vé còn đoán giận một câu. Liên ở vừa rồi, xe đột nhiên dừng lại, lão nhân thiếu chút nữa hướng phía trước tài đi, còn hảo tiểu nguyệt kịp thời giữ chặt nàng. Lao nhân chính mình thân thể cũng còn hảo, bắt lấy lưng ghế đứng vững vàng. Ta không có việc gì, không cần khó xử hắn. Lao nhân sợ bọn họ xảo lên, nàng trước kia ngồi xe bus, có khi sẽ đụng tới người hảo tâm nhường chỗ ngồi, không đúng sự thật, liền đứng ở xuống xe, thói quen cũng không gì. Bởi vì ngươi là cá nhân, là người nên có cơ bản đạo đức quan niệm, tôn lào ai ấu không hiểu sao. Nếu không hiểu, hồi từ trong bụng mẹ, lại đãi mười tháng. Tiêu Nguyệt không khỏi phân trần, bắt lấy hắn cổ áo, chính là đem hắn kéo lên. Đứng lên lúc sau, vây xem nhân tài phát hiện, tiểu thanh niên vóc dáng chừng một bảy mấy, kia tiểu cô nương nhìn nhu nhu nhược nhược, lại có thể đem hắn túng lên, không đơn giản nga. Tiêu Nguyệt làm lão nhân chạy nhanh ngồi, không có việc gì, hắn như vậy cái trẻ tuổi tiểu hỏa, nhiều chạm chạm đối hắn không chỗ hỏng. lão nhân rất ngượng ngùng, còn đối kia tiểu tử nói tạ. Tiểu thanh niên khẳng định không làm. Hắn không tìm lão nhân phiền thoái, hắn tìm Tiểu Nguyệt, ngươi dựa vào cái gì đem ta kéo tới, còn nắm ta cổ, đều nắm đỏ, ngươi cái này tay cũng quá đầu cắc đi. Tiểu Nguyệt cũng không xem hắn, không hạ thủ tàn nhẫn điểm, ngươi có thể trưởng trí như sao? Khuyên ngươi một câu, nam nhân phải có phong độ, phải hiểu được khiêm nhượng, đừng cùng cái đàn bà dường như, tính toán chi ly. Ngươi, ngươi người này ngươi thật là không thể lý thuyết phục, ngươi tin hay không ta mẹ nó đánh ngươi. người trẻ tuổi cuốn tay háo hắn cũng không phải dễ chọc ngồi cái xe buýt còn phải bị một tiểu nha đầu khi dễ huống hồ hắn cũng không phải cái gì thiện lương người lão nhân thấy bọn họ xào lên càng thêm băn khoăn tiểu tử ngươi đừng nóng giận này tiểu cô nương là người tốt phía trước còn giúp ta chảo quá ăn trộm nàng là cái lòng nhiệt tình hảo cô nương ngươi nếu là thật sự sinh khí ta đem châu ngồi làm ngươi chính là có đồng dạng đứng người xem bất quá đi ta nói tiểu tử Chỗ ngồi làm đều làm, nhà ngươi cũng có lão nhân đi, hiếu thuận trưởng bối là Trung Hoa Mỹ Đức, công khai trường hợp cũng đừng nói nhau nhau, ảnh hưởng không tốt. Ai cần ngươi lo? tiểu thanh niên khó chịu hồi dỗi, ngươi tính thứ gì? người bán vẽ bị bọn họ xảo phiền, hét lớn một tiếng, đều câm miệng, ồn ào cái gì, ta còn muốn báo chạm đâu? tiểu Nguyệt đem lão nhân ấn ngồi xuống, không có việc gì, chúng ta chính là tùy tiện tâm sự, ngài an an ổn ổn ngồi, người già rồi. Cốt cách yếu ớt, không cẩn thận chạm vào một chút, cũng có khả năng gây xương, vẫn là cẩn thận một chút hảo, về sau lại ra cửa, tốt nhất vẫn là làm người bồi. Thiểu cô nương, nhà ngươi có phải hay không cũng có lao nhân. Lao nhân bị nàng an ủi tâm hoa ấm áp. ân ta mãi mãi so ngài tuổi còn nhỏ điểm, thân thể còn tính mạnh lãng, luôn là không chịu ngồi yên, suốt ngày, đều đến phòng trước phòng sau làm việc. Người mãi mãi mãi mãi khẳng định thực hạnh phúc. Kỳ thật nhà ta hài tử, cũng thực hiếu thuận, chỉ là bọn hắn bận quá, ta một cái người rảnh rỗi ra tới mua điểm đồ vật như thế nào hảo phiền thoái bọn họ, bộ đội bệnh viện đối diện thị trường bán đồ vật, lại tiện nghi lại thực dụng, giao dưa cũng thực mới mẻ, ta này không phải tổng nghĩ tới đi xem. Lao nhân ngày thường khẳng định cũng ít có nói chuyện, tóm được cơ hội, liền tưởng cùng người lao lao. Tiêu Nguyệt mỉm cười nói, ta mãi mãi khẳng định cũng cùng ngài giống nhau. Nàng hôm nay tới thành phố, nếu có cơ hội, các ngươi còn có thể ở một khối tâm sự thiên. Không thể trực tiếp nói cho nhân gia, bệnh viện sự, nếu không có chút đa tâm người, còn tưởng rằng ngươi muốn cho nàng bỏ tiền xem bệnh người đâu. Nay một già một trẻ liêu thực vui vẻ, bên cạnh thôi dễ cũng dần dần bị các nàng đối thoại hấp dẫn, trẻ tuổi tiểu tử, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, tổng muốn làm điểm phản nghịch sự ra tới. Hơn nữa hắn lập tức liền phải đi toàn quân. tuy rằng hắn không nghĩ đi chính là kinh không được người trong nhà cưỡng bức nghị hôn thượng hai tháng không thể bị tuyển nhập liền đến bình thường quân doanh hôn cái hai năm muốn xuống xe Tiêu Nguyệt cùng lao Nhân là cùng chẳng hạ trong xe người tương đối nhiều Tiêu Nguyệt bận tâm Lão Nhân ở xe đình ổn lúc sau đỡ nàng lên còn chưa đi đến cửa xe người bán vé liền bắt đầu ồn ào làm tài xế lái xe Tiêu Nguyệt vừa thấy tình thế không đúng hô to một tiếng không thể khai còn có người không xuống xe đâu. Nàng tiêu thanh âm đủ đại, tài xế khẳng định là nghe thấy được, xe liền bất động. Chính là người bán vé không làm, biết muốn xuống xe, như thế nào sớm không đi tới, một hai phải chờ đến người khác đều hạ xong rồi, mới bằng lòng dịch mông. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nàng, ngươi không thấy được đây là vị lão nhân sao. Chờ ngươi đến nàng tuổi này thời điểm, ngươi lại đến cùng ta nói nói như vậy, ai đều sẽ lão, ngươi cũng sẽ. Trừ phi ngươi sống không đến lúc ấy, nếu làm chính là đối mặt đại chúng ngành dịch vụ, nên có ít nhất thái độ, ngươi lấy tiền, là nhân dân cho ngươi, lấy cái lông gà đương lệnh tiễn, khoe khoang cái gì kính. Mắng hảo. Không biết là ai ở trong đám người kêu một tiếng, kêu xong liền không ảnh. Thôi dễ lưu lưới, nguyên lai mắng hắn còn không phải tàn nhẫn nhất, bất quá làm người đứng xem, kỳ thật hắn cũng thực kêu một câu, mắng hảo. Hắn thường xuyên ngồi lần này xe. Bị này người bán vé mang số lần, nhiều không đếm được. Ai, ngươi này tiểu nha đầu làm sao nói chuyện, ta là ngành dịch vụ làm sao vậy? Ngành dịch vụ phải cho các ngươi làm trâu làm ngựa A. Chúng ta này xe đều là có thời gian quy định, chậm trễ thời gian, bị phát tiền, ngươi chịu trách nhiệm sao? Ta xem ngươi chính là nông thôn đến, nghèo địa phương đổ quê mùa, ngồi xe bất sức cũng không biết quý củ, còn dám cùng ta ồn ào tin hay không ta trả hồi ngươi văn phòng. Người bán vé đâu chịu nổi như vậy khí, cái nào lên xe người, không phải đối nàng túi đầu không lưng, liếm gương mặt tươi cười lấy lòng. Tiêu Nguyệt đã đem lão nhân đỡ đi xuống, nhưng là nàng còn có việc không có làm xong. Đồ quê mùa Không có đồ quê mùa, ngươi ăn cái rắm, xem thường lao động nhân dân, lá gan đủ đại ha, ta nếu là đem ngươi nói, tuyên dương đi ra ngoài, ngươi biết hậu quả đi. Thời đại này, lao động nhân dân là nhất quan vinh. Giai cấp công nhân tối cao, tiếp theo chính là nông dân. Người bán vẽ thái độ héo, nếu là thật thọc đến lãnh đạo chỗ đó, lại tuyên dương đi ra ngoài, nhưng chính là tư tưởng bất chính xác, đó là phải bị đánh vì phản diện điển hình. Bất quá trong lòng héo, trên mặt cũng không thể héo, ngươi. Ngươi cũng đừng đắc ý, đồ quê mùa chính là đồ quê mùa, cả đời làm ruộng mệnh, tài xế lái xe. Mắng bất quá liền chạy, qua miệng nghiện lại nói, tiêu nguyệt nâng trưởng. thật mạnh chụp ở nàng công tác trên đài sau đó nhanh chóng nhảy xuống động tác sạch sẽ xinh đẹp xe khai ra thật xa người bán vẽ nhìn trước mặt thiết chế công tác đài mặt trên là một tầng sắt lá phía dưới là ngăn kéo nguyên bản mặt trên là bình nhưng là hiện tại lom xuống đi một khối chung quanh người đảo chịu khẩu khí lạnh ta tích ngoan ngoãn tiểu nha đầu luyện chính là thiết xa trường nào thôi dễ sờ sờ chính mình cổ thật đáng sợ may mắn hắn phía trước không thật sự động thủ Nếu không hiện tại lom xuống đi chính là hắn. Tiêu Nguyệt cùng lao thái thái ở thị trường cửa phân công, Tiêu Nguyệt ở trên đường lại mua chút ăn chín, trở lại bệnh viện thời điểm, Phong Thiếu đã trông mòn con mắt. Như thế nào mới trở về? Phong Cẩn từ một giờ phía trước, liền đứng ở bệnh viện cửa chờ nàng, mau trở thành vọng thê thạch. Đã thực nhanh à, lại không trí hoãn, ngươi xem, ta còn mua thật nhiều đồ ăn Tiêu Nguyệt giơ lên trong tay đồ vật, nhưng Phong Cẩn chỉ nhìn thấy nàng bàn tay đỏ. Ngươi tay là chuyện như thế nào? Tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, đem nàng bàn tay mở ra, lòng bàn tay đỏ một tảng lớn. Tiểu cô nương đương nhiên không có thiết xa trưởng, kia một trưởng nàng dùng toàn lực, chính là cô ý hủ doa người, hảo chơi sao? Chính là không có kiên cố lá chăn thịt, đánh qua sau, có điểm ma, sau đó chính là ma ma đau. Ngồi xe buýt thời điểm, cùng người bán vẽ xảo lên, ta chụp nàng công tác đài, móc méo lớn như vậy một cái hố. Tiều Nguyệt cười hì hì, cũng không để ý. Phong Cẩn thật sâu cảm nhận được, nàng chiêu phiền toái bản lĩnh, ngồi cái xe bus cũng có thể xảo lên. Bất quá hắn cũng biết Tiều Nguyệt không phải thích chủ động gây chuyện người, nàng có tinh thần trọng nghĩa, nhìn đến không công bằng sự, tuyệt đối nhẫn không dưới. Đi trở về đi trên đường, Tiều Nguyệt đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho hắn. Phong Cẩn yêu thương xoa xoa tiểu cô nương đỉnh đầu, về sau đừng lại dùng tay trụ, bị thương chính mình tay. Không đáng giá, đương nhiên không đáng giá, trên đời người ngàn ngàn vạn, không công bằng sự, gian trá tiểu nhân nơi nơi đều là, chẳng lẽ mỗi cái đều phải chụp được đi sao? Nhìn đến phong cẩn đem nàng sương đỏ tay, nắm trong lòng bàn tay, nàng nội tâm có như vậy một chút tiểu hay nấy, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta không nên cùng người bán vé cái nhau. Ta như vậy tính tình, có phải hay không giống người đàn bà đánh đá? Phong cẩn dương khoe môi. Tươi cười có chút bất đắc dĩ, hắn thích tiểu nguyệt ngay thẳng, cũng thưởng thức nàng ghét cái ác như kẻ thù, nhưng có đôi khi cũng đau lòng nàng vì thế trả giá đại giới. Trên đời không có hai đẹp cả đôi đàng sự, đương nhiên hẳn là cùng nàng xảo, có người bắt nạt kẻ yếu, ngươi càng là lùi bước, nàng càng là được một tức lại muốn tiến một thước. Ta không thích ngươi bị khuất chính mình, làm chính mình nghẹn bị khinh bỉ. bất quá phương thức còn chờ cải tiến, nếu lấy thương chính mình thân thể làm đại giới nói. ta khẳng định sẽ không đồng ý, đã biết sao. Nếu Kiều Nguyệt thật chính là phố phường nữ nhân, trên người lại vô sông ra tính cách, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế mê muội. Tiêu Nguyệt đẩy cửa đi vào thời điểm, Kiều Nãi Nãi ngồi ở mép giường, sắc mặt vẫn là có chút khổ sở. Bất quá cùng tồn tại trong phòng mặt khác hai người, làm Kiều Nguyệt vốn dĩ dơ lên gương mặt tươi cười, lập tức kéo xuống dưới. Nãi Nãi! Tiêu Nguyệt hai cũng không thấy, chỉ tiếp đón Nãi Nãi. Ai? tiêu mãi mãi nhìn mấy ngày không gặp cháu gái lại càng thêm tinh thần ta đem cơm làm tốt xào vài món thức ăn ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì ta lại đến làm hôm nay ăn cơm người nhiều đồ ăn thiếu nhưng không thành ta mua không ít đồ ăn này liền đi phòng bếp cắt ca ngươi đem cái bàn dọn xong thực mong là có thể ăn cơm kim thượng ngọ thủy đều điếu xong rồi đi tiêu Nguyệt cố ý xem nhẹ kia hai người tiêu dương nhìn nhìn trong phòng xấu hổ đứng lên hai người điều xong rồi ba ba hôm nay tình huống khá tốt bác sĩ nói khôi phục không tồi. Tiểu An Bình nằm ở trên giường nhìn nữ nhi sắc mặt không tốt cũng không dám tùy tiện chen vào nói không chỉ là hắn trong phòng những người khác tựa hồ đều thật cẩn thận đều đang xem nàng sắc mặt Tiểu An Bình vừa mới biết được Tiểu xuyên bị bắt đi cũng biết Tiểu An Quý nhiễm bệnh sự nói như thế nào đâu hắn hiện tại chỉ có khổ sở Tiểu Dương cũng hảo không đến nào đi trong lòng khẳng định là có khí nhưng là không biết nên như thế nào phát ra tới. tiêu nãi nãi lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, kiều xuyên làm hôn chứng sự, nàng tự trách không thôi, tổng cảm thấy là nàng sai lầm, không đem nhi tử giáo hảo, nhi tử mới không đem tôn tử giáo hảo. tiêu nguyệt thực mau vào phong bếp, phong cẩn đối trong phòng người gật gật đầu, cũng theo đi vào. Tiểu an bình miệng trương trương, không biết nói cái gì hảo, hắn trong lòng là thất vọng cũng là đau lòng. Lưu chiêu đệ hôm nay là mang theo chuộc tội tâm tới, thật vất vả mới nói minh tiểu nãi nãi, làm cho bọn họ mẫu tử tùy xe tới rồi thành phố. Lúc này nàng cũng vô tâm tư đi xem bên ngoài nơi phồn hoa, trưởng Phu không sống được bao lâu, đại nhi tử lại vào ngục giam, hiện tại toàn thôn người đều biết con của hắn bị công an bắt đi, còn có đồn đãi kiểu an bình chân là kiểu xuyên đánh gãy. hiện tại trong thôn nói cái gì đều có, cả ngày đối nhà bọn họ người chỉ chỉ trò trò, cũng không dám theo chân bọn họ ra lui tới, tránh lẽ bọn họ giống trốn ôn dịch dường như. Tiểu nhi tử Tiểu Minh ngồi xồm nàng chân biên, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, không giống mâu thân mặt ủ mày hê. Cái kia, mẹ, ngài thay chúng ta cùng Tiểu nguyệt hảo hảo nói nói, sự tình đều đã như vậy, ta biết nói cái gì cũng chưa dùng, mắt thấy nhà của chúng ta liền phải ngã xuống hai cái, này về sau nhật tử còn như thế nào quá nha. Lưu chiêu đệ nói nói, Liên bắt đầu khóc, lau nước mắt nước núi Tiểu nãi nãi sợ cấp tiểu nguyệt nghe thấy, ngươi nhỏ giọng điểm, tiểu nguyệt từ bên ngoài vừa trở về, có thể hay không đem này bữa cơm ăn an tâm lại nói. Ta như thế nào có thể sống yên ổn, nhà của chúng ta một cái muốn ngồi tù, một cái muốn chết, ngươi nói cho ta, ta còn muốn như thế nào sống yên ổn. Không mang theo như vậy hố người, này ông trời không có mắt nào. Lưu Chiêu đệ không mua trướng, nàng tới thời điểm, đem sự tình nói, Cũng đem Kiều An quý bệnh tình một năm một mười đối bọn họ nói. Ngày đó nàng biết nam nhân bị bệnh, cơ hồ ngất xỉu đi. Này liên tiếp đả kích, làm lưu chiêu đệ sắp điên rồi. Chính là Kiều Lão Đại hai cha con không rên một tiếng, mặc kệ nàng nói như thế nào, chính là gì thái độ cũng không có. Cuối cùng Kiều An Bình nói một câu, chờ Kiều Nguyệt trở về. Lúc này lưu chiêu đệ liền minh bạch, hóa ra hiện tại Kiều gia làm chủ chính là Kiều Nguyệt, thật là điên thứ. Nàng một cái nữ hoa hoa, tương lai còn phải gả người, dựa vào cái gì làm nhà mẹ đẻ chủ, quản nhà mẹ đẻ sự. Nhưng là Kiều Nguyệt đi vào tới lúc sau, nhìn Kiều Nguyệt mặt lạnh, nàng cũng túng. Tiều nãi nãi đôi mắt đã ướt nước, là mẫu thân sợ nhất đầu bạc đưa tóc đen người, nàng tình nguyện chính mình nhiễm bệnh mau chết, cũng không nghĩ nhi tử nhiễm bệnh. Không phải có như vậy một câu sao. Mặc kệ ngươi bao lớn tuổi, ở mẫu thân trước mặt, ngươi vinh viễn đều là hải tử. Tiều An Bình bị nàng khóc thực phiền, vậy ngươi muốn chúng ta thế nào? An quý bệnh, vẫn là muốn xem, có thể nhiều căng mấy năm, vẫn là đến nhiều căng mấy năm, Tiểu xuyên phạm vào sự, đây là phạm pháp, nên chịu trừng phạt, hắn còn phải chịu, hẳn là phán không bao nhiêu năm, chờ ra tù còn có thể một lần nữa là người. Lưu chiêu đệ đột nhiên tạc, cái gì kêu phán không được mấy năm, hắn đều tuổi này, ở trong tù nghỉ ngơi mấy năm trở ra, không tức phụ không tiền đồ. lại là ngồi quá lao, đời này không đều đến hủy hoại. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu An bình khí ngược đau, nghe nàng ý tứ này, nàng nhi tử hiện tại ngồi tù, còn quay đến hắn trên đầu. Ta hỏi tham qua, chỉ cần ngươi đem phía trước cùng cảnh sát lời nói thu hồi tới, việc này liền có xoay chuyển đường sống, ngươi là người bị hại, ngươi đều không truy cứu, ai còn có thể đem kiểu xuyên thế nào, dù sao ngươi này thương thực mau là có thể hảo, cũng không có gì ghê gớm. ta nhi tử vạn không thể vì việc này đáp thượng cả đời. Tiêu Nguyệt đột nhiên kéo ra môn, chiếu ngươi cách nói, có phải hay không ta ba tốt nhất hiện tại biến thành người què, ngươi liền cao hứng, ngươi nhi tử lao ngồi cũng đáng. Ta xem ngươi không phải tới sắm hối, là tới áp chế, ai cho ngươi là gan cho rằng chúng ta dễ nói chuyện. Xứng đáng nén giận. Ta nói cho ngươi, liền hướng ngươi những lời này, tiểu xuyên cố ý đả thương người tội danh, hắn bối định rồi. Lưu chiêu đệ còn không có tới kịp rút về đi tiếng khóc bị chấn tạp ở kia Tiểu Minh Dọa tránh ở ngẫu thân mặt sau Tiểu gia phụ tử càng không dám nói tiếp nữa đang ở đang tức giận Tiểu cô nương cũng quá dọa người này vẫn là phía trước cái kia cười hì hì quấn lấy bọn họ làm lũng ngoan nha đầu sao Tiểu nãi nãi cũng bị dọa không nhẹ Tiểu Nguyệt ngươi đây là sao có chuyện hảo hảo nói đều là người một nhà đừng như vậy ta theo chân bọn họ không phải người một nhà. Nãi nãi, không phải ta không có đồng tình tâm, là nàng căn bản không ý thức được, vấn đề đến tuột cùng ra ở đâu, có nàng như vậy mẫu thân, như thế nào có thể giáo dục hảo hải tử, tiểu xuyên là tiểu hải tử sao? Không phải đâu. Hắn có đầu óc đi. Hắn lớn như vậy người, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Những lời này, đem lưu chiêu đệ vốn dĩ đến bên miệng nói, lại cấp bước trở về. Nàng vốn dĩ tưởng nói tiểu xuyên con nhỏ, làm việc xúc động thiếu suy xét. Ta ba sở dĩ còn có thể hoàn hảo nằm ở chỗ này, đó là hắn gặp may mắn, đưa tới kịp thời, ngươi tưởng tiểu xuyên xuống tay thời điểm lưu tình. Đừng có nằm động xương cốt đều nát, về sau ta ba lại không thể làm việc nặng, nhà của chúng ta về sau nhật tử như thế nào quá, các ngươi có nghĩ tới không? Tiêu Nguyệt giống hùng hổ, thật không biết, nếu không phải nàng ở chỗ này, Ba ba cùng ca còn không biết sẽ bị khi dễ thành cái dặn gì, khó trách trước kia nhà bọn họ luôn là bị khi dễ cái kia. Kiều nại nại nước mắt bá xuống dưới, nàng thật không biết đại nhi tử thương như vậy trọng, hắn tới thời điểm, Kiểu Dương nói cho nàng không có việc gì, về nhà tĩnh dưỡng liền hảo, nàng là thật sự không biết. Lão thái thái tự trách không thôi, nay về sau không thể làm việc nặng, ta lại già rồi, trong nhà đồng ruộng trông cậy vào Kiều Dương một cái. còn không đem hắn mượn chết, này nhưng như thế nào là hảo, như thế nào là hảo. Tiêu Nguyệt cũng không nghĩ mãi mãi thương tầm, ngài đừng như vậy, về sau nhật tử luôn có biện pháp quá, rốt cuộc xương cốt nát, lại như thế nào khôi phục cũng không có khả năng giống như trước giống nhau, về sau có tiền, ta đau nhức lê điền máy móc, hoặc là mướn người làm việc cũng đúng, luôn có biện pháp giải quyết. Phong Cẩn sẽ không dễ dàng chen vào nói, nhưng lúc này là nên hắn tỏ thái độ, mãi mãi. Về sau ngày mùa thời điểm, chỉ cần ta không ra nhiệm vụ, cũng có thể trở về hỗ trợ. Hắn tuy rằng không tinh thông làm việc nhà nông, nhưng là có thể học, không có gì có thể làm khó hắn. Tiêu Nguyệt quay đầu lại liếc hắn một cái, trong lòng ấm áp đốn sinh, cũng có ta, ta làm việc nhưng không thể so ca ca kém, ngài còn sợ trong nhà sống làm không xong sao, sao. Nói nữa, về sau đều là cơ giới hóa làm ruộng, không thịnh hành nhân công. Tương lai ngài còn có thể thấy đồng ruộng đều là máy móc mở ra khai đi, nháy mắt công phu, lúa nước là có thể thu hoạch xong, lúa trực tiếp trang hảo dọn xuống dưới là được. Lại nói mê sảng, sao có thể đâu? Nông dân không cần đôi tay làm việc, kia còn gọi nông dân sao? Tiểu An bình tưởng nàng hống lao nhân nói, hắn là hoàn toàn không tin. Tương lai khẳng định sẽ có. Nàng đương nhiên là có cái này tự tin, bởi vì tận mắt nhìn thấy đến quá sao. Lưu Chiêu đệ bị bọn họ một nhà mấy khẩu người bỏ qua, hiện tại khóc cũng khóc không được, nói chuyện lại cắm không thượng, nên làm cái gì bây giờ nào? Đống nhiên nàng nhìn đến tiểu nhi tử, nảy ra ý hay, Tiểu Minh, mau đi theo ngươi nãi nãi, cùng ngươi đại bá cầu tình, bằng không ngươi bà sẽ chết lạp. Tiểu Minh một nạp nhìn nàng, không hiểu mẫu thân là có ý tứ gì, hắn chỉ nghe đến trong phòng bếp phiêu ra đồ ăn hương, thật sự thơm quá thơm quá. Lưu Chiêu đệ thấy nhi tử bất động. Sở hữu tức giận, đều tiêu lên Ngươi chính là cái ngốc tử Ngươi ba cùng ngươi ca đều phải không có Ngươi còn nhớ thương an Ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm Ta định đánh chết ngươi Chúng ta một nhà dứt khoát đều đã chết Xong hết mọi chuyện Đây là nông thôn phụ nữ trung niên quen dùng thủ đoạn Nói bất quá, liền tới một câu Chúng ta đều đi tìm chết Đã chết sạch sẽ Một khóc hai náo ba thác cổ Khóc cùng khóc tang dường như Hướng kia ngồi xuống cái gì không màng tiểu minh bị đánh loa một tiếng khóc bao lớn tiểu tử cư nhiên còn khóc cái mũi. tiểu nãi nãi đau lòng xông lên đi cản, được rồi được rồi ngươi đánh hắn làm gì hắn vẫn là cái hải tử tiểu dương khóc lóc nói mãi mãi ta đói buổi sáng ra cửa thời điểm cũng không ăn cơm sáng có thể không đói bụng sao tiểu nãi nãi ôm hắn vậy ăn hiện tại liền ăn đi phòng bếp hỗ trợ tỷ tỷ bưng thức ăn ân tiểu minh đem đôi mắt một mạng Ném xuống tay hướng phòng bếp chạy tới. Ai? Ngươi đến rửa tay. Tiêu Nguyệt sợ hắn dùng tay chảo đồ ăn, theo sát chạy đi vào, quả nhiên thấy hắn liền phải dỗi tay chảo đồ ăn, đường lúc nhích, trước đem ngươi tay giặt sạch, nhìn xem hắc thành cái dặn gì, trên người của ngươi đây là cái gì vị, ngươi mấy ngày không tắm rửa. Hai ngày, cũng có khả năng là ba ngày, ba ba cả ngày ngồi ở trong nhà uống rượu. Ta mẹ mỗi ngày không về nhà Kiều Minh nhìn so với hắn cùng lắm thì vài tuổi tỉ tỉ, tâm sinh hào cảm. Tiêu Nguyệt đem hắn kéo đến bên cạnh cái ao, bọn họ mặc kệ người, người liền không biết chính mình quản chính mình. Lớn như vậy người, chính mình nấu cơm tắm rửa lại không phải không được. Tiêu Nguyệt đối hắn đánh sạp đông, Kiều Minh lần đầu tiên thấy sạp đông, cảm thấy hảo chơi, hoạt hoạt, xoa hai hạ còn có bậc biển. Chạy nhanh tẩy đi, lập tức ăn cơm, trên tay bọt biển muốn hướng rớt. Nga. Tiêu Minh tự gánh vác năng lực là thiếu chút nữa, tính tình cũng lười, cái gì đều phải người khác thúc dục mẹ nó nếu là không thúc dụng, hắn có thể ở cửa nhà chơi một buổi trưa buồn. Tiêu Nguyệt đem dư lại đồ ăn đều mang sang tới, thấy lưu chiêu đệ cũng không náo loạn, phỏng trừng không náo loạn, trước tới ăn cơm đi, ăn qua các ngươi cùng ta ca cùng nhau về nhà, nhị thuốc bệnh nên thấy thế nào liền thấy thế nào, quá hai ngày làm ta ca đem hắn đưa tới. Trước hảo hảo kiểm tra một lần lại nói, đến nỗi kiều xuyên sự, ngươi nếu là còn dám nháo, ta lập tức đem ngươi vanh đi ra ngoài, về sau đều đừng nghĩ ta lại quản các ngươi. Lưu Chiêu đệ miệng trương trương, nhìn tiểu ra những người khác giống như đều nhẹ nhàng thở ra, nàng còn có thể nói cái gì, hơn nữa giống lên nửa ngày, nàng cũng đói bụng. Nhưng nàng trong lòng cũng ở phạm nói thầm, hiện tại kiều gia hoàn toàn là kiều nguyệt đừng ra, này nhưng như thế nào là hảo. Sau này Kiều ra không phải thành thùng sắt một khối, nào còn có khe hở nhưng toảng. Phong cẩn cho Kiều Nguyệt một cái an tâm tươi cười, ở mọi người đều ngồi xuống lúc sau, nói một phen đúng trọng tâm nói, Kiều xuyên sự, có tòa án sẽ căn cứ pháp luật phán tuyệt, kỳ thật hiện tại nhất quan trọng chính là tìm phạm người nhà, chỉ có tìm được bọn họ, mới có thể giảm bất Kiều xuyên tội, mặc dù hắn bỏ tù, chỉ cần ở ngục trung biểu hiện hảo, cũng có thể giảm hình phạt, ra tới về sau. Hắn nhân sinh còn rất dài, lộ là dựa vào chính mình đi, chỉ cần các ngươi không kéo hắn chân sau là được. Đến nỗi kiểu nhị bá bệnh, nơi này hẳn là tính điều kiện phi thường tốt, trước kiểm tra lại ấn đợt trị liệu ra bệnh, tiền sự tạm thời có thể không cần lo lắng. Hắn nói để lại đường sống, cho nên nói xong lúc sau, ánh mắt là nhìn Kiều Nguyệt. Kiều Nguyệt đương nhiên đến tỏ thái độ, tiền chúng ta trước lót thượng, các ngươi có thể chậm rãi còn, ai kiếm tiền đều không dễ dàng. trên đời này không có ăn không trả tiền công chưa ngươi nếu là còn không thượng về sau đều đi nhà ta cho ta làm việc này chỉ là lợi tức tiền vốn vẫn là phải trả lại lót thượng tiền kia cũng là phong cẩn không phải nàng nàng không có quyền lợi nói không cần còn huống hồ nàng quá rõ ràng lưu chiêu đệ nhân phẩm ngươi bên này nói không cần bọn họ còn bên kia nàng trở về lúc sau khẳng định dương dương tự đắc tuyệt không sẽ cảm kích ngươi nửa phần kia kia đến muốn bao nhiêu tiền nào nghe nói có thể chữa bệnh chữa bệnh còn phải tiền lưu chiêu đệ chỉnh trái tim đều là run lại bắt đầu sầu tiền sự tiêu mãi mãi thở dài nói mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng đến chị hắn là ngươi nam nhân là ngươi hải tử cha ngươi nếu là dám nói nửa cái không tự ta cũng không dung ngươi lão thái thái cũng tàn nhẫn một hồi nàng cũng sợ lưu chiêu đệ đau lòng tiền không cho nhi tử chữa bệnh lưu chiêu đệ còn không dám đưa tới toàn dân công phẫn ta Ta chỉ là hỏi một chút yêu cầu bao nhiêu tiền, cũng chưa nói không chị, chính là nhà của chúng ta tình huống ở đảng kia bãi. Nếu là vay tiền, cũng không biết gì thời điểm có thể còn thượng, lại nói nhà ta cũng một đống lớn sống, Tiểu Minh lại không rời đi ta, chỉ sợ một bước đều đi không được. Tiểu Nguyệt phát hỏa, đem chiếc đua thật mạnh hướng trên bàn một gác, vậy ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta vừa rồi lời nói, ngươi là thật sự không hiểu, vẫn là làm bộ không hiểu. Lưu chiêu đệ thấy nàng phát hỏa, lập tức túng, này một phòng người, trừ bỏ hai người bọn họ nương, đều là kiều nguyệt người bên cạnh, làm tức giận nàng một cái, tương đương chọc giận mọi người, ngươi xem ngươi, ta này không phải hảo hảo cùng các ngươi thương lượng sao. Ta nào có nói không cho an quý chữa bệnh, ta chỉ là tưởng nói, vạn nhất chúng ta còn không thượng, các ngươi cũng không thể đem chúng ta bức tử có phải hay không. Nàng hiện tại đích sắc không năng lực còn tiền, đại nhi tử ngồi tù. Nam nhân lại bị bệnh, trong nhà thu vào đều ở ngoài ruộng. Tiểu An Bình ngồi ở trên giường, bưng chén, cũng không ăn uống ăn cơm, ngươi còn không thượng, nhà của chúng ta cũng còn không thượng, ta lần này nằm viện tiền, theo lý thuyết, nên từ nhà các ngươi ra, này ta đã không nói cái gì, hiện tại không chỉ có không cần các ngươi ra tiền, chúng ta còn phải giúp các ngươi, ngươi cho rằng nhà của chúng ta có tiền sao. Vẫn là cảm thấy chúng ta đều là ngốc tử, nhưng phong Gia không phải có tiền sao. Lưu Chiêu đệ dùng rất nhỏ thanh âm, nói xong cũng không dám xem đối diện Tiểu Nguyệt sắc mặt, nhưng nàng trong lòng thật là như vậy tưởng, Phong gia điều kiện tốt như vậy, Tiểu Nguyệt lại muốn cùng Phong gia kết thân, tiểu gia gặp nạn, Phong gia không phải hẳn là ra tay giúp đỡ sao? Nói nữa, này đó tiền đối kẻ có tiền tới nói, tính không được cái gì đi. Tiêu Nguyệt thất vọng nhìn nàng, nếu không phải xem ở nhị thúc mặt núi thượng, ta một giây đồng hồ đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, thật sự Cùng ngươi nói chuyện quá mệt mỏi, so cùng người đánh nhau còn mệt, quá mệt mỏi. Tiểu Dương thần sắc khó được thực nghiêm túc, nhị thẩm, bầu trời không xong bánh có nhân, Tiểu Mội đem nói đến cái này phân thượng, tận tình tận nghĩa, ngươi đi đi. Đây là Tiểu Dương nói nặng nhất nói, cũng là thật sự khí chứ. Phong gia dựa vào cái gì ra tiền, liền tính ra, kia cũng không phải bọn họ nghĩa vụ, tương lai bọn họ khẳng định là phải trả lại, hắn không thể làm mội mội ở Phong gia không dám ngẩng đầu. Bị người ta nói ba đạo bốn. Đừng tức giận, tiểu tâm khí hư thân mình, ăn cơm về ăn cơm, có nói cái gì chờ ăn xong rồi lại nói. Phong cần bình tĩnh cho nàng trong chén gắp đồ ăn, nam nhân ứng phó loại này trường hợp luôn là không tốt, chỉ cần không động thủ, hắn liền còn phải tĩnh xem này biến. Ăn cơm. Tiêu Nguyệt lùa cơm cũng mang theo khí, muốn thật sự nói thêm gì nữa, phòng trừng này cơm thật sự không cần ăn. Tiêu Minh có điểm sợ Tiêu Nguyệt, gắp đồ ăn thời điểm. đều phải nhìn một cái nàng sắc mặt, hắn lại nào biết đâu rằng, Tiêu Nguyệt Sở Di không thích hắn, còn không phải bởi vì hắn kia đáng tin cậy lao nương. Tiêu Naãn mãi, mãi hòa giải, các ngươi đều ăn nhiều một chút, phong cẩn cũng ăn, mấy ngày nay ít nhiều người ở chỗ này giúp đỡ, nếu không phải ngươi, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu xem xét Naãn mãi, mãi liếc mắt một cái, Tiêu Naãn mãi, mãi lập tức biết chính mình lại nói nhiều, đúng đúng. Ăn cơm thời điểm không nói lời nào. Tiêu Nguyệt cung cấp mãi mãi gấp đồ ăn, Ngài chỉ lo ăn cơm là được, Chuyện khác không cần lo lắng. Nàng là lo lắng mãi mãi lại nói nhiều vài câu, Lại đem lưu chiêu để nói cha gợi lên tới, Khi đó lại đến không giúp. Phong cẩn vốn đang muốn nói gì, Bất quá cũng ngắm đến kiểu Nguyệt sắc mặt. Lưu chiêu để ăn cơm tư thế, Không thể so kiểu dương kém, Trong lòng còn nói thầm chén quá tiểu, Không nhà nàng có chén đại. Trang cơm liền trang không dưới đồ ăn, làm cho nàng tổng muốn tới hồi chạy tới thịnh cơm. Mỗi khi thịnh cơm trở về, đều phải chiều trong chén gấp đồ ăn, cùng thổ phỉ dường như, hận không thể đem sở hữu đồ ăn đều kẹp tiến trong chén mới được. Tiêu mãi mãi nhìn nàng qua lại bận rộn tay, muốn nói lại thôi, tương lai tân con rể còn ở chỗ này, như thế nào liền không biết rụt rẻ điểm. Ngay cả Tiều Minh đều nhìn không được, mẹ, ngươi ăn chậm một chút, đồ ăn đều phải bị ngươi ăn sạch. ngươi còn lậu cơm. Ăn cơm lẩu cơm người, thật giống như trên cằm nhiều cái động mặt trên ăn, phía dưới lẩu. nếu là ở nông thôn, chuẩn đến chạy tới vài chỉ gà, vây quanh nàng nhạt hạt cơm. Nhưng ở lão nhân xem ra, người như vậy quả thực nên đánh, lương thực cỡ nào tinh quý, có ăn liền không tồi, như thế nào còn có thể lẩu cơm đâu. Nhìn xem kiểu nãi nãi ánh mắt, liền biết nàng có bao nhiêu thất vọng. Lưu chiêu đệ đá nhi tử một chân, bao đầy miệng cơm. lẩm bẩm nói, ngươi chạy nhanh ăn, đừng nói chuyện. Ở nhà bọn họ sao có thể ăn thượng tốt như vậy đồ ăn, những cái đó thì tan ngon thật, cùng trong nhà làm được chính là không giống nhau, khẳng định muốn thật nhiều tiền, tiếp theo ăn thượng còn không hiểu được khi nào đâu. Tiêu Nguyệt không ăn uống, các ngươi từ từ ăn, ta trước đi ra ngoài, ta cũng ăn được, các ngươi chậm dùng. Phong Cẩn cũng không ăn cái gì, thấy Kiều Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, cũng theo đi ra ngoài. Này hai người vừa đi, phòng bệnh không khí liền biến không giống nhau. tiêu nãi nãi cầm chén thật mạnh một gác, giận sôi máu, ta nói ngươi liền không thể ở bọn nhỏ trước mặt chú ý một chút, phong cẩn cùng kiểu nguyệt còn không có kết hôn đâu, ngươi lại nhìn một cái ngươi, ngươi là tưởng đem chúng ta lão kiểu ra mặt đều mất hết sao. Ta lại làm sao vậy? Lưu chiêu đệ không niệm quá thư, cả đời quỹ đạo đều bình phẳng không thể lại bình phẳng đương cô nương thời điểm giúp đỡ trong nhà làm việc. Chờ gà chồng. Gà cho người, cái kia niên đại liền cái giống dạng của hồi môn xính lết đều không có, mấy gánh lương lương thực chính là đồ tốt nhất. Phân ra thời điểm, liền cái giống dạng gia cụ đều không có, chỉ có một chừng, giường, một cái cái bàn, mấy cái nông cụ, hai gian phá thảo phòng. Phân ra lúc sau kia đoạn thời gian, là nhất gian nan. Hai từ tiểu, trong nhà lại nghèo cùng, phá phòng ở mùa đông là gió, mùa hè mưa rột. Chính là nàng cùng Tiểu An Quý hai người cắn răng đỉnh lại đây. Năm tháng đem nàng từ một cái hoa quý thiếu nữ, mài dũa thành tục khó dằn nổi phụ nữ trung niên, lại có thể đoán được hay? Nhưng lời nói lại nói trở về, ở nông thôn nữ nhân, cái nào không phải như thế. Nàng này đã tính có thể chịu khổ, lại không giống Tiểu Nguyệt mẹ, ăn không hết khổ, cùng nhân ra chạy. Thưởng cơm ngon rượu say, nhưng rốt cuộc thế nào, ai có thể biết? Tiểu Nguyệt bà ngoại ra, Ly xa Đánh kia lúc sau, hai nhà liền nhó bẻ, cả đời không qua lại với nhau. Nhiều năm như vậy qua đi, tiểu ra người cũng thói quen, không đề cập tới liền không đề cập tới đi. Tiểu nãi nãi xem nàng một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng cũng chỉ có thở dài phân, vài thập niên đều như vậy lại đây, ngươi trông cậy vào nàng hiện tại còn có thể sửa được. Tiểu An Bình cầm chén gắt trên đầu giường ngăn thủ thượng, chiều nàng lao nương thân lắc đầu, mẹ! khiến cho bọn họ nương hai hảo hảo ăn một đốn, tới một chuyến cũng không dễ dàng, bất quá phía trước chúng ta nói sự, đều là nghiêm túc, ngươi nếu là không đồng ý, sự tình cũng không cần nói chuyện, nhà ai đều không dễ dàng, chúng ta không cái kia năng lực thế các ngươi gánh vác tiền thuốc men, chính mình mệnh vẫn là muốn chính mình cứu. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lưu chiêu đệ dù cho trong lòng không cao hứng, ngoài miệng cũng không dám nói cái gì, ta sao có thể không đồng ý. Qua hai ngày ta mang tiểu dương hắn ba tới một chuyến, mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể nhìn hắn bệnh chết không phải. Tiểu nãi mãi đầy mặt u sầu, ngươi cũng đừng có gấp, chờ bác sĩ kiểm tra qua nhìn nhìn lại. Nếu là trong nhà không ai chiều ứng, chờ chúng ta đi trở về, ngươi đem tiểu mình đưa lại đây, ta giúp đỡ chăm sóc mấy ngày. Mẹ, nhà của chúng ta đều như vậy, ngài cũng không nói dọn lại đây, giúp ta nhìn hài tử, làm điểm việc nhà, như thế nào còn giúp lao đại gia. lưu chiêu đệ vốn dĩ chính là như vậy tưởng đem bà bà lộng qua đi như vậy nàng có thể tỉnh thật nhiều sự bất công cũng không mang theo như vậy đi tiểu dương nghe đến đây trong lòng nghẹn một bụng hỏa nghĩ muội muội nếu là ở chỗ này sẽ nói chút cái gì học ở muội mội khẩu khí tiểu dương bất mãn nhìn lưu chiêu đệ nhị thẩm mãi mãi ở nhà của chúng ta vẫn luôn trụ liền khá tốt ta sợ nàng tới rồi nhà các ngươi lại cấp mệt muốn chết rồi nàng thân thể cũng không tốt Nếu là ở nhà ngươi mệt bị bệnh, ngươi muốn phụ trách sao? Lưu chiêu đệ quả nhiên do dự, nàng là trông cậy vào lao đi cho nàng hỗ trợ, lại thật sự không nghĩ tới, vạn nhất lao thân thể không tốt, chịu đựng không nổi lại nên làm cái gì bây giờ? kia, Vậy quên đi lưu chiêu đệ trong lòng nẹn quất, chạy này một chuyến, trừ bỏ làm Tiểu an quý có thể tới xem bệnh, khác gì chỗ tốt cũng không vớt đến, một chút đều không có lời. Cách vách phòng bệnh Tiều Nguyệt nghe thấy phía sau quen thuộc tiếng bước chân, thực xin lỗi, làm ngươi chế dễ ước, nhà của chúng ta tình huống liền bãi ở chỗ này, phiền thoái chuyện này rất nhiều, ngươi xem phiền đi. Phong cần đóng cửa phòng, đi đến nàng phía sau, duỗi tay khoanh lại nàng eo, từ phía sau ôm lấy nàng. Này nam nhân khôi phục năng lực quá cường, mới cả đêm thêm một cái buổi sáng công phu, nếu là hắn không nói, ai có thể nhìn ra tới hắn phía sau lưng có thương tích. Hành động tự nhiên. Chỉ cần không phải quá lớn động tác, đều đã không có gì trở ngại. người là quần thể động vật, chỉ cần tồn tại, liền không khả năng là một người. Người với người tính tình lại khác nhau rất lớn, có khác nhau thực bình thường. Kỳ thật bọn họ đều không phải người xấu, chẳng qua ích kỳ chút. Ngươi nhịn không nổi liền càng bình thường, bởi vì ngươi theo chân bọn họ không giống nhau phong cẩn thanh âm rất thấp trầm, hô hấp liền dán ở nàng bên hai. Tiêu Nguyệt bị hắn thân mật động tác, làm cho tâm ngứa, tưởng dãy dùa tới. Ta đương nhiên theo chân bọn họ không giống nhau, chỉ là cảm thấy như vậy rất khó xem, chính là người sinh ra vô pháp thay đổi. Phong cẩn tùy ý nàng dãy rùa, dù sao nàng dãy rùa lực độ rất nhỏ, hơn nữa cũng tránh không khai, nhà của chúng ta người cũng không phải thập toàn thập mỹ, ngươi phía trước không cũng kiến thức tới rồi sao. Cho nên à, đều là giống nhau đạo lý, tiếp tục bảo trì ngươi tính cách, tồn tại thực vất vả, không cần thiết lại vâng vâng dạ dạ tồn tại, có cái gì hậu quả, ta cho ngươi bọc. Tiêu Nguyệt bị hắn chọc cười, buồn bực tâm tình cũng hảo rất nhiều, vạn nhất ngươi nếu là đâu không được đâu. Ta gặp rắc rối bản lĩnh, chính là có thể đâm thủng thiên. Phong cần đem nàng thân mình chuyển qua tới, đối mặt hắn, muộn tao nam nhân, lại bắt đầu chờ không kịp, phá liền phá. Cùng lắm thì ta đi lưu lạc thiên ngai, thế giới như vậy đại, còn sợ không có dung thân địa phương. Ta chung có một ngày sẽ xuất ngũ, đến lúc đó ngươi muốn đi nào, chúng ta liền đi đâu. Nam nhân nếu là nghiêm túc cùng ngươi ngọt ngào, nữ nhân về điểm này trái tim nhỏ, sao có thể chống đỡ được? Tiểu cô nương hiện tại chính là như vậy, lâm vào người nào đó bệnh mật vong chung thực mau liền phải bị người hủy đi ăn nhập bụng. Ách ách! Tuy rằng không đến mức thật sự ăn xong đi, nhưng là một ít chút chỗ tốt, tuyệt đối là không thiếu được. Cỡ nào hài hòa ấm áp hình ảnh, lại tiếp tục đi xuống nên thiếu nhi không nên. Chính là cố tình liền có kia không biết sống chết người. Muốn tới làm phá hư nha ban ngày ban mặt các ngươi đây là đang làm gì ngoài cửa đứng một cái khí chất tiêu sái ngũ quan xoái khí khóe môi treo lên bĩ bĩ cười xấu xa nam nhân một thân sang quý âu phục lăng là bị hắn xuyên ra hưu nhàn phong cách kỳ ngạn bị hắn đưa tới không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi nơi này hỏi xinh đẹp tiểu hộ sĩ phong cẩn ở chỗ này môn đóng lại hắn sẽ gõ cửa sao đương nhiên sẽ không quả nhiên kêu hắn thấy trò hay không phải tiêu nguyệt đối thấy phong cẩn sắc mặt biến hóa khổ tâm kinh doanh nửa ngày thành quả còn không có thu phúc lợi đâu đã bị người vô tình đánh gãy gác ai trên người có thể đẹp nếu đồng ra năm kia mấy người hắn sớm một cái mắt lạnh quét đi trở về nhưng là đối kỳ ngạ, thái độ khá hơn nhiều ít nhất không có mặt đen nhưng cũng tuyệt đối đẹp không đến nào đi người tiến vào phía trước liền sẽ không trước gõ cửa sao phong cẩn lôi kéo kiều nguyệt Cho nàng giới thiệu, hắn chính là kỳ ngạ, tục khí muốn chết nhà đầu, trừ bỏ kiếm tiền lại không khác hăng mê, đây là ta thức phụ, tiểu nguyệt. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, giống như có điểm không lẽ phép, đừng nghe ra hỏa này nói hiếu nói vượng, bổn thiếu chính là một cái có lương tâm thương nhân. Nói nữa, ta cùng hắn lại không giống nhau, một mình chiến đấu hăng hái, liền cái bối cảnh đều không có, không giống hắn, quân nhị đại, tương lai mặc kệ tử thương vẫn là làm chính trị. Đều là tiền đồ vô lượng, tiều nguyệt muội muội, ngươi cần phải đem hắn coi chừng, miễn cho tương lai bị người quải chạy. Kỳ ngạn trên người có một loại thiên nhiên quý khí, ngay cả tiều nguyệt cũng không thể không thừa nhận, hắn là một cái rất có mị lực nam nhân. Tiêu nguyệt đối người nam nhân này ấn tượng cũng không tệ lắm, chẳng lẽ hắn đã từng bị quải chạy quá. Kỳ ngạn lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn phong cẩn, nói, ngươi từ nào đào tới bảo, dễ dàng như vậy liền từ ta nói tìm ra lỗ hồng. tiểu nha đầu đến không được a. Hắn đương nhiên đem tiểu nguyệt trở thành tiểu nha đầu, tuổi ở kia bãi, kỳ ngạn chỉ so phong cẩn tiểu một tuổi, chỉ là trang điểm càng thời thượng, ở bất động sản giới hôn lâu rồi, người cũng tương đối lao cá. Phong cẩn chứng hắn, đừng nói chuyện lung tung, không phải đã nói mấy ngày mới lại đây sao. Như thế nào đột nhiên tới. Phong cẩn đem trải dây điện sự, giao cho hắn, việc này kỳ ngạn đã xuống tay đi làm, giao cho phía dưới hắn là được. hắn lại không cần tự mình đi xuống làm. Kỳ ngạn không để ý tới nàng, chỉ to mò nhìn chằm chằm tiêu nguyệt, tẩu tử, ở không gặp ngươi phía trước, ta vẫn luôn tò mò, gia hỏa này như thế nào có thể cam tâm tình nguyện kết hôn, còn cả ngày vui tươi hớn hở, ngày đó cho ta gọi điện thoại, cái kia thanh âm phiêu a, ta nổi da gà đều rất đầy đất. Ngươi vẫn là không nói cho ta, hắn đã từng có phải hay không bị người quải chạy quá. Tiêu nguyệt cũng cảm giác ra tới cái này kỳ ngạn, hoặc giống cá trạch, bất quá hắn nói cũng không phải lời nói dối. Kỳ ngạn thổi tiếng huýt sáo, lại xoa xoa cái mũi, quyết đoán đem vấn đề này, ném về phong cẩn trong tay, việc này ngươi còn phải hỏi hắn, năm đó trong trường học truy người của hắn, so truy ta cùng thiên lâm thêm lên còn nhiều, ai làm hắn là chúng ta ba cái bên trong, vóc dáng tối cao, học tập tốt nhất, lớn lên xoáy nhất cái kia, tuy rằng buồn thiếu vẫn luôn không nghĩ thừa nhận, tẩu tử, nghe nói ba phụ bị bệnh, Ta phải giao nhận đi xem, các ngươi chấm liêu. Phát hiện không khí không đúng, sợ phong cẩn tìm hắn đánh nhau, kỳ ngạn lòng bàn chân mặt dù, lưu so con thỏ còn nhanh. Đi đến ngoài cửa, lại thăm tiến đầu tới, thiên lâm buổi tối liền đến, hắn nói cơm chiều nhất định phải bạch kim thiên đường, làm ngươi cần phải mang theo tẩu tử cùng nhau. Bạch kim thiên đường, tiêu nguyệt lại không phải đơn thuần tiểu cô nương, vừa nghe tên này, liền không phải đơn giản địa phương. Phong cẩn chính là không xem nàng, ân, đó là Mạc Thiên Lâm thích địa phương, nơi đó cũng là hắn sáng nghiệp, ở cả nước đều có phần cửa hàng. Nga Kiều Nguyệt Minh Bạch, đó là bọn họ ba cái tiêu kim quật, ta đây vẫn là không đi đi, bằng không chậm trễ các ngươi ôn chuyện giải trí. Ngươi đương nhiên muốn đi, kỳ thật ta chỉ đi quá hai ba lần, hắn trồ đó rượu không tồi, đồ ăn cũng không tồi, buổi tối ta lái xe mang ngươi đi phong cẩn lời này nói nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn. tiêu nguyệt không đồng ý cũng không cự tuyệt phỏng trừng thoái thác không được bên kia lục mạn nghe được mạc thiên lâm trở về tin tức liền đoán được bọn họ buổi tối khẳng định muốn ở bạch kim thiên đường gặp mặt đối với bọn họ ba người thường đi địa phương lục mạn tự nhiên cũng là chỗ đó khách quen đương nhiên nàng không thể xuyên quá lộ liễu nếu không bị người trong nhà biết không được vì thế tìm tới tìm lui hắn lại đi tìm cố diệp cố tiểu ra ở nhà trộm ẩn giấu mấy ngày Thấy phong cẩn cũng không phái người chào hắn, về điểm này an phận chậm rãi cũng liền không có. Hơn nữa hắn mấy ngày này, nhàm chán đã chết. Cùng trước kia những cái đó bằng hưu đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, tìm nỉu, tìm kích thích, cũng hoàn toàn kích không dậy nổi hắn hứng thú, thật con mẹ nó không thú vị. Uống nhiều quá rượu, hắn nằm ở trên cỏ nhìn bầu trời đêm, cả người hư không tịch mịch lãnh, chỉ cảm thấy cả nhân sinh đều ảm đạm. Nhận được lục mạng điện thoại, Hắn phản ứng đầu tiên là cắt đứt, nhưng là đang nghe đến mặt sau khi, cố diệp bất chi bất giác liền đồng ý. Lau mặt, cố diệp trong thân thể không an phận ước số, nhanh chóng tập kết, nửa giờ lúc sau, trên giường chất đầy quần áo, chọn tới chọn đi luôn là không hài lòng, cấp hắn vỏ đầu bước hai. Cố lao ra tử ngồi ở phòng khách, nhìn hắn lầu trên lầu dưới chạy, cả người làm hòng bét, không khỏi cảm thấy kỳ quái, người đây là đi thân cận vẫn là thượng TVA. Cố Diệp suy sút một đầu chui vào sofa, ra ra, ta cảm thấy ta sắp chết rồi, mấy trăm kiện trong quần áo, thế nhưng chọn không ra một kiện vừa lòng, làm sao bây giờ à? Hiện tại đi mua cũng không còn kịp rồi. Lao ra tử minh bạch, Nga, có phải hay không muốn gặp đặc biệt người? Kia cũng không đến mức đi, ngươi một năm thấy nữ hài tử, so với ta thấy người qua đường đều nhiều, ra mặt không phải sớm nên luyện ra. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng lục gia tiểu nha đầu? Cố Diệp lột bái ổ gà dương như tóc, từ trên sofa nhảy dựng lên, đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ coi trọng nàng, nông cạn lại không đầu góc, xuẩn té ngã heo giống nhau. Cơm miệng, cố lao ra tử tức điên, nhân ra hảo hảo một cái cô nương, vẫn là tốt nghiệp đại học, công tắc cũng không tồi, gia cảnh càng là không nói, phía trước ngươi lục gia ra, ra còn nói thẳng, thượng nhà bọn họ cầu hôn người. Đều mau đem nhà bọn họ ngạch cửa dâm hỏng rồi, như thế nào đến ngươi nơi này, liền thanh heo, ta xem là ngươi không ánh mắt đi. Cố diệp miệng dầu lão cao, ở ra ra trước mặt, hắn hoàn toàn không che giấu tướng mạo sẵn có, trang ngoan làm lũng. ngươi nghe bọn hắn ra ở kia khoác lác, lục mạn còn không phải cả ngày nhìn chằm chằm họ phong, đáng tiếc nhân ra xem đều không xem nàng, nàng còn thế nào cũng phải mặt dày mày dạn cuốn lên đi, không phải heo là cái gì. cố lao gia tử đã lười đến cùng hắn tranh bất quá để phong gia tiểu tử cố lao gia tử há mồm chính là khen phong cẩn đó là thật không sai ta nếu là có cháu gái cũng đến nhớ thương hắn bất quá giống như phong gia đã cho hắn đính hôn sự ngươi lần trước rốt cuộc là bởi vì chuyện gì cùng phong cẩn náo phiên cố diệp không dám nói lời nói thật sao có thể có chuyện gì là hắn người kia lòng dạ hẹp hòi không thể gặp ta ở hành giang thị hôn so với hắn hảo xem ta không vừa mắt Ra Ra, ngài về sau cũng không thể đứng ở hắn bên kia, giúp đỡ hắn. Phong cẩn xuống tay quá tàn nhẫn. Ngươi nha, nếu là có kiên trì, cũng nên hảo hảo rèn luyện một chút. Nghe nói năm nay nghỉ hè, bọn họ bộ đội có chiêu thân binh, rất nhiều quân khu đại viện hải tử đều đi, coi như quân huấn trại hè, ngươi cũng đi chơi chơi đi, đỡ phải cả ngày theo chân bọn họ hạt hốn. Cố Diệp ném ôm gối liền chạy. Ra Ra, ta buổi tối còn có việc, ngài chính mình ăn cơm đi. nói dỡn hắn này một thân da thịt non mịn hạ bộ đội đãi hai tháng còn không được toàn hủy hoại hắn có tật xấu mới có thể đi cái gì quân huấn trại hè huống hồ vẫn là phong cẩn bộ đội hắn mới không cần làm phong cẩn thủ hạ binh kỳ ngạn ra tay hào phóng cấp kiều an bình cùng kiều ngãi mãi đều bao lễ gặp mặt bao lì xì căng phồng hắn khách khí như vậy làm cho kiều ra người không biết làm sao cầm tiền cũng không hiểu được nên làm cái gì bây giờ bọn họ đương nhiên là không nghĩ nhận lấy lưu chiêu đệ ở một bên đôi mắt đều phải xem thẳng kỳ ngạn thấy trong phòng còn có cái tiểu bằng hưu tự nhiên không thể rơi xuống liền cũng cho hắn một cái bao lì xì chỉ là muốn tiểu thượng rất nhiều lưu chiêu đệ vội vàng tiếp nhận tới gắt gao nắm ở trong tay cảm ơn a ngươi thật là khách khí Tiểu an bình cùng kiều mãi mãi xem tức giận không thôi kiều mãi mãi lời nói thâm tiếng nói hai tử Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, đến xem, chúng ta liền rất cao hứng, này tiền cũng không thể mớn, ngươi lấy về đi thôi. Kỳ ngạn đương nhiên sẽ không thu hồi tới, ta cũng kêu ngải mãi mãi. kỳ thật ta không có thân nhân, nhị ca thân nhân chính là ta thân nhân, tới vội vàng không mua đồ vật, khẳng định cũng không thể không tay, ngươi liền đem ta trở thành tôn tử hảo. Kỳ ngạn cùng Mạc Thiên Lâm đều là số khổ hải tử, trước kia kinh tế không phát đạt, cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Có rất nhiều sinh hải tử nuôi không nổi, hoặc đem hải tử tặng người, hoặc là bán, ném. Tóm lại, 7 tuổi phía trước, kỳ ngạn đều ở đầu đường nhặt rác rưởi ăn, ngủ ở cầu vượt phía dưới, quá lưu lạc nhi sinh hoạt. Mạc Thiên Lâm phụ thân chết sớm, mẫu thân tái giá lúc sau, ngại hắn trói buộc, ở tân gia chỉ đợi nửa tháng. Mạc Thiên Lâm liền chịu không nổi rời nhà trốn đi, cũng không ai lại đi tìm hắn, hắn cũng không còn có trở về quá, cụ thể chi tiết. Chỉ là chính hắn trong lòng nhất rõ ràng. Nếu không phải thật sự chịu đựng không được, một cái chín tuổi hải tử, như thế nào sẽ lựa chọn lưu lạc đầu đường? Khi đó Phong Cẩn cũng là quân khu đại viện Tiểu Ba Vương, cả ngày mang theo nhất bang Tiểu Tùy Tùng, đánh lại đây đánh qua đi. Trong lúc vô ý đụng tới kỳ ngạn cùng Mạc Thiên Lâm, vừa mới bắt đầu ba người cũng là đánh nhau. Một hồi hôn chiến, Mạc Thiên Lâm cùng kỳ ngạn thêm ở bên nhau cũng không phải Phong Cẩn đối thủ, luôn là bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng ba cái thiếu niên cảm giác càng đánh càng hảo, lại sau lại bộ đội có chuyên môn giúp đỡ nghèo khó sinh, Phong Cẩn tìm hắn ra ra muốn tới hai cái danh lạch, cho kỳ ngạn cùng Mạc Thiên Lâm. Trước đó, kỳ ngạn chữ to không biết một cái, Mạc Thiên Lâm chỉ thượng quá năm nhất. Hai người đối đi học không thế nào cảm thấy hứng thú, vẫn là đến trên đường hỗn, có thể kiếm tiền còn tự do, vô câu vô thúc. Nhưng là Phong Cẩn thái độ cường ngạnh, cố chấp phi làm cho bọn họ đi học không thể, chỉ có thượng học. Hoặc văn hóa, tương lai mới có đại tiền đồ, nếu không ở trên phố hốn, cuối cùng chỉ có hai điều đừng ra. Hoặc là tiến ngục giam, hoặc là hỗn nửa chết nửa sống, cuối cùng còn phải thành kẻ lưu lạc. Bên này, tiểu nãi nãi vừa nghe nói hắn không có thân nhân, lập tức liền đau lòng, nhiều ngoan hải tử, như thế nào liền không có thân nhân đâu. Vậy ngươi về sau nhớ nhà, liền đến nhà của chúng ta tới, tuy rằng nhà của chúng ta nghèo, nhưng tốt xấu là cái ra. Kỳ ngạn tươi cười mơ hồ đôi mắt, đây là hắn nghe qua nhất chất phát nói, cảm ơn mãi mãi, ta đây về sau cần phải thường xuyên đi quấy giày, nói không chừng còn muốn đi nhà ngươi ăn Tết đâu. Độc thân người, mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, nhất trái tim băng giá. Nhà ngươi khác đều là vô cùng náo nhiệt, hoan thanh tiểu ngữ, nhưng hắn chỉ có thể một người. Phong cẩn mỗi năm đều sẽ mời bọn họ hai người về đến nhà ăn Tết, nhưng là đại gia tộc cơm tất nhiên. Bọn họ vẫn là tìm không thấy lòng trung thành, chỉ ở mùng một thời điểm, sẽ đi cấp tiểu gia ra chúc Tết. Tiểu nãi nãi cao hứng cực kỳ, vậy ngươi nhưng nhất định phải tới à, ở nông thôn ăn Tết nhưng náo nhiệt, từng nhà xuyến môn, so trong thành náo nhiệt, ngươi khẳng định sẽ thích. Tiểu An Bình cũng nói, ngươi cùng phong cẩn là bằng hữu liền không cần cùng chúng ta khách khí, tưởng khi nào tới đều được, về sau lộ sửa được rồi, cũng có điện thoại, liên hệ phương tiện, có thể thường xuyên qua lại. Kỳ ngạn cũng thực thích này người một nhà, đương nhiên không bao gồm bên cạnh cái kia đang ở tẩy tiền phụ nữ, ta chính là tới tu lộ giá dây điện, có người chịu không nổi nỗi khổ tương tư, này không khẩn thúc dục đẩy nhanh tốc độ trình, làm hại ta điều có mấy chục cái đoàn đội, lại điều động vài chiếc xe vận tải lớn, bảo đảm nửa tháng trong vòng có thể giá hảo. Mặt trên người một câu, phía dưới người chạy gãy chân. Đầu năm nay cần cẩu cũng không phổ biến. giá dây điện toàn dựa nhân công đi dựng xi si măng côn yêu cầu nhiều nhất chính là nhân công đến nỗi dây điện gì đó hắn một chiếc điện thoại là có thể thu phục. nha nguyên lai like ngươi chính là giá dây điện người chúng ta đây nhưng đến hảo hảo cảm tạ ngươi ở nông thôn không có điện thật là càng ngày càng không có phương tiện Tiểu an bình giật mình không nhỏ nhìn tuổi không lớn tiểu tử cư nhiên có như vậy đại năng lại tiêu mãi mãi nghĩ đến một khát tầng vậy ngươi không phải muốn mệ tiền sao khẳng định yêu cầu rất nhiều tiền đi kỳ ngạn không để bụng cười cười ta kiếm tiền chính mình cũng hoa không được cùng với lung tung hoa còn không bằng hoa ở có ý nghĩa sự thượng cái này ngài liền không cần lo lắng đều ở kế hoạch trong vòng hắn ngày thường tuy rằng keo kiệt nhưng là nên tiêu tiền thời điểm cũng không hàng hồ phong cẩn cùng tiêu nguyệt đi vào tới tiêu ngãi mãi vội vàng đem tiền sự cùng nàng nói lão nhân trong lòng vẫn là băn khoăn mãi mãi không có việc gì ngài nhận lấy đi Đây là hắn tâm ý, ngài nếu là không thu, hắn còn không chịu đâu. Tiêu nguyện hướng kỳ ngạn gật đầu nói tạ. Phong cẩn chiều kỳ ngạn ném ánh mắt, hai người một trước vừa đi đi ra ngoài. Ở bệnh viện dưới lầu, hai cái cực phẩm nam nhân, ngồi xuống ghế giải tử thượng. Kỳ ngạn móc ra yên, cho hắn một cây. Phong cẩn không có nghiện thuốc lá, nhưng là niên thiếu khinh cuồng thời điểm, cũng là chịu qua yên. Hiện tại ngẫu nhiên cũng chịu, chỉ là ở tiêu nguyện trước mặt chưa bao giờ hút thuốc. Người thay đổi rất nhiều. Kỳ ngạn đem yên điểm, hút một ngụm đưa cho hắn. Phong cẩn tiếp nhận, đối với tàn thuốc đem chính mình yên gật đầu, sau đó còn cho hắn, thời gian ở biến, người cũng sẽ biến. Kỳ ngạn nhết lên một chân, thân mình lười biếng rửa vào mặt sau, phun ra một ngụm vòng khói, ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta ba cái bên trong, thiên lâm là sớm nhất kết hôn, bạn gái đều nói chuyện ba năm, còn không được nắm chặt thời gian làm, không nghĩ tới sẽ là ngươi trước. Mấu chốt là người như thế nào sẽ như vậy cao hứng đâu. Buồn thiếu đánh chết đều không nghĩ ra. Đâu chỉ không nghĩ ra, quả thực không thể tưởng tượng hào đi. Nhìn đến Tiểu nguyệt khi, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, đôi mắt thực thanh thấu, là cái không tồi tiểu cô nương ở ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Từ trước, hắn cho rằng Phong Cẩn ít nhất sẽ tìm một cái dáng người đủ tiêu chuẩn, có khí chất, có hàm dưỡng nữ tử làm vợ. Phong Cẩn cả người cũng thả lỏng lại. Trong xương cốt bĩ khí cũng sung ra, ngón tay bắn hạ khói bụi, ta cùng thiên lâm không giống nhau, hắn thích trang thâm trầm, trong lòng lại cớp trên mặt cũng bất động thanh xác, chờ nhân ra chậm rãi đến gần. Không sai, hắn chính là trang bức, rõ ràng trong lòng cấp cùng cái gì giống nhau, mỗi lần nói tới kết hôn, vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ta nếu là nữ nhân, ta đều tưởng tấu hắn, quá con mẹ nó thiếu, kỳ ngạn nói chuyện thực dã thực tùy tính. Xuống tay không mò như thế nào thành, mỗi ngày ở trong quân đội lợi, gặp mặt thời gian lại không nhất định, gặp được đúng người, đương nhiên đến vừa nhanh vừa chuẩn làm tới tay phong cẩn lúc này cũng không có mặc quân trang, lại có vài phần cũng chính cũng tà yêu mị cảm giác. Kỳ ngạn cười không được, nhưng ta còn là không thấy ra tới, nàng rốt cuộc có cái nào địa phương là đặc biệt, chẳng lẽ là đặc biệt thổ. Phong cẩn không vui, ngươi ở nàng trước mặt, tận lực đừng nói nói như vậy. Như thế nào? nàng sẽ sinh khí, kỳ ngạn nhưng không thích ống nữ nhân, có tiền nam nhân, bên người vĩnh viễn không thiếu nữ nhân, chơi qua một trận, tuy rằng không tới cái kia phân thượng, nhưng hắn cũng nhị, không thú vị, này đó nữ nhân giả lợi hại, đưa tiền gì đều làm, kia còn không bằng cùng tiền nói chuyện yêu đương đâu. Phong cẩn túi đầu ném xuống đầu lọc thuốc, dùng chân giẫm diệt, nàng sẽ mang thủ, sau đó tìm muốn cơ hội tấu ngươi. kỳ ngạn bị sợ đến, mãnh cụ đã lâu. Ngươi, ngươi không lầm đi, ngươi tìm cái của mẹ. Huynh đệ, đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng, tương lai sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp, ngươi không đáng tìm ngược. Chờ ngươi gặp được đối người kia, liền biết ta đang nói cái gì, dù sao ta nhắc nhở ngươi trước đây, ngươi ái nhớ không nhớ. Hào đi, khó trách cách muốn nói, lâm vào luyến ái chung người, chỉ số thông minh đều kêu cầu ăn kỳ ngạn vẫn là vô pháp lý giải, nhưng là đối kiều nguyệt cảm giác, nói không nhiều lắm hảo. Cũng không thể nói nhiều hư, ánh mắt đầu tiên cũng liền như vậy đi. Tiêu Nguyệt đem ca ca cùng lưu chiêu đệ đều đi rồi, làm cho bọn họ chính mình ngồi xe trở về. tiểu Dương biết nhà ga ở kia, chờ tới rồi linh vách tường trấn, bọn họ lại đi lộ trở về liền thành. Trước khi đi thời điểm, Tiêu Ngoại mãi, mãi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn nhất định xem trọng Tiêu Nguyệt trang sức. Nhưng cái đó đều là quý trọng đồ vật, nàng hôm nay ra cửa thời điểm, làm ơn triệu mai giúp đỡ giữ nhà. Bằng không cũng không yên tâm. Tới rồi chặn vạng, Phong Cẩn mang theo Kiều Nguyệt trở về biệt thự. đương mở ra biệt thự tủ quần áo, Kiều Nguyệt chấn kinh rồi. Bên trong tràn đầy một ngăn tủ quần áo, bốn mùa quần áo đều có, chỉ là váy đều có mười mấy điều. người, từ nào làm cho này đó quần áo? Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, này đó quần áo kiểu dáng, thế nhưng cùng hiện đại không kém. Lưu hành thứ này, có lẽ bản thân liền vẫn luôn ở tuần hoàn. phong cẩn tủ quần áo liền ở nàng tủ quần áo bên cạnh cho nên hắn cũng đứng ở bên người nàng đem nàng khiếp sợ kể hết thu vào trong mắt phong thiếu thực vừa lòng vẫn luôn đều ở làm người chuẩn bị phần lớn là thủ công khâu vá thời gian không kịp chờ đính hôn thời điểm còn có một đám quần áo sẽ đưa lại đây thuần thủ công nhất định thực tốn thời gian chính là ta lại xuyên không được nhiều như vậy đều treo ở nơi này không phải thực lãng phí sẽ không về sau dùng đến Nhanh lên thay, liền này một kiện phong thiếu từ bên trong lấy ra một cái màu xanh ngọc váy dài, cùng hắn áo sơ mi nhan sắc xứng đôi. Tiêu Nguyệt phiết hạ khoe miệng, lại xem trong tay hắn áo sơ mi, không tình nguyện đi tẩy sinh gian thay quần áo. Xuyên qua tới lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuyên váy, Nga, trước kia cũng rất ít xuyên, không có phương tiện. Tơ lụa nguyên liệu mặc ở trên người, phi thường hợp nàng kích cỡ, có thể nói gián sắt thiên y hề vô phùng. người này là có bao nhiêu hiểu biết nàng kích cỡ nào nàng tóc rất dài thuần thiên nhiên không trải qua gia công tóc dài khoác quá tán loạn nàng đem tóc một lần nữa trải tạ đôi ngựa trên mặt không thi phấn trang liền cái son môi đều không có thuần tố nhan phong cẩn đứng ở toa lét cửa một bên thủ sẵn nút tay áo một bên chờ nàng ra tới hắn đương nhiên cũng muốn biết chính mình chọn kích cỡ có phải hay không thực hợp nàng dáng người dựa vào hắn thiên tài chỉ số thông minh chỉ cần sờ một lần là đủ rồi ân hẳn là không tồi môn mở ra tiêu nguyệt duyên dáng yêu kiểu đứng ở kia tươi mát giống một con vừa mới mở ra hoa bách hợp tiểu diễm bất ác bên người váy dài đem nàng dáng người bao vây là lướt hấp dẫn đường còn cực kỳ xinh đẹp như thế nào khó coi sao tiêu nguyệt bị hắn xem không tự tin nàng là không thế nào xuyên váy dài vẫn là xuyên quần nhất tự tại Đi đường đều có thể mang theo phong, còn có thể xuyên ra xoay khí. Phong thiếu trầm mặc, trầm mặc. Một tay đem nàng kéo vào hoài khi, gắt ga ôm, cảm giác nàng tồn tại. Ta tưởng đem ngươi giấu đi, nếu không chúng ta vẫn là đường đi, liền ở chỗ này đợi, ta xuống bếp nấu cơm. Hắn tức phụ, trang điểm như vậy xinh đẹp, đương nhiên chỉ có thể cho hắn một người xem. Tiêu Nguyệt hết trô nói rồi, thực bình thường đi. Lại không có đặc biệt xông ra địa phương. Hơn nữa này váy trường đến cổ chân, ta liền cảng chân cũng chưa lộ. Nếu không nói như thế nào phong thiếu phúc hát đâu. Thiết kế váy cũng là nhất bảo thủ thiết kế, trừ bỏ cánh tay cùng cổ, mặt khác cũng chưa lộ. Người còn tưởng lộ chân, tưởng đều đừng nghĩ. Tiêu Nguyệt miệng trương trường, rất muốn nói cho hắn, hiện đại nữ nhân, xuyên tam điểm thức đều dám lên phố. Bạch Kim Thiên Đường cùng tên của nó giống nhau, Tráng Lệ Huy Hoàng, Nhân Gian Thiên Đường. cũng là nam nhân thiên đường. Vừa đến buổi tối, các màu danh xe, tranh nhau ngừng ở bạch kim thiên đường ngoài cửa. Hành Giang Thị nổi danh câu lạc bộ đêm, nơi này tiểu thư có thể so với người mẫu tiểu minh tinh, có thân hình có bằng cấp, mặc thiên lâm đối phương diện này yêu cầu phi thường cao. Cho nên nơi này cách điệu cũng rất cao, tiểu thư muốn hay không ra sân khấu, toàn bằng tự nguyện. Càng có rất nhiều bán nghệ bồi rượu, nơi này buổi tối diễn xuất, cũng thực xuất sắc. Phong cẩn xe thực đặc biệt, mới vừa dừng lại ổn, đứa bé giữ cửa liền chạy ra. Phong thiếu, mặc thiếu cùng kỳ thiếu đã chờ đã lâu. Ân, đem xe đình hảo. Phong cẩn đem chìa khóa ném cho hắn, lôi kéo Tiểu Nguyệt, đi vào. Nơi này phong cách, nhưng thật ra ra ngoài Kiều Nguyệt đoán trước, thuần một sắc quốc phòng, thực thanh nhã, rất có phẩm vị. Cửa tiếp khách tiểu thư, nhưng thật ra rất có thập niên 80 phong cách, các nàng xuyên không phải sờn sám. Mà là quần áo lao động hình thức tiểu hô phủ, hơn nữa đều là màu xám bạc. Tóc năng đại cuộn sóng, miệng đồ tươi đẹp son môi. Tiêu Nguyệt thật sự không nghĩ cười, nhưng là Mạc Thiên Lâm đối nữ nhân thẩm mỹ, phỏng chừng rất có vấn đề. Người ở chỗ này rất được hoan nghênh a, Tiêu Nguyệt lời này nói đã có thể có điểm toan. Phong cần mắt nhìn thẳng, bởi vì ta là Mạc Thiên Lâm bằng hữu. Cũng không phải là hắn ở chỗ này hôn thục, thật sự không có tới vài lần. nhưng là phản phất tất cả mọi người nhận thức hắn nhân viên tạp vụ đưa bọn họ đưa tới một bên nhà tọa kỳ ngạn vẫn là quần áo trên người nhìn đến bọn họ tươi cười sán lạn lóa mắt các ngươi nếu là lại không tới mặc thiên lâm liền phải lo lắng nguyên bản ngồi ở kỳ ngạn bên người nam nhân ăn mặc màu đen hợp thể tây trang nhìn thấy bọn họ cũng đứng lên nho nhã lễ độ cùng tiều nguyệt chào hỏi ngươi hảo ta kêu mạc thiên lâm là phong cẩn bằng hữu ngươi có thể cùng hắn giống nhau Yêu ta đại ca, Mạc Thiên Lâm tính cách trầm ổn, chân chính ít khi nói cười, là cái loại này nửa ngày đánh không ra một cái thì nam nhân, chỉ sợ cũng chỉ có cùng phong cẩn kỳ ngạn ở bên nhau, lời nói mới có thể nhiều một chút. Ngươi hảo, ta kêu Kiều Nguyệt. Người khác lễ phép, Tiểu Nguyệt đương nhiên cũng hồi lấy lễ phép. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, này hai người còn không có đem nàng trở thành chân chính trong vòng người, ít nhất không phải bọn họ ba cái trong giới người. kỳ ngạn hướng về phía Kiều Nguyệt thổi tiếng huýt sáo, tẩu tử hôm nay thật xinh đẹp, nếu không phải ngươi kéo phong cẩn tay tiến vào, ta cũng không dám nhận. Kiều Nguyệt cười cười, không nói chuyện, ở trên xe nàng còn nhớ thương luyện thương sự. Phong cẩn vốn dĩ muốn mang nàng đi địa phương cũng là bạch kim thiên đường, nơi này ngầm, có một cái tư nhân luyện thương thất, là Mạc Thiên Lâm Khai, chuyện này hắn không tham dự, nguyên tắc ở đằng kia. Cho nên Kiều Nguyệt hiện tại ngồi ở nơi này, là thật sự chán đến chết. Không chút để ý uống đồ uống, nhìn tối tăm ánh đèn hạ, các màu người gương mặt. Bóng đêm là một khối nội khố, đem những cái đó ban ngày dáng vẻ đường đường người, tất cả đều bỏ đi ngụy trang. Mặc kệ khi nào, loại địa phương này bản chất vẫn là không kém. Phong cẩn ba người tuy đang nói chuyện, nhưng là đôi mắt cũng không rời đi quá kiều nguyệt. Có nữ nhân ở đây, đề tài đương nhiên cũng không thể quá tùy tính. Ba cái cực phẩm nam nhân, hướng kia ngồi xuống. tự nhiên sẽ đưa tới vô số nữ nhân nhìn trộm đương nhiên các nàng cũng sẽ tự động xem nhẹ kiều nguyện tồn tại một là nàng tuổi nhìn qua rất nhỏ nhị là nàng nhìn qua cũng thực văn tĩnh không giống như là có uy hiếp bộ dáng quan sát một trận có không sợ chết nữ nhân liền thấu đi lên đồ tanh màu đỏ son môi quần áo cũng là màu đỏ lót vai rất cao sớn bả vai thực rộng lớn nhưng đây là thời đại này nữ nhân nhất lưu hành ăn diện vài vị liền như vậy uống rượu sao muốn hay không cùng chúng ta vung quyền nữ nhân không phải một người lại đây đồng bạn cũng coi trọng kỳ ngạn giá trị con người đầu năm nay đã đẹp lại có tiền nam nhân quá khó tìm đại bộ phận đều là béo ẩu kịch trung niên đại thúc dầu mỡ có thể quát xuống dưới ba tầng du bởi vì kiều nguyệt là dựa vào vào đề ngồi canh hồng nữ nhân bưng chén lến rượu liền phải ở kiều nguyệt cùng phong cẩn trung gian ngồi xuống mặc thiên lâm cùng kỳ ngạn đều dùng lẳng lặng nhìn bọn họ cũng rất tò mò Kiều Nguyệt sẽ là cái dạng gì phản ứng. Giống phong cẩn như vậy nam nhân, chẳng sợ không đi thông đồng, cũng có không ít chủ động nhào lên tới nữ nhân, có thể dùng che giả mang mọc tới hình dung. Đương nhiên, hắn không phải thích làm ái muội nam nhân. Ở Kiều Nguyệt phía trước, đối nữ nhân không có hứng thú. Có Kiều Nguyệt lúc sau, hắn trong mắt, Kiều Nguyệt là Kiều Nguyệt, mặt khác nữ nhân vẫn cứ không có hứng thú. Nhưng là làm nữ nhân, Kiều Nguyệt đối chủ động tới gần phong cẩn nữ nhân. Sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn Là la, la lối khóc lóc buồn bực Cùng người tư đánh Không hỏi xanh đỏ đen trắng Không nói đạo lý Vẫn là mắt lạnh mặc kệ không hỏi Người sau không quá khả năng Trừ phi tiểu nguyện đối Phong Cẩn cũng không để ý Chỉ cần là để ý nam nhân nữ nhân Là không có khả năng thờ ơ Phong Cẩn thấy nữ nhân tới gần Phản ứng đầu tiên là những mày Không phát hiện sắc mặt của hắn đã lanh về đến nhà Từ đâu ra ngu ngốc Nữ nhân xoắn thước tha nhiều vẻ mắt hướng tới phong cẩn, phía sau lưng đối với tiểu nguyệt, mắt thấy liền phải chèn qua tới ngồi xuống, tiểu nguyệt đông nhiên quay đầu lại, đối diện xem diễn kỳ ngạn hưng phấn đôi mắt cùng bóng đèn dường như, nói thật, hắn thực chờ mong tới chẳng thế kỷ đại chiến, tốt nhất đem mạc thiên lâm nơi này tạp cái nát nhừ. Mạc thiên lâm còn lại là những mày, hối hận vừa rồi hẳn là dẫn bọn hắn đến lầu hai, chỗ đó người không liên quan thiếu một chút. Tiểu nguyệt chán ghét giá rẻ nước hoa hương vị. lại hôn hợp mồ hôi hương vị quả thực làm người buồn nôn vị này a di người hướng nào ngồi đâu váy đỏ nữ nhân muốn ngồi xuống động tác ngừng ở nửa đường lúc này mới quay đầu lại nhìn thẳng vào kiều nguyệt đối nàng câu kia a -di để ý đến không được tiểu muội muội giống như ta nhớ so ngươi đại hai ba tuổi ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ, nơi này không phải còn muốn không sao ta ngồi xuống không thể sao nữ nhân bày ra hiền lành tươi cười giống như nhà bên đại tỷ tỷ. Đương nhiên, đây là nàng tự cho là. Tiêu Nguyệt không hề xem nàng, trừng mắt đối diện kỳ ngạ, không thể, nơi này khe hở quá tiểu, ngươi mông quá lớn, tê không dưới. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, kỳ ngạn cười phun, ngượng ngùng vội vàng cầm lấy khăn giấy, xin lỗi ha, thật không phải cố ý, các ngươi tiếp tục. Mặc thiên lâm hơi hơi cúi đầu, nếu là nhìn kỹ, hắn trong ánh mắt cũng có ý cười. Phong cẩn phòng rượu, đồng dạng mặc không lên tiếng. Hắn thích nhìn đến tiểu nguyệt hỏa lực toàn bộ khai hỏa bộ dáng, như vậy tiểu nhân vật, không cần phải hắn ra tay. Hơn nữa hắn đoán được tiểu nguyệt vào nơi này, trong lòng khẳng định không thoải mái, cho nên làm nàng đem hỏa đã phát, đối hắn cũng có chỗ lợi không phải. Nữ tử áo đỏ bị nhục nhã, sắc mặt khó coi giống tà bón, ngươi nói cái gì đâu. Không hiểu liền không cần nói bậy, thật là không có gia giáo. Nàng cái này kêu gợi cảm được không, như thế nào có thể làm mông quá lớn. Nữ tử áo đỏ đồng bạn, thấy Phong Cẩn không có giúp Tiểu Nguyệt nói chuyện, lá gan liền lớn lên, đi theo hát đệm. Tiểu muội muội, nơi này cũng không phải là học sinh hẳn là tới địa phương, nếu tới, nên thủ nơi này quy củ, nam nhân tới rồi nơi này, chính là tới chơi. Chính là sao? Đại gia vui vẻ không phải hảo, làm gì như vậy tích cực? Nàng hai cũng theo dõi nơi này mặt khác xoay ca, vừa lúc một người một cái, phân vừa lúc. Tiểu Nguyệt buông chén rượu, Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới điểm hảo ngoạn, như vậy đi, ta cũng không phải đánh đá không nói lý người, ta chơi cái sảng, ta một người đối với các ngươi ba cái, ai thua ai uống rượu, nếu là các ngươi đem ta uống nằm sấp xuống, ta liền tránh ra, cho các ngươi ngồi ở nơi này, thế nào? Ngươi một người đối chúng ta ba cái, thiệt hay giả? Nữ tử áo đỏ cảm thấy buồn cười, tam đối một tỷ lệ, này tiểu nha đầu cũng quá cuồng vọng đi. Đương nhiên là thật sự Kiều Nguyệt quay đầu cười tủm tỉm nhìn Phong Cẩn, Minh nếu cười, ngầm lại là uy hiếp, buồn cô nương trong lòng không thoải mái, ngươi xem làm đi. Phong Cẩn nuốt vẽ cảm, làm theo khả năng, nếu là say, nói cho ta một tiếng. Liên tính nàng thua, cũng không có gì, dù sao có hắn ở, ôm trở về cũng đúng, trung gian đánh ghê cũng đúng, cũng chưa nói nàng hạ tiền đặc cược, hắn cũng nhất định phải tuân thủ. Nghe thấy hắn đồng ý. kiều nguyện trong lòng đương nhiên cao hứng nam nhân cùng nữ nhân giống nhau nên thức thời thời điểm phải thượng nói kỳ ngạn càng hưng phấn quý công tử áo ngoài cũng không cần đưa tới người phục vụ rót rượu lại hướng bên trong dịch ra không vị đem bên kia hoàn toàn nhường cho các nàng hắn cùng mạc thiên lâm tễ một khối mạc thiên lâm tính tình trầm mặc nhưng không phải nhịn không được dò hỏi phong cẩn ngươi liền từ nàng hồ nháo ở hắn xem ra nữ nhân như vậy hành vi nhưng còn không phải là hồi nháo, hắn vị kia liền sẽ không như vậy. Phong Cẩn dùng một loại mạc thiên lâm xem không hiểu ánh mắt nhìn hắn, nữ nhân muốn sủng, nàng cao hứng là được, quản quá nhiều, dễ dàng khiến cho không hài hòa. Mạc thiên lâm vô pháp lý giải, nữ nhân vẫn là đến nghe lời một chút, đoan trang một chút. Kỳ ngạn nói một câu công đạo lời nói, ngươi chính là quá bưng, sớm muộn gì có một chút, lâm dịnh đến đem ngươi quăng, ta nếu là cái nữ nhân. Ta đều chịu không nổi ngươi cả ngày bưng, trừ bỏ sẽ ở kiếm tiền, chính là cái đầu gỗ. Mặc Thiên Lâm nghiêm túc nhìn hắn, ngươi nếu là nữ nhân, ta cũng sẽ không coi trọng người, quá phù hoa. Đều đừng xảo. Phong Thiếu còn muốn chuyên tâm xem diễn đâu, không rảnh nghe bọn hắn vô nghĩa. Phục vụ sinh lấy tới mấy bình dương rượu, này cũng không phải là rượu văng đỏ, mà là rượu run, bạch rượu zoom, có 40 độ. Khách nhân muốn toàn bộ mở ra sao? Mở ra đi. Toàn bộ đảo xong. Hồng ý gì hề nữ nhân cười tủm tỉm nói chuyện, đôi mắt còn ngắm phong cẩn. Tiêu Nguyệt đương nhiên sẽ không ngăn cản, toàn bộ đảo xong, đến có 100 ly, các ngươi có ba người, bình quân phân rất một người mới 30 mấy ly, không tính nhiều, lại khai tăng bình, ngươi bỏ được sao? Nàng cố ý chọc giận nữ tử áo đỏ, nhìn ra được nàng có điểm tiền, mẹ nó, chủ động khiêu khích, nếu là không cho nàng hụt máu, như thế nào không làm thất vọng nàng lãng phí thời gian buổi chơi. Nhiều như vậy dương rượu, thêm ở bên nhau cũng không phải là số lượng nhỏ, nhưng là không trâu bắt chó đi cày, đều đã đến cái này phân thượng, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, dù sao các nàng là ba người, có thể bình quán. Khai. bổn tiểu thư như thế nào sẽ để ý chút tiền ấy, bất quá nếu rượu khai, vạn nhất ngươi uống phiêu, cũng không thể đổi ý, phun ra cũng muốn uống sạch sẽ. Đây đúng là kiều nguyện tưởng lời nói, nàng triều kỳ ngạn cùng Mạc Thiên Lâm nhìn lại. Các ngươi cũng đều nghe thấy được đi. Đợi lát nữa nếu là các nàng uống không đi xuống, cũng đến rốt hết. Kỳ ngạn liên tục gật đầu, đó là tự nhiên, nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, chúng ta đều là chứng nhân, bất quá tẩu tử, ngươi nhưng đến kiểm chế điểm, các nàng chính là thường xuyên hôn vũ trường người. Hắn cũng không tin kiều nguyệt mỗi bản đều có thể thắng, vẫn là một đôi tam, cơ hội nhỏ tam thành. Trên bàn chất đầy tiểu chén rượu, giá lên chừng nửa thức cao. Lớn như vậy bút tích, đưa tới không ít người hiểu chuyện vây xem Lại là nữ nhân chi gian đối trọi Huyết sáo hài hước thanh, càng là không ngừng Lục mạn kéo cô Diệp, dáng đi yêu nhã đi vào tới Đang muốn hưởng thụ các nam nhân kinh diệm ánh mắt Ái mộ ánh mắt, trước kia đều là như thế này Nàng xuất hiện ở đâu, nơi nào liền có nam nhân giống rồi bỏ giường như vây đi lên Chính là các nam nhân đều ở đâu đâu Lục mạn trên mặt đôi lên tới cười, chậm dại biến mất Chỉ thấy một đám người vây ở một chỗ. Bọn họ đang làm gì? Cố Diệp không kiên nhẫn, ta như thế nào biết, ngươi đi tìm ngươi tiểu tình huống, buồn thiếu ra muốn đi uống rượu. Hắn nhìn một vòng, không thấy được kiểu nguyệt thân ảnh, trong lòng cái kia buồn bực kính liền đừng để ra, chẳng lẽ là lục mạn lừa hắn, lại lừa lừa hắn. Hiện tại không có đương trường trở mặt, đã là thực cho nàng mặt mũi. Lục mạn túm hắn không chịu buông tay, không được, còn không có nhìn đến phong cẩn bọn họ đâu. Ngươi không thể đi, ai, bên kia hình như là bọn họ. Bên kia, cố diệp tóc mày, ở người phùng, nhìn đến Tiêu nguyệt ném động đuôi ngựa biện, cùng với một chút sơn mặt. Cố diệp chấn động toàn thân, vừa mới héo bẹp bộ dáng không cánh mà bay, đi, chúng ta đi lầu hai, nơi đó xem rõ ràng hơn. Lôi kéo lục mạ, cũng mặc kệ nàng hay không nguyện ý, kéo nàng lên lầu hai. Bốn cái nữ nhân từng người vì trận, Tiêu nguyệt tuy rằng một người. Nhưng là nàng hướng kia ngồi xuống, trên mặt bình tĩnh thong dong tươi cười, vẫn là làm người không dám coi thường. Đương nhiên này đó không dám coi thường người bên trong, cũng không bao gồm đối diện mấy cái sắp xui xẻo ngu xuẩn nữ nhân. Bắt đầu đi. Tiêu Nguyệt vốn định vén tay háo, phát hiện xuyên chính là váy, loát cái rắm. Diều xúc sắc thực mau, tam Luân đi xuống, Tiêu Nguyệt một ly không uống, đối diện ba nữ nhân càng uống lên một ly. Nàng bỗng nhiên cảm thấy như vậy quá chậm. Sửa một chút trò chơi ở quy tắc đi, ta thắng, một người uống tam ly, các ngươi thua, mỗi người uống một chén, như vậy mau một chút. Nữ tử áo đỏ ở sinh khí, tam luân đều kêu nàng thắng, thực sự có như vậy xảo sự. Nàng là biết diêu xuất sắc, cũng có kỹ xảo, nhưng nàng như thế nào đều không tin, cái này nhìn qua, còn ở đi học tiểu cô nương, sẽ am hiểu sâu nơi này môn đạo. Không thành vấn đề, nếu bị thua, ngươi nhưng đừng khóc cái múi. Nữ tử áo đỏ cầm lấy sắc chung, diêu xôn sao rung động. Nửa giờ lúc sau, trên bàn rượu thiếu một nửa, đối diện ba nữ nhân, đã bắt đầu hôn mê, trước mắt bóng người đều bắt đầu phiêu. vây xem người, lại xem tiểu nguyện ánh mắt, đã biến thành khủng bố, đây là đổ thần nào. Lục mạng ngồi ở kia, khinh thường hứ lạnh, khẳng định lại là cái gì giang hồ mánh khóe bị người, cái kia mạc thiên lâm cho nàng xúc sắc. Cố diệp ghé vào lan can, hai mắt mạo ngôi sao. Hoàn toàn không nghe được lục mạn nói. Thật là. Nên nói như thế nào đâu. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều cố ý ngoại kinh hỉ, Mà cái này kinh hỉ, ở hắn chưa phát hiện dưới tình huống. Đang từ từ cắn nuốt hắn trái tim. Phòng trưng chờ đến phát giác thời điểm. Hết thẻ đều chậm, sớm con mẹ nó bị ăn sạch. Phong cẩn mãn nhãn đều là sùng lịch. Chỉ nàng chơi, xem nàng ở mặt mày hớn hở vạch trần Sắt trung. Hai mắt tinh lượng nhìn chầm chằm đối diện ba nữ nhân. Trong ánh mắt chính là không có chút nào mềm yếu. Lại là 9 giờ. Mau uống. Lại một lần vạch trần sắc chung, tiêu nguyệt vô cùng thích ý nhìn đối diện ba người. Nữ tử áo đỏ đã uống không nổi nữa, lớn đầu lưỡi, liền tưởng xin tha, ta không thể uống nữa, thật sự. Không thể, chúng ta nhận thua, ta. Nôn. Khác hai người đã sắp ghé vào chỗ đó, liều mạng che lại ngực, chịu đựng tùy thời đều sẽ toát ra tới nôn mửa. Tiêu Nguyệt bưng lên đồ uống ly, cười tà mị, các ngươi xem ta như là như vậy thiện lương người sao? Phía trước chính là nói tốt, toàn bộ đều đến uống xong, như thế nào? Hiện tại hối hận? Đáng tiếc a. Chậm, ta đã sớm nói qua, này đó rượu các ngươi cần thiết uống xong, đem các nàng dẫn đi phun, phun xong rồi lại đến uống, không uống xong, ai đều đừng nghĩ đi. Đây mới là tàn nhẫn nhất chiêu, phía trước kia đều là trải trăn. Ba nữ nhân ở mạc thiên lâm ý bảo hạ, đem ba nữ nhân giá đi rồi. Kỳ ngạn trên mặt tươi cười thâm trầm rất nhiều, nhìn dáng vẻ phong cẩn báo cho hắn nói không sai. Này tiểu nha đầu là cái tàn nhẫn nhân vật, đối nữ nhân đều có thể không lưu tình chút nào. Mạc thiên lâm nhìn mắt phong cẩn, tựa hồ vẫn là không thể lý giải, hắn vì cái gì có thể dù cho hắn nữ nhân, đến như vậy nông nỗi. Nhưng là đối Tiểu nguyệt, hắn cũng có chính mình cái nhìn, tiểu nha đầu rất co tâm cơ. Thủ đoạn cũng đặc biệt, tin tưởng hôm nay ở đây nữ nhân, đều đã biết được tội nàng là cái gì kết cục, về sau phong cẩn tái xuất hiện ở chỗ này, cũng không cái nào nữ nhân dám đi lên đến gần. rốt hướng chết rốt cố diệp thâm chắc chắc cười. Đương cái nữ nhân bị kéo khi trở về, đã cùng kẻ điên không sai biệt lắm, thậm chí cũng không quá thanh tỉnh. Tiếp tục, tiêu nguyệt lạnh lùng mở miệng, nàng đã không cần diêu xúc sắc, trực tiếp làm phục vụ sinh động thủ. Dù sao mặc kệ riêu bao nhiêu lần, thắng vẫn là nàng. Loại này một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có sự, nàng bao nhiêu năm trước liền không chơi. Cuối cùng rượu cũng sái thật nhiều, ba nữ nhân trên người trên tóc, đều là rượu, cuối cùng bị người nâng đi ra ngoài. Cố Diệp lặng lẽ đánh một chiếc điện thoại, hừ chỉnh người sự, hắn cũng không thể lạc hậu Này ba nữ nhân, tuyệt đối gặp được nhân sinh giữa nhất đối một ngày. Đầu đau muốn nứt ra tỉnh lại, vừa mở mắt. lại phát hiện bốn phía đều là mộ địa người chết vòng hoa, dọa các nàng hồn phi phách tán, càng đáng sợ chính là trên người chỉ còn lại có nội y rẻ chạy như điên xuống núi, lại liền ô tô bóng dáng đều không có, cuối cùng như thế nào hồi ra, phỏng chừng các nàng đời này đều không nghĩ nhớ lại tới lộng đi rồi phiền với người tiêu nguyệt cười tủm tỉm nhìn bọn họ ba cái, cảm thấy ta làm việc thủ đoạn tàn nhẫn sao? phong cẩn xoa xoa nàng đỉnh đầu, thân mình lại gần qua đi. Rắn nàng mặt, có người thích tìm đường chết, điểm này thủ đoạn không gọi tàn nhẫn, chỉ là báo cho. Các nàng say rượu lượng, lại không chết được người, nhiều lắm khó chịu cái mấy ngày. Kỳ ngạn trà sắt trên tay nổi ra gà, đừng buồn ôn, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Làm ơn các ngươi chú ý một chút trường hợp được không. Mặc thiên lâm thâm trầm, hơn nữa không tán đồng nhìn Tiêu nguyệt, đệ mội tính tình vẫn là muốn nhiều thu liễm một chút, nữ hài tử ra, vẫn là đến rụt rè chút. Đồ cổ. Kỳ ngạn cởi mắng. Tiêu Nguyệt xem như xem đã hiểu Mạc Thiên Lâm tính tình. Ngươi đây là kỳ thị giới tính, nam nhân có thể làm sự tình, nữ nhân giống nhau cũng có thể, ngươi nhưng đừng xem thường nữ nhân, nếu không ta cũng giống nhau sẽ xem thường ngươi. Kỳ ngạn trấn kinh rồi, ta thích ngoan ngoãn, đây là muốn cùng Mạc Thiên Lâm khiêng thượng A. Phải biết rằng, trước kia những cái đó biết bọn họ ba người quan hệ, đều bị nịnh bỡ lấy lòng, nào có nữ nhân dám theo chân bọn họ nâng khiêng. Liền tính Mạc Thiên Lâm bạn gái, cũng luôn là trầm mặc không nói lời nào, nhưng đối Mạc Thiên Lâm nói, đều là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ cùng hắn làm trái lại. Tiêu Nguyệt nói đương nhiên là trong lòng lời nói, ghét nhất có nam nhân, cả ngày đem nữ nhân không nên như vậy, không nên như vậy, treo ở ngoài miệng. Ai quy định, nữ nhân liền nhất định đến theo khuôn phép cũ, làm tiểu thư khuê các bộ dáng ra tới. Mạc Thiên Lâm tựa hồ cũng không dự đoán được Tiều Nguyệt dám cùng hắn gọi nhịp. Cho nên hắn sững sờ ở kia, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Phong Cẩn nắm tay đặt ở bên miệng, không tiếng động cười nói, Thiên Lâm, ngươi nói bất quá nàng, chúng ta ba cái thêm cùng nhau đều nói bất quá nàng, ta tức phụ chính là rất lợi hại. Lời này nói có thâm ý, rất lợi hại cũng bao gồm rất nhiều phương diện, không phải sao? Mặc Thiên Lâm yên lặng uống xong một chén rượu, không phải hắn tức phụ, hắn đích xác không tư cách nói cái gì. Ta cũng chỉ là phát biểu một chút quan điểm, nếu đệ muội không thích nghe, ta đây về sau đều không nói, Lâm Dinh tới. Một cái ăn mặc câu phục trang phục nữ tử, chiều bên này bước đi tới. Nàng lớn lên thực tinh xảo, không thuộc về liếc mắt một cái làm người kinh diễm cái loại này, nhưng là làm người nhìn thực thoải mái, rất có nội hàm bộ dáng. Các ngươi hảo, Lâm Dinh đứng ở kia, chiều bọn họ mỗi người đều mỉm cười gật đầu, sau đó ưu nhã ngồi vào mạc thiên Lâm bên người. Mạc Thiên Lâm vừa rồi trong lòng không thoải mái, hiện tại nhìn đến chính mình thích bạn gái tới, lại là hắn thích nhất bộ dáng. Hắn về điểm này tự hào cảm, cọ cọ bay lên, vị này chính là Kiều Nguyệt, phong cẩn vị hôn thê, chúng ta cũng là hôm nay mới vừa gặp mặt. Kỳ thật Lâm Dĩnh vừa rồi cũng đã cùng Kiều Nguyệt chào hỏi qua. Nhưng là chào hỏi, cùng chính thức nhận thức vẫn là không giống nhau, coi trọng trình độ này một hối, khẳng định là bất đồng. Ngươi hảo, Lâm Dĩnh tay thật xinh đẹp. mu bàn tay trắng nón, móng tay mượt mà. Tiểu Nguyệt từ nàng tươi cười, thấy được thiện ý, ngươi hảo, tiêu ta Tiểu Nguyệt là được. Hai người nắm tay lúc sau, Lâm Dĩnh liền không nói chuyện nữa, an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Mạc Thiên Lâm cho nàng lấy cái gì, nàng liền uống cái gì, cũng không chủ động cắm vào bọn họ nói chuyện chung. Mạc Thiên Lâm giữa mày nhiều vài phần đắc ý chi sắc, mà cái này đắc ý, thực rõ ràng là đối với phong cẩn. Phiên dịch ra tới chính là... Nhìn xem, đây là khác biệt, nữ nhân nên giống hắn bạn gái như vậy. Phong cần ném cho hắn một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt, trừ bỏ mạc thiên lâm bản nhân ở kia đắc chi ở ngoài, hắn cùng kỳ ngạn chính là đều xem ở trong mắt, lâm dĩnh trong lòng cất giấu tâm sự của mình đâu. tiêu nguyệt chỉ là cảm thấy kỳ quái, nàng có thể cảm giác được này hai người chi gian co cảm tình, nhưng là bọn họ ở chung phương thức, làm nàng cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng đây là người khác vấn đề. cùng nàng không quan hệ nàng cũng sẽ không hỏi nhiều mấy người xoay bãi, đến trên lầu ăn cơm ăn cơm không khí cũng tương đương quỷ dị phong cẩn cố kiều nguyệt không ngừng cho nàng gắp đồ ăn đi lên bàn tôm đều là lột hảo đặt ở nàng trong chén con cua cũng là ta khai mới bắt được nàng mâm xem kỳ ngạn không ngừng rối mắt ảo tưởng chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác lại xem một khác đối các ăn khác ai cũng mặc kệ ai lo liệu lúc ăn và ngủ không nói chuyện Trầm mặc xứng đáng một đôi người cơm. Kỳ ngạn cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, các ngươi. Có thể hay không cố kỵ ta cái này người đàn ông độc thân. Cùng ta nói một lời thành sao. Ngươi ăn cơm thời điểm nói chuyện, nước bọt tám chín phần 10 sẽ phun đến đồ ăn thượng, ngươi nói chúng ta còn như thế nào ăn. Mạc Thiên Lâm dùng một loại thực ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Điểm này, Phong Cẩn tỏ vẻ tán đồng, ngươi nếu muốn nói chuyện, đem ngươi trước mặt đồ ăn lấy xuống. Từng người tách ra, hắn không ngại ăn đến Kiều nguyệt nước miếng, nhưng là mặt khác ba người, tuyệt đối không thể. Kỳ ngạn dở khóc dở cười, lần sau liên hoan, ta nhất định phải mang bạn nữ lại đây, không thể lại bị các ngươi ngược, buồn thiếu da này trái tim nhỏ, thật sự mau chịu không nổi, hai vị tẩu tử, nếu có thích hợp, nhớ rõ giúp ta làm ai. Lâm Dinh cười một cái, lấy kỳ đáp lại, tiêu nguyệt lại nghiêm trang trả lời hắn, chúng ta thôn có cái cô nương. Chỉnh thể cũng không tệ lắm, chính là bộ dáng lớn lên kém một chút, nhưng là vóc dáng rất cao, so ngươi cao một cái đầu, đến nhà nàng cầu hôn người, đều mau tê phá đầu, bởi vì cưới nàng, tương lai sinh hạ hải tử, cũng có thể lớn lên rất cao, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu. Kỳ ngạn có điểm muốn cắn dứt chính mình đầu lưỡi, tẩu tử hảo ý, ta làm sao dám không lãnh? chẳng qua ta không thế nào thích so với ta cái cao nữ nhân, mỗi lần thân thiết. Ta không phải còn phải nhón chân sao. Hắn nói xong, lại phát hiện giống như tất cả mọi người là một bộ buồn cười biểu tình. Các ngươi làm sao vậy? Ta nói sai nói cái gì? Kỳ ngạn là không hiểu ra sao, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Vẫn là không ai trả lời, ngay cả lâm dĩnh đều quay mặt đi đi, không cho hắn thấy chính mình biểu tình. Mặc thiên sương có điểm ghét bỏ hắn chỉ số thông minh, nàng đang nói ngươi vóc dáng lùn, buồn. Này đều nghe không hiểu. Kỳ ngạn chớp trước mắt, đột nhiên hề phải gục đầu xuống, ta thua, tẩu tử, về sau ta tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây, này ly rượu, ta kính ngươi, tính ta phía trước bồi tội. Hắn chỉ bồi tội, Tiêu nguyệt minh bạch, phong Cẩn minh bạch, nhưng là mạc thiên lâm liền không rõ. Không rõ về không rõ, người khác sự, hắn không thích trộn lẫn. Bên người bạn gái đã ăn được, các ngươi chậm dùng, ta đi ra ngoài một chút. Ân. Mạc Thiên Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Nguyệt cũng đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau. Phong Cẩn lại đi theo Mạc Thiên Lâm phản ứng bất đồng, đôi mắt trước sau không rời đi quá Kiều Nguyệt, nhìn nàng đi đến bên ngoài, thẳng đến kia phiến môn đóng lại. Nữ nhân không còn nữa, kỳ ngạn rốt cuộc có thể rộng mở nói, ta nói Phong Thiếu, ngài tức phụ không phải ở nông thôn ra tới đi. Nếu ngươi phi nói nàng chính là nông thôn đến, ta đây cũng không có biện pháp. Bất quá lấy ta trà trộn nhiều năm ánh mắt tới xem, nàng nhưng không đơn giản, người rốt cuộc làm rõ ràng không có. Há ngăn không đơn giản, quả thực là không thể tưởng tượng. Vô luận từ khí chất vẫn là ngôn hành cử chỉ, không hề có ở nông thôn tiểu cô nương bộ dáng, hơn nữa nàng vừa rồi xuất sắc thủ pháp, tương đương lão đạo. Phong cẩn tiếp mạc thiên lâm đưa qua yên điểm thượng, hút một ngụm biểu tình có chút mông lung, này đó đều không quan trọng, ta muốn chính là nàng người này. Không phải thân phận của nàng, người cả đời này, khó được gặp được một cái đối vị người, không nắm chặt, chẳng lẽ còn muốn thả chạy sao? Mặc thiên lâm tràn đầy cảm xúc, như thế lời nói thật, bất quá ngươi thật sự có thể xác định, đối nàng là thích. Đệ nhất, tuổi quá tiểu, đệ nhị, tính tình rất áo, đệ tam, không có gì hằng dưỡng, hiện tại ngươi là mới mẹ cảm, về sau đâu? Là huynh đệ, bọn họ mới đem lời nói thật lấy ra tới nói. cũng nguyên nhân chính là vì là huynh đệ phong cẩn mới không có trở mặt nếu không nói như vậy hắn tức phụ phong thiếu đã sớm sốc cái bản lao huynh ngươi vẫn là lo lắng lo lắng cho mình đi phong cẩn cho hắn đảo mãn chén rượu ta đang làm cái gì ta chính mình trong lòng rõ ràng nàng chính là ta mớn ngược lại là ngươi đối lâm dĩnh hảo điểm nàng đi theo ngươi rất không dễ dàng lại không nắm chặt tiểu tâm nàng cuối cùng nản lòng trí rốt cuộc chịu không nổi rời đi ngươi Ta đối nàng không hảo sao. Mặc thiên lâm chút nào không cảm thấy có chỗ nào không tốt, bình thường tình lữ không phải như vậy sao. Hắn nhưng làm không ra những cái đó buồn nôn động tác, nói những cái đó buồn nôn nói, hoàn toàn không cần thiết, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở chung, không phải khá tốt. Kỳ ngạn bất đắc dĩ cười lắc đầu, ngươi không cần lại nói với hắn, người này là cảm tình ngu ngốc, nói bao nhiêu lần, hắn vẫn là không rõ, không trải qua một hồi gió lốc. hắn vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Hành lang, lục mạn nhìn đến hai cái sóng vai rời đi thân ảnh, nàng rất muốn đẩy ra kia phiến môn, đường đường chính chính đi vào đi, chính là nàng không thể. Lúc trước phong cẩn đối nàng nục nhã, đã đủ nhiều, nàng cuối cùng mặt mũi, trước sau muốn lưu lại. Nhưng là nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha kiều nguyệt, nàng không hảo quá, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Lục mạn lặng lẽ theo tới toilet ngoài cửa, nghe được các nàng ở bên trong. bay nhanh ẩn thân đến hành lang. Tiêu Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Dĩnh ở đi ra kia gian nhà ăn khi, cả người đều thả lỏng lại, giống như dỡ xuống một hơi dường như, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Tiêu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, ngươi thực không thích cùng Mạc Thiên Lâm ngồi ở cùng nhau. Lâm Dĩnh bát hạ giữa chán lưu hải, thẹn thùng cười, bị ngươi đã nhìn ra, ta cùng hắn ở bên nhau, có phải hay không đặc biệt không có tôn nghiêm. Tiêu Nguyệt đối nàng cảm giác cũng thực hảo, có thể thực thân cận thực tùy ý ở chung cảm giác. Tiêu Nguyệt cũng không phủ nhận, không sai, ngươi ở trước mặt hắn, giống một cái dối gỗ, bị hắn dẫn theo tuyến, nhưng là ta nhìn ra được, ngươi thực thích hắn, hắn đối với ngươi cũng có cảm tình, chỉ là ta không rõ, ngươi vì cái gì không cho hắn nhìn đến chân chính ngươi. Bởi vì hắn thích như vậy ta lâm dĩnh nói có chút chua sót, hắn không thích nữ nhân lời nói quá nhiều, không thích các nàng luôn là rất nhiều ý kiến. Tiêu Nguyệt vẫn là vô pháp lý giải, ngươi đây là ở ủy khuất chính mình, thành toàn hắn, chính là ngươi quá quá áp lực, một ngày nào đó, ngươi sẽ thừa nhận không được. Lâm Dinh đứng ở trước gương, nhìn trong gương tuy rằng thực mỹ, nhưng là hai mắt vô thần nữ tử, ta đã mau chịu không nổi, chúng ta yêu nhau ba năm, này ba năm ta ở trên mặt đeo thật nhiều mặt cụ, ta đã mau nhớ không rõ chân chính chính mình là bộ dáng gì, kỳ thật ta hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi ở phong cẩn trước mặt, vẫn là ngươi nhất trần thật ngươi. Luyến ái chung nữ nhân, đáng sợ nhất chính là hủy khuất chính mình, thành toàn nam nhân hết thảy đương nàng mất tôn nghiêm, mất đi tự mình, ly hủy diệt cũng không bao xa. Nhắc tới phong cẩn, tiều nguyệt trên mặt cũng có ngượng ngùng tười cười, hán. Cũng liền như vậy, luôn là làm ta làm chính mình, ngươi không biết, ta luôn là gặp rắc rối, nếu gác ở mạc thiên lâm trên người, phòng trừng sớm khi muốn đem ta bóc chết, nhưng là phong cẩn sẽ không, hán tổng nói. Mặc kệ xong cái gì họa, đều có hắn bọc, không có việc gì, lớn mật làm. Ha ha, ngươi là cái rất có ý tứ cô nương, có thể nhận thức, ta thật cao hứng, có cơ hội ngươi có thể tới tìm ta chơi. Đây là ta danh thiếp Lâm Dĩnh thật sự thực thích nàng sang sảng thẳng thắn nàng ở chức trưởng trung đang sở bò lăn đánh hai năm, đã dần dần đã quên cái gì là sang sảng ngay thẳng. Lâm Dĩnh đưa cho Kiều Nguyệt Minh Thiến, mặt trên viết ở Tổng Tài Bí Thư. Người ở Mạc Thiên Lâm công ty đi làm. Không phải, hắn cũng không thích văn phòng tình yêu, hắn làm ta đại ở nhà, cái gì đều không cần làm, nhưng là ta không chịu ngồi yên, liền chính mình tìm công tác. Hắn thật đúng là đại nam tử chủ nghĩa kiểu nguyệt biểu tình cổ quái cực kỳ, đối Mạc Thiên Lâm nhận thức, lại thượng một cái bậc thang. Đang nói, đột nhiên ánh đèn không có, bốn phía đen nhánh một mảnh. Như thế nào không điện? Lâm Dĩnh không giống Tiểu nguyệt lá gan như vậy đại. trước mắt đột nhiên đen nàng có điểm sợ hãi tiểu Nguyệt, ngươi đừng loạn đi lại ta sờ một chút ta trong bao giống như có bật lửa ngươi đừng vội chậm rãi tìm nếu đều đình điện bọn họ nhất định sẽ đi tìm tới nếu chỉ là nơi này đình điện chúng ta sờ đến môn mở ra đi ra ngoài là được tiểu Nguyệt thanh âm cho lâm dĩnh cực đại cảm giác an toàn rốt cuộc sờ đến bật lửa lúc này bật lửa vẫn là bánh răng chuyển động đánh vài hạ mới đánh đây là vì mạc thiên lâm bị Hắn hút thuốc, đốt sáng lên bật lửa, có mỏng manh ánh sáng, lâm dinh thấy được tiểu nguyệt, ta cầm, ngươi tìm môn, ta nhớ rõ liền ở chúng ta phía sau vài bước xa địa phương. Tiểu nguyệt lôi kéo tay nàng, đừng sợ, nơi này lại không phải bên ngoài công chúng bê đút cờ, không có gì sợ quá. Bạch kim thiên đường trang hoàng xa hoa, như thế nào có tiền như thế nào tới, bê đút cờ tu đương nhiên cũng thực xa hoa, lại đại lại rộng mở, sơn đen sao nô. Nhìn kỳ thật thật rất thấm người. Rốt cuộc sờ đến môn, Tiêu Nguyệt đối nàng dựng thẳng lên ngón trỏ. Hư. Lâm Dĩnh không hiểu nàng ý tứ, chạy nhanh mở cửa không phải được rồi sao. Bật lửa thiêu lâu rồi, thực năng. Hô. Hảo năng Lâm Dĩnh bị bỏng, theo bản năng ném ra bật lửa, bên trong lại khôi phục đen nhánh một mảnh. Thực xin lỗi. Ta không lấy trụ Lâm Dĩnh ấy nấy. Tiêu Nguyệt vẫn như cũ bắt lấy tay nàng, đợi lát nữa ngươi đi theo ta là được. không cần sợ bên ngoài đều là người tiêu nguyệt đi ninh môn lại phát hiện như thế nào cũng mở không ra tại sao lại như vậy cửa này như thế nào sẽ từ bên ngoài khóa lại đâu lâm dĩnh mới vừa nói xong vê đút cửa cửa sổ nhỏ hộ đột nhiên ném vào tới một cái đồ vật kia đồ vật trên mặt đất mở tung bên trong tiêu đốt ngọn lửa đột nhiên vụt ra tới ngay sau đó đệ nhị cái đệ tam cái cũng ném tiến vào lâm dĩnh sợ hãi làm sao bây giờ Có người muốn hại chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không vĩnh viễn đều giả không được? Tiêu Nguyệt bình tĩnh nhìn buồn nước long đầu, đi trước đem sở hữu vòi nước đều mở ra, lại nghĩ cách. Tiêu Nguyệt xé làn váy, nhảy qua ngọn lửa, đem bốn cái vòi nước toàn bộ mở ra, cũng lấp kín xuống nước chốt mở, dùng xe xuống làn váy dính thủy, sau đó nhanh chóng chạy về tới, đưa cho lâm dính một cái, che lại, đừng hút quá nhiều yên. Tiếp theo. Nàng liền ngồi sổm xuống, xuyên thấu qua cái cửa, cẩn thận xem xét khóa cửa, đang muốn lại nghĩ cách, đột nhiên thấy một bóng người chạy như bay lại đây. Phong Cẩn, Phong Cẩn, nhanh lên giữ cửa đá văng. Tiêu Nguyệt đứng lên, dùng sức vô môn, người tránh ra. Phong Cẩn thanh âm xuyên thấu qua môn, truyền tiến bảo. Tiêu Nguyệt lôi kéo Lâm Dĩnh, bay nhanh vọt đến một bên, theo sát, kia môn phịch một tiếng nát, cung vọt vào tới, còn có mạc Thiên Lâm. Các ôm các gia nữ nhân, chỉ có kỳ ngạn đi vào tới thời điểm, đi nhìn rách nát cửa sổ, cùng với trên mặt đất khí chai dầu. Thiêu cũng không lớn, bùn nước thủy tràn ra tới lúc sau, ngọn lửa cũng liền chậm rãi nhỏ đi xuống. Bọn họ sở dĩ tới kịp thời, vẫn là bởi vì Phong Cẩn cảm thấy các nàng đi lâu lắm, không yên lòng, cho nên ra tới nhìn xem. mặc Thiên Lâm vì thế cũng theo ra tới, tuy rằng hắn không cảm thấy nữ nhân đi toa toilet chậm một chút có cái gì quan hệ. Ngươi có hay không bị thương? Phong cẩn sắc mặt rất khó xem, kéo mặt nàng đôi tay, mu bàn tay tất cả đều là gân xanh. Đây là lần thứ hai đi. Thật sự vô pháp tưởng tượng, về sau còn phải trải qua bao nhiêu lần như vậy khẩn trương thời khắc. Tiêu nguyệt cả khuôn mặt, đều ở nàng trong lòng bàn tay, ta không có việc gì, bất quá lâm dịnh giống như sợ hãi, ta qua đi nhìn xem nàng. Điểm này tiểu thai tiểu khó, nàng hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiển nhiên là có người cố ý hù do nàng, cũng không phải thật sự trí nàng vào chỗ chết, nếu không cũng sẽ không tuyển ở chỗ này, tùy thời đều sẽ có người phát hiện. Hơn nữa nếu là nàng, tuyệt đối trước đảo xăng, lại đốt lửa, thiêu cháy nhưng mau nhiều, hơn nữa một chốc một lát đều diệt không được. Nàng có mạc thiên lâm đau lòng, không cần phải ngươi, cùng ta đi ra ngoài lại nói phong cần không khỏi phân trần lôi kéo nàng đi rồi. Kỳ ngạn cảm giác sâu sắc chính mình thật dư thừa. Đôi tay cắm ở trong túi, nhìn rõ ràng có điểm kẻ ngắt khác hai người, đến trên lầu ngươi văn phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đi. Mặc thiên lâm ôm run bần bật lâm dĩnh, đau lòng là khẳng định, nhưng là cũng không biết nên như thế nào an ủi, nghĩ đến phong cẩn vừa rồi hỏi ý tiểu người nói, ngươi có hay không bị thương. Lâm dĩnh ghé vào trong lòng ngực hắn, lắc lắc đầu, không có, chính là cảm thấy có điểm sợ hãi, thiên lâm, sự tình phát sinh quá đột nhiên, ta có điểm không bình tĩnh. Tiểu Nguyệt so với ta mạnh hơn nhiều, vẫn luôn là nàng lôi kéo ta. Kêu nha đầu nhìn qua lá gan liền đại, ngươi đừng cùng nàng so mạc thiên lâm mang theo nàng đi ra toilet, bên ngoài đứng mười mấy người. Có bảo an, có phục vụ sinh, còn có giám đốc, nhìn thấy lao bản hát mặt, tất cả đều dọa không dám nói lời nào. Cũng thật đủ ta môn, hảo hảo toilet, như thế nào liền xẻ ra chuyện, còn cố tình làm tương lai lão bản nương gặp phải, này không cần mất chén cơm sao. mặc thiên lâm đối công nhân là tuyệt đối hà khắc hôm nay buổi tối phát sinh sự cần phải phải cho ta điều tra ra nên là ai trách nhiệm ai công tác không có đúng chỗ chính mình đem từ trước tin đệ đi lên ta không hy vọng ta địa phương xuất hiện bất luận cái gì sơ xuất phòng cháy công tác cần thiết địa vị bảo an đem toàn bộ công sở tra rõ một lần sở hữu khả nghi người một cái đều không thể buông tha dám ở địa bàn của ta phóng hỏa giết người tìm chết là Phía dưới người liền đại khí cũng không dám ra, bọn họ đối lao bản tuyệt đối là lại kính lại sợ. Bên kia, cố diệp ở cửa chờ lục mạn, thấy nàng vội vàng mà đến, đôi tay vẫn là ước, đương trường liền nổi giận, vừa rồi kia hỏa có phải hay không ngươi phóng. Lục mạn tả hữu nhìn nhìn, chết không thừa nhận, cái gì hỏa, không biết ngươi đang nói cái gì, vừa rồi có người đụng vào ta, làm cho ta một thân mùi rượu, ta ở lầu một toa lét lộng nửa ngày. Ngươi xem bây giờ còn có mùi rượu đâu. Cố Diệp nhìn đến trên người nàng quần áo sắc thật ước, cũng có một cổ tử mùi rượu, lấy không chuẩn nàng nói chính là thật là giả, tốt nhất đừng làm cho ta biết ngươi ở nói dối, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lục mạn khí bất quá, như thế nào lại là ta ở nói dối, ta ở ngươi trong mắt chính là một cái hoảng lợi nói thành thiên người sao. Cố Diệp, hai ta cũng coi như phát tiểu, ngươi có thể hay không không cần khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Cố Diệp mặt tâm trầm mở cửa lên xe, "Nàng được không? Không cần ngươi thay ta nhọc lòng, tóm lại, ta nói rồi nói, ngươi lão ta chặt chẽ nhớ kỹ, về sau nếu là trở mặt, đừng trách ta vô tình." Hắn phát động xe, ô tô khói xe phun lục mạn vẻ mặt, "nên ngang mà đi." "Uy, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ, Cố Diệp, ngươi hỗn đản." Lục mạn mau khí điên rồi, người này như thế nào liền đem nàng ném nơi này?" Nơi này địa phương hẻo lánh, nàng muốn như thế nào trở về. Bạch kim thiên đường tầng cao nhất, có một gian lớn nhất văn phòng, thuộc về mạc thiên lâm, hắn thích nơi này, có khi cũng đem nơi này trở thành nửa cái ra, cho nên nơi này đổ vật cái gì cần có đều có. Phong cẩn nhìn chằm chầm vào kiều nguyệt xé lạn quần áo, nhìn chầm chằm nàng lộ ra tới càng chân, vừa nhức đầu, thấy kỳ ngạn cũng nhìn, không khách khí chừng trở về. Kỳ ngạn mắt trợn trắng. Hắn lại không phải chưa thấy qua nữ nhân, một đoạn cẳng chân mà thôi, có cái gì đẹp, bất quá nha đầu này chân hình thật xinh đẹp, thuộc về khỏe mạnh khẩn trí, đường cong lưu sướng một loại đùi đẹp, hơn nữa cẳng chân bụng một chút thịt thừa đều không có, nếu là làm chân mô, nhất định lửa lớn. Kỳ thiếu A. Nếu là Phong cần biết ngươi giờ phút này ý tưởng, khẳng định muốn đem ngươi cuồng tấu một đốn. mặc thiên lâm lôi kéo lâm dĩnh tiến vào, trực tiếp làm lớn những người khác. Mang theo ở nàng vào bên trong phòng, Mạc Thiên Lâm tư nhân địa bản, sở hữu đồ vật đều là hắn đặt mua. Kỳ ngạn cảm thấy sự tình không đúng, này hỏa là người nào phóng, Mạc Thiên Lâm người không nhất định có thể tra ra tới, ngươi có kế hoạch sao? Ta lập tức cấp con khỉ gọi điện thoại, làm hắn lại đây một chuyến, tuy rằng hiện trường đã bị phá hư, nhưng là lấy hắn điều tra năng lực, hẳn là có thể phát hiện manh mối. Phong cần cấp tiểu nguyệt đổ chén nước, Lại xem đối diện kỳ ngạn cố ý vô tình đảo qua Kiều Nguyệt cẳng chân đôi mắt, cả người lập tức lạnh xung dưới, xả quá khăn trải bàn, cái ở Kiều Nguyệt trên đùi. Kỳ ngạn đó là chưa đã thèm, nhưng là vì chính mình an toàn suy nghĩ, vẫn là đem đôi mắt thu hồi tới, tra án tử sự, ngươi người khẳng định không thành vấn đề, bất quá ta chính là tò mò, người nào là gan lớn như vậy, dám ở chúng ta xúc phạm người có quyền thế, thật mẹ nó sống không kiên nhẫn. mặc Thiên Lâm cũng ra tới, Ngồi ở trên sofa điểm điếu thuốc, lâm dĩnh bị kinh hoách, ta làm nàng ngủ một hồi, các ngươi còn muốn tiếp tục chơi sao? Chúng ta đi rồi. Tới rồi này một bước, Phong Cẩn cũng không có mang Kiều Nguyệt luyện thương hứng thú, trong lòng đổ một hơi, ở hắn mí mắt đế tình, cũng có thể làm Kiều Nguyệt xảy ra chuyện, có thể nào không cứ gọi Phong Cẩn thất bại. Ta và các ngươi cùng nhau đi kỳ ngạn cầm lấy bộ, quyết đoán lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi. hắn mới không cần lưu lại đối mặt mạc thiên lâm kia trường trương người chết mặt, cùng với thấp tới cực điểm EQR. Ba người lấy xe, phong cẩn lái xe, tiểu nguyệt ngồi ghế phụ, kỳ ngạn vẫn là thành thành thật thật ngồi ở mặt sau. Hôm nay phóng hỏa người, là hướng về phía ID. Kỳ ngạn bỗng nhiên nhìn chằm chằm tiểu nguyệt sơn mặt. Loại này tiểu trường hợp, bọn họ trước kia trải qua nhiều, không có gì hiếm lạ, chính là đối nữ nhân xuống tay, kia ý nghĩa có thể to lắm không giống nhau. Tiêu Nguyệt đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, ta như thế nào biết, thiêu đốt bình là từ cửa sổ ném xuống tới, cửa sổ rất cao, ta không phát hiện đối phương mặt. Muốn nói đắc tội với người, tưởng nàng chết người, nhiều sao. Người bản tính rất khó nói rõ ràng, có chút theo ý của người việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, nhưng ở đối phương xem ra, lại là vô pháp chịu đựng, không qua được sự, cho nên chẳng sợ chỉ là rất nhỏ khoe miệng, cũng có khả năng trở thành hại người lý do. Tỷ như Phương Dung, Lục Mạ, Nga, còn có cái kia nằm ở trên giường bệnh lãnh tinh vũ, hôm nay nàng ở xe buýt thượng còn đắc tội một đám hành khách, đúng rồi còn có ngày đó bắt lấy mấy cái ăn trộm. Ở nàng xem ra là thấy việc nghĩa hăng hái làm sự, nhưng ở đối phương trong mắt, khả năng liền tùy thời trả thù. Phong cẩn đằng ra một bàn tay, nắm lấy nàng có chút lạnh leo tay, việc này ta sẽ phái người đi tra. về sau ta không ở bên cạnh người, mọi việc muốn cẩn thận một chút. Đừng cậy mạnh, có cái gì việc gốc có thể cấp đồng ra năm gọi điện thoại, cho hắn cứ gọi điện thoại cũng đúng. Cái này hắn, chỉ khẳng định chính là kỳ nạn. Đó là tự nhiên, ngươi không ở, ta khẳng định muốn chiếu cố tẩu tử, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ đại ở hành giang, chờ các ngươi đính hôn lúc sau lại nói. Điểm này kỳ ngạn sẽ không nói giỡn, khác không nói, tiểu nguyệt nếu là phong cẩn nhận định người, hắn khẳng định cũng sẽ khuynh tẫn toàn lực che chở, có phiên thoái. Một chiếc điện thoại, vượt lửa qua sông, cái này kêu huynh đệ nghĩa khí. Đừng nhìn mạc thiên lâm cả ngày lạnh như băng, cũng không nhiều ít sắc mặt tốt, nhưng ở điểm này, hai người bọn họ ý tưởng, tuyệt đối là nhất trí. Huynh đệ chi gian cũng không cần nói cảm ơn, những cái đó cần đồ vật, bọn họ chi gian không cần. Phong Cẩn đêm nay là tính toán mang Tiểu nguyệt hồi biệt thự nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, kỳ ngạn ở tại khách sạn, hắn một cái người đàn ông độc thân. Chính mình chủ còn phải giặt quần áo nấu cơm nhiều phiền thoái. Chu khách sạn bất việc, đầy đủ mọi thứ, còn có người thu thập phòng. Buổi tôi ở tại biệt thự, Phong Thiếu đương nhiên chiếm phòng ngủ chính nửa chân giường. Mỹ Kỳ Danh nói, ở bệnh viện đều không có nghỉ ngơi tốt, thật vất vả về đến nhà, như thế nào có thể còn đi phòng cho khách. Lại nói, trải qua hai ngày này ngắn ngủi thói quen, hắn đã yêu ngủ thời điểm, trong lòng ngực ôm mềm mại hương hương tiểu tức phụ, tuy rằng không thể làm gì. xem ở hắn phía sau lưng có thương tích phân thượng tiểu nguyện nhịn kỳ thật nàng này hai vãn ngủ rất say xưa thực trầm trước kia còn sẽ ngẫu nhiên nằm mơ mơ thấy chiến hỏa khói thuốc súng vùng trung đông thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cột bị thuốc nổ tạc nơi nơi bay loạn nàng lần đầu tiên thấy một con đứt gãy cánh tay khi cả người đều ngây ngẩn cả người cái tay kia còn ở động thần kinh còn không có hoại tử nhìn lao dọa người sau lại thói quen lại có gãy chi cho dù là tạc lại đây một viên đầu rơi xuống nàng trong tay nàng cũng có thể bình tĩnh ném xuống nhưng là ở cảnh trong mơ khi cảm giác hoàn toàn không giống nhau sáng sớm hôm sau tiêu nguyệt là bị đói tỉnh tối hôm qua ăn cơm nhìn phong phú kỳ thật không thế nào đỉnh đói còn không bằng ăn mấy cái bánh bao thịt tới khiếm đói bên người đã không có người gối đầu thượng còn có hắn hương vị bên ngoài không chúng có điểm âm u như là muốn hạ mưa to tiêu nguyệt bỏ dậy rửa mặt Tư tủ quần áo lấy ra một kiện hưu nhàn phục trọng lên trên người. Đi xuống lâu, phòng khách cư nhiên liêu khí thế ngất trời. Hai cái nam nhân công khai ngồi ở kia ăn cơm sáng, lại không thấy phong cẩn thân ảnh. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đồng thời ngầm đầu. đầu tử lên lạc, chạy nhanh tới ăn bữa sáng, chính tông kiểu tây bữa sáng. Kỳ ngạn cười giống một đoá hoa, hướng tới kiểu nguyệt vây tay. Mặc thiên lâm còn lại là rất thâm trầm gật gật đầu. khó được có thể ăn thượng phong cẩn làm kiểu tây bữa sáng thác phúc của ngươi lúc này phong cẩn bưng sang trên trứng cùng sữa bò từ phòng bếp đi ra trên eo còn hệ tập dề cùng hắn cao lớn lánh mạnh bên ngoài thật sự hình thành rất cường liệt đối lập lại đây ăn cơm sáng đợi lát nữa mang ngươi đi luyện thương bệnh viện bên kia ta buổi sáng đã gọi điện thoại dò hỏi qua bọn họ đều thực hảo có người sẽ chiêu ứng hắn là quyết định chủ ý Muốn mang tiểu nguyệt chơi một ngày, cho nên trước tiên đem sự tình đều an bài hảo. Tiểu nguyệt đi đến chỗ ngồi trước ngồi xuống, phong Cẩn đem nàng kia một phần, đặt ở nàng trước mặt, muốn mặt mức trái cây sao. Này đó tài liệu ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Tiểu nguyệt giác là này quả thực như là ở biến ma thuật, rõ ràng bọn họ tới số lần cũng không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần đãi thời gian cũng không dài. Từ nước ngoài vận tới tủ lạnh có thể phái thượng trọng dụng chàng. Ngày hôm qua ngươi đi trong cục lúc sau, ta lại đây làm cho. Ngày hôm qua, tiêu nguyệt biểu tình cổ quái, đầu một ngày buổi tối ra hỏa này còn thiêu cha mẹ không nhận, chuyển thiên cư nhiên còn có thể mua đồ ăn. Ân, ăn quán sao? Phong cần đem sữa bò đẩy cho nàng, kỳ thật hắn cũng không phải mỗi ngày ăn kiểu tây bữa sáng, chỉ là ở nước ngoài thời điểm, ăn tương đối nhiều, trở về lúc sau, ngẫu nhiên vẫn là sẽ hoài niệm một chút. Kỳ ngạn bỗng nhiên chú ý tới một vấn đề, chỉ vào kiều nguyện mâm, vì cái gì ngươi chiên chứng như vậy đẹp, ta quá non, thiên lâm quá lão, mà chỉ có ngươi vừa và tốt, còn có chi chân giỏ hơn khói, uy uy, muốn hay không như vậy bất công. Phong cẩn không để ý đến hắn, ngược lại mạc thiên lâm chừng hắn một cái, có ăn liền không tồi, còn phải kén ca chọn canh, hôm nay ta kêu lâm dĩnh lại đây, ngươi thật sự muốn một người. Hôm nay hoạt động rất nhiều. nếu hắn một cái người đàn ông độc thân đi theo bọn họ bên người phỏng chừng không chỉ là hắn không được tự nhiên tất cả mọi người sẽ cảm thấy bến hữu lại nhắc tới kỳ ngạn chuyện thương tâm nga ta đây kêu đồng ra qua tuổi tới hai cái nam nhân ghé vào cùng nhau cũng không tồi ít nhất sẽ không bị các ngươi ngược muốn chịu ngược cũng là cùng nhau chịu ngược có cái bạn mặc thiên lâm tâm huyết dâng trào lâm dinh có cái bằng hữu công tác không tồi các phương diện điều kiện đều thực không tồi ngươi có thể trông thấy Có lẽ có thể xem đôi mắt, ngươi cũng già đầu rồi, cũng nên định ra tính tình Kỳ ngạn cái này đáng thương loa cũng chỉ có Mạc Thiên Lâm ngẫu nhiên nhớ tới, nhọc lòng một chút hắn trung thân đại sự, lao đại phải có một cái lao đại bộ dáng Đừng à, buồn thiếu còn không có chơi ra đâu, hiện tại tìm cái gì bạn gái, kia không phải thượng vội vàng bị người quản sao. Ngài tạm tha ta đi. Kỳ ngạn kêu rên. Mạc Thiên Lâm nhàn nhạt nhìn hắn, không tha cho. Lâm Dĩnh đã mang theo nàng tới Kỳ ngạn che mặt Hắn sớm nên nghĩ đến mạc thiên lâm người này thích nhất Thủ đoạn cưng ngạnh Tiền trảng hậu tấu Phong Cẩn không tham dự bọn họ đề tài Chỉ quan tâm Tiểu nguyệt đối chính mình chủ nghệ đánh giá Đã lâu không ăn bánh mì sang quý Kỳ thật nàng trước kia cũng ăn không ít Thích hợp mang theo đương lương khô Cũng đã lâu không uống sữa bò Ở nông thôn Buổi sáng nhiều nhất chính là cháo Thấy nàng ăn rất thơm Phong thiếu rốt cuộc có thể an tâm Lâm Dĩnh mang đến người, ra ngoài Kiều Nguyệt dự kiến. Tiêu Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Mục vũ đồng vốn dĩ trong lòng thực thấp hỏng, một người đều không quen biết, Lâm Dĩnh lại một hai phải mang nàng cùng nhau tới. Kỳ ngạn vừa nghe bọn họ nhận thức, trong lòng càng là quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể cùng nha đầu này có bất luận cái gì liên lụy, Ngẫm lại xem, lại là đại tẩu bằng hữu, lại là nhị tẩu nhận thức người, vạn nhất tương lai nháo không thoải mái. Này hai cái còn không được đem hắn ăn. Nga, ta Kiều Nguyệt vốn định trả lời, chính là hẳn là như thế nào trả lời đâu. Nơi này là nhà của chúng ta phong cẩn kịp thời xuất hiện, giải nàng xấu hổ. Mục Vũ Đồng nhìn đến phong cẩn, nào còn có không rõ đạo lý, Triều Kiều Nguyệt trộm ném đi một cái hài hước ánh mắt. Nguyên lai like đều đã phát triển đến ở chung, Kiều ý tứ đã có thể không giống nhau. Kiều Nguyệt nhưng thật ra không có gì ý tưởng, ở chung sao, có cái gì quan hệ. Phong cẩn ba người từng người khai xe, cũng từng người mang theo bạn nữ. Vốn dĩ mục vũ đồng là tưởng cùng tiểu nguyệt ngồi một chiếc xe, chính là cái kia phong cẩn lôi kéo tiểu nguyệt lên xe liền chạy, đem nàng cùng cái kia kêu kỳ ngạn nam nhân lưu tại tại chỗ. Nói thật, mục vũ đồng cũng không thích kỳ ngạn như vậy nam nhân, tuy rằng nhìn qua bộ dạng phẩm vị đều không tồi, từ trong ra ngoài đều lộ ra quý công tử phong phạm, đại nhân cũng là nho nhã lễ độ, nhưng nàng chính là không ta này một loại hình. Vẫn là đồng gia năm như vậy nho nhã hình nam nhân, mới là nàng yêu nhất. Kỳ ngạn vẫn luôn lưu tâm quan sát đến mục vũ đồng, lớn lên thật xinh đẹp, dáng người cao gầy, xem nàng đi đường bộ dáng, hẳn là cái cảnh sát, chức nghiệp gì đó, hắn cũng không để ý. Người ở đâu cái phân cục đi làm, làm công việc bên trong vẫn là hình cảnh. Kỳ ngạn mở miệng hỏi nàng, tổng không thể vẫn luôn cương, ai cũng không nói lời nào, quái biệt níu. Mục vũ đồng đôi mắt trước sau nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng ngực ôm chính mình bao ra, ở thị cục, làm công việc bên trong, bất quá ta đã xin chạy ngoài cần, không thích cả ngày ngồi văn phòng. Kỳ ngạn cười một cái, chạy ngoài cần chính là một kiện tốn công vô ích sự, hơn nữa cả ngày đều phải đối mặt hung án hiện trường, gặp gỡ kẻ bắt cóc người làm sao bây giờ. Mục vũ đồng từ hắn trong giọng nói, nghe ra xem thường ý tứ, ta ở trường học học quá phòng thân thuật, cách đấu, tán đánh. Ngươi không cần xem thường người. Học cung dùng, không phải một mã sự kỳ ngạn thường xuyên ở bên ngoài hôn. Hắn đương nhiên biết, ở trong trường học mặt học vài thứ kia, thật tới rồi yêu cầu dùng thời điểm, mười thành bên trong có thể sử dụng thượng một thành tiểu không tồi, bên ngoài người, ai cùng ngươi giảng kịch bản. Mục vũ đồng bị hắn đả kích tới rồi, thở phì phì cuộn tròn ở trên chỗ ngồi. Ở trong lòng đem hắn mắng lại mắng, bọn họ vừa mới gặp mặt, vẫn là đệ nhất mặt. hắn như thế nào liền biết chính mình không được. Nhìn tiểu cô nương nín thở mặt, kỳ ngạn bỗng nhiên cảm thấy nàng có điểm ý tứ, tiểu muội muội thực tiễn ra hiểu biết chính xác, lần tới ngươi nếu là thật gặp được, liền minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì, ai, đúng rồi, ngươi thương Pháp thế nào? Hôm nay mang các ngươi đi luyện thương. Luyện thương? Chúng ta thật sự có thể đi bắn súng sao? Ta ở trường học bắn súng thành tích còn rất không tồi, Mỗi lần đều có thể ở 90 phân trở lên cái nào thượng cảnh giáo người sẽ không bắn súng, nàng cũng luyện qua. lão sư nói thành tích không tồi, có thể đạt tới xứng thương tiêu chuẩn, nhưng là bởi vì vẫn luôn ngồi văn phòng, nàng đã thật lâu không sở đến quá thương. Kỳ ngạn bỗng nhiên có chủ ý, đợi lát nữa ngươi có thể giáo kiểu nguyệt bắn súng, nàng giống như cũng rất thích bắn súng. Bằng không phong cẩn cũng sẽ không đề nghị bắn súng, bởi vì là ban ngày. cho nên bọn họ lái xe đến trong núi tư nhân hội sở luyện thường bên ngoài không khí hảo tầm nhìn cũng hảo bất quá thời tiết chẳng ra gì giống như muốn trời mưa tiểu Nguyệt sao nàng không phải có phong cẩn giáo sao nào dùng đến ta nói nữa nàng rất lợi hại ngày đó đi xem thi thể giải phẫu chúng ta đều chạy chỉ có nàng từ đầu nhìn đến đuôi ta cảm thấy nàng quá lợi hại nàng so với ta càng thích hợp làm cảnh sát mục vũ đồng thiệt tình thực lòng đánh giá Ngày đó sự, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, buổi tối còn sẽ làm ác ngậu. Làm cảnh sát chính là phải có cường đại trái tim, mặc kệ đối mặt như thế nào phạm tội hiện trường, đều có thể bình tĩnh phán đoán phân tích. Nàng bình tĩnh trình độ không bằng kiều nguyệt, nhưng là những mặt khác, liền không rõ ràng lắm. Giải phẫu thi thể Điểm này nhưng thật ra ra ngoài kỳ ngạn dự kiến, một nữ hải tử, nếu là lần đầu tiên đứng ở thi thể trước mặt, còn có thể bảo trì bình tĩnh, hơn nữa tối hôm qua sự. Tiểu Nguyệt từ toa lét ra tới lúc sau, trên mặt cũng không có cái gì hoảng loạn biểu tình. Kỳ ngạn đứng ở bạn tốt góc độ thượng, đương nhiên càng vì cẩn thận, cũng tuyệt đối không phải hắn nghĩ nhiều, cũng không phải hắn đối Tiểu Nguyệt xuất thân có thành kiến, mà là như vậy Tiểu Nguyệt, quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phía trước trong xe, Tiểu Nguyệt nhìn bên ngoài không ngừng lùi lại phong cảnh, hướng tới vùng ngoại ấu càng khai càng xa, chúng ta đây là đi đâu. Lang du lịch. Cái kêu hội sở là kỳ ngạn phụ trách thừa kiến, lão bản cùng kỳ ngạn cũng rất quen thuộc, ta ca cũng thường xuyên đi, nói không chừng còn có thể gặp được hắn. Là bên ngoài căn cứ, phong cần lắc đầu, cũng có trong nhà, bọn họ chỗ đó có bơi lội thất, buổi chiều mang người đi bơi lội. Đối Kiều nguyệt rơi xuống nước sự, phong cẩn sao có thể dễ dàng vông, mặc kệ nói như thế nào, làm mau chóng học được bơi lội, cũng là ác không thể thiếu sự. Đương nhiên, trong vòng một ngày học được, Tựa hồ cũng không quá khả năng Tiêu Nguyệt Minh Bạch hắn ý tứ Kỳ thật cho nàng một chút thời gian Nàng hoàn toàn có thể chính mình học được bơi lội Thậm chí là lặn xuống nước Chẳng qua gần nhất không phải vội sao Hơn nữa trong thôn sông nhỏ Điều kiện đều không tốt Đập nước trô đó nhưng thật ra rất thâm Nhưng không thích hợp sơ học bơi lội người Mặc thiên lâm trong xe Lâm Dinh An An tĩnh tĩnh ngồi ở một bên Đảm đương bình hoa Thối hôm qua ngủ hảo sao Mạc Thiên Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, xem nàng khí sắc còn hảo, yên tâm không ít. Khá tốt lâm dĩnh thanh âm thực nhẹ, cũng thực bình tĩnh. Mạc Thiên Lâm gật đầu, vậy là tốt rồi, phóng hỏa người, phong cẩn đã phái người đi tra, về sau sẽ không phát sinh như vậy sự. Hôm nay chủ yếu là phong cẩn đề nghị mang Tiểu nguyệt tới luyện thương, một nữ hài tử, luyện cái gì thương, thật không biết phong cẩn là nghĩ như thế nào, bọn họ chỗ đó thủy liệu pháp không tồi, ngươi có thể đi thử xem. Lâm dĩnh đôi tay bắt lấy bao, cắn môi dưới, ta, ta tưởng cùng các nàng cùng nhau chơi thương. Mạc thiên lâm tựa không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời, ra ngoài hắn dự kiến, thương không phải nữ nhân hẳn là đồ chơi, đừng cùng kiều Nguyệt học, ngươi không phải nàng, nàng cũng thành không được ngươi, phong cẩn đối nàng mặc kệ mặc kệ, tương lai có hắn hối hận thời điểm. Lâm dĩnh đầu rũ càng thấp, trong lòng mạc danh cảm thấy bi thương, nàng biết mạc thiên lâm là vì nàng hảo. Hai người ở chung ba năm, nàng là cái dạng gì tính cách, Mạc Thiên Lâm rõ ràng. Chính là ba năm đi qua, người đều là sẽ biến, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ có xúc động, muốn tránh phá chói buộc, muốn nếm thử không giống nhau đồ vật, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Mạc Thiên Lâm phụ quyết, chưa bao giờ có hỏa hoãn đường sống. Xe chạy đến làng du lịch bãi đô xe, mục vũ đồng xuống xe, liền chiều kiều nguyện chạy tới, hưng phấn hỏi, chúng ta có phải hay không cũng có thể đi luyện thương? hiện tại liền đi được không chúng ta ba người đều đi lâm dĩnh ngươi cũng cùng đi đi lâm dĩnh vừa mới đi xuống xe đang muốn trả lời eo đã bị mạc thiên lâm ôm nàng không đi luyện thương không thích hợp nữ nhân kỳ ngạn cười nhạo liền hắn đều nhìn ra được tới lâm dĩnh rất muốn đi hơn nữa chỉ là luyện thương mà thôi coi như là giải trí hảo có cái gì quan hệ đại nam tử chủ nghĩa nam nhân nhất không được lâm dĩnh cúi đầu cười khổ hạ các ngươi đi thôi chơi vui vẻ điểm, ta ta đi làm thủy liệu pháp lâm dĩnh đang muốn xoay người rời đi tiều nguyệt gọi lại nàng làm gì muốn ủy khuất chính mình người tồn tại cả đời nhiều không dễ dàng nếu vì một người nam nhân làm chính mình quá ép dạ cầu toàn sinh hoạt mặc dù ngươi hiện tại nhẫn được về sau cũng một ngày nào đó sẽ chịu không nổi, cùng với cho đến lúc này bùng nổ, sao không hiện tại liền lựa chọn làm chính mình nữ nhân, phải đối chính mình hảo một chút theo ta đi Tiêu nguyệt lời nói quá tiêu sái, quả thực giống cái nam nhân dường như, đối lâm dĩnh rộng mở ôm ấp. Lại xem lâm dĩnh đâu, nhân nàng lời nói, hai nước mắt lưng tròng, thực hiển nhiên là cảm động, nữ nhân bị nữ nhân cảm động, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hình ảnh không đúng. Này không, phong thiếu chân mày cau lại. Mặc thiên lâm càng là trực tiếp mặt đen, một cái kính trừng mắt phong cẩn, làm hắn chạy nhanh quản thẳng ra nữ nhân, chính mình dã liền tính, đừng mang theo hắn nữ nhân cùng nhau dã. Đáng tiếc phong cẩn căn bản không để ý tới hắn, chuyên chú nhìn Kiều Nguyệt. Mục vũ đồng cũng chạy tới kéo nàng, chính là sao? Chúng ta ba cái cùng nhau chơi thật tốt, đến lúc đó ta dạy các ngươi. Lâm Dĩnh bị nàng cảm xúc cảm nhâm đến, trên mặt cũng chậm rãi co tươi cười, các ngươi hai cái nhận thức. Gặp qua hai lần, hôm nay phía trước cũng không quá quen thuộc Kiều Nguyệt nói. Ba người hướng bên trong đi thời điểm, đối diện vây quanh, đi tới vài người, vây quanh ở trung gian. Là cái ăn mặc áo ngụy trang nữ tử, lục mạn hôm nay trang điểm thập phần xoáy khí. Hôm nay cũng là xảo, nàng là vì tránh né phong cần điều tra, lại đến chính là vì giải sầu, mới hẹn mấy cái khuê mật, lại đây luyện thương, này trong đó liền có diêu đình cùng Vương Lam. Các nàng những người này, chỉ có lục mạn mới có tư cách vào đến loại này cao cấp địa phương, đi theo lục mạn, bọn họ cũng mới có cơ hội, thể nghiệm kẻ có tiền sinh hoạt. Lục mạn hôm nay tại đây bang nhân trước mặt, cuối cùng tìm về ban đầu tự tin cùng kiêu ngạo, nàng năm đó chính là trường học xạ kích thi đấu quán quân, chỉ là hôm nay thường có điểm không thuận tay, thành tích không phải nàng tốt nhất thành tích, nhưng là tại đây nhóm người trong mắt cũng đủ làm cho bọn họ kinh ngạc. Trải qua ngày hôm qua sự, lục mạn đã nghĩ thông suốt, nam nhân đều là phạm tiện, nàng càng là thượng cột, nam nhân càng là đối với người khinh thường nhìn lại, cho nên nàng muốn thay đổi chính mình. làm phong cẩn nhìn đến không giống nhau nàng. Cho nên này sẽ thấy đối diện đi tới một đám người, nàng cũng chỉ là vấn tóc, ướng ngực ngẩng đầu, ngẩng đầu mà bước theo chân bọn họ gặp thoáng qua. Lục Mạn, ngươi cũng ở chỗ này a? Mục vũ đồng nhận thức nàng. Mục vũ đồng ra cảnh thực hảo, cho nên cũng coi như hành giang thị danh viện trong giới nhân vật. Trước kia mẫu thân mang theo nàng ra ngoài bãi phòng thời điểm, liền gặp qua lục Mạn mẫu thân, tự nhiên cũng gặp qua lục Mạn. Sau lại ở công tác chung, cũng ngẫu nhiên đụng tới quá. Hai người không thể nói có bao nhiêu thủ, nhưng đều có thân phận tiên kim, gặp mặt tổng không thể quá lãnh đạm. Ma mục vũ đồng chủ động chào hỏi, cũng chính hợp lục mạng tâm ý, thật xảo, các ngươi cũng tới chỗ này chơi đi. Lâm Dĩnh, đã lâu không thấy. Nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn vỏng, liền tính không quen biết, cũng biết tên. Lâm Dĩnh nhàn nhạt cười một cái, ngươi hảo. Mục vũ đồng thấy lục mạng bên người đi theo không ít người, liền không hề quay rời, chúng ta đây đi trước, có rảnh cùng nhau chơi. Phía trước người đều đã đi rồi, chỉ có lâm dĩnh vừa rồi thả chậm bước chân, này sẽ cũng đã đi ra một đoạn. Ai, các ngươi muốn chơi cái gì hạng mục A? Nơi này ta rất quen thuộc, có thể cho các ngươi để cử lục mạng cười hữu hảo hiền lành. Mục vũ đồng đương nhiên cũng không hướng địa phương khác tưởng, chúng ta muốn đi trường bán, Tiêu nguyệt tưởng luyện thường. Ta cũng đã lâu không sợ thương, vừa lúc có thể thuận tiện giáo nàng, đi rồi, tai kiến. Lục mạn hướng nàng cười cười, nhìn theo mục vũ đồng bóng dáng đi xa, trên mặt nàng tươi cười dần dần biến thành trào phúng, chúng ta lại đi trường bán, không đi phao suối nước nóng. a, chính là vừa rồi đã chơi một giờ, hơn nữa bên ngoài muốn trời mưa diêu đỉnh không thế nào tình nguyện, lần trước sự, làm nàng đối kiểu nguyệt có điểm sợ hãi, mặc danh liền muốn tránh nàng xa một chút. Lục mạn mặt lôi kéo, trời mưa còn có thể chơi trong nhà, ta nói đi, phải đi, nhiều lắm buổi tối cho các ngươi ở chỗ này qua đêm, sáng mai lại xuống núi, suối nước nóng ở nơi đó, cũng sẽ không chạy. Đại tiểu thư phát hỏa, ai dám không tử. Trong nhà còn hảo một chút, đồ uống điểm tâm đầu ngọt đều là đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài ánh sáng cũng không tốt, còn có phong, mưa to nửa ngày cũng không xuống dưới. Tiêu Nguyệt vẫn là thích bên ngoài. Trong nhà có nề nếp đánh không có gì ý tứ. Sợ đến thương, hơn nữa cũng không phải súng lục, Tiểu Nguyệt mê mội vớt tay súng, 63 thước súng tự động, đường kính 7. 62 hào mễ, toàn thương trường 1, 29 hào mễ, băng đạn dung đạn lượng 20 phát, tầm sát thương 400 mễ. Đương Tiểu Nguyệt báo ra thương tên cùng với tính năng khi, may mắn chỉ có Mục Vũ Đồng nghe thấy được, nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Nhìn không ra tới, người còn rất tinh thông. Có phải hay không ở trong sách nhìn đến? Không sai biệt lắm đi. Tiêu Nguyệt trả lời ba phải cái nào cũng được. Lâm Dĩnh ôm thương, hoàn toàn không biết từ nào xuống tay, nhưng nàng vẫn là thực hưng phấn, ôm thương cảm giác, cũng ngay thường chính mình, giống như hoàn toàn không giống nhau, là như thế này khai sao. Mặc Thiên Lâm sắc mặt khó coi giống tà bón, đặc biệt là đang xem đến Lâm Dĩnh trên mặt tươi cười, đó là hắn chưa từng gặp qua cười, lại hoặc là nói, thời gian rất lâu chưa thấy qua. Kỳ ngạn từ bên cạnh chọn khẩu súng, đi thôi, các giáo cát, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Lâm dĩnh bị mang thiên? Có thể sao? Đương nhiên không thể. Mặc thiên Lâm cũng không hợp chứ, ở áo khoác, hướng tới Lâm dĩnh đi đến. Kỳ ngạn nhìn phong cẩn, ta nói tẩu tử thương pháp thế nào? Kỳ ngạn có loại cảm giác, tiêu nguyệt thực lực, tuyệt đối sẽ làm hắn chấn động. Nhìn đến đã biết, phong cẩn đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chờ hắn kinh rất cả một khác. Mạc thiên lâm đi đến lâm dĩnh phía sau lôi kéo nàng đi đến bên kia ly tiểu nguyệt rất xa thương muốn như vậy lấy lên đạn đây là súng tự động có thể liền phát hỏa lực cường nhưng là sức giật đại ngươi lần đầu tiên luyện thương ta đỡ ngươi đem lỗ thai cũng tắc thượng Mạc thiên lâm tuy rằng không đồng ý nữ nhân chơi loại này nguy hiểm đồ vật nhưng nữ nhân một hai phải chơi hắn cũng sẽ làm tốt bảo hộ công tác sẽ không làm nàng bị thương lâm dĩnh là một đinh điểm đều sẽ không Nửa cái thân mình đều ở mạc thiên lâm trong lòng ngực, cái này làm cho cảm giác thực an toàn, lá gan cũng dần dần lớn. Hoàn toàn nghe theo mạc thiên lâm chỉ huy, đôi tay nâng thường, thẳng tắp đứng ở kia. Có chút đồ vật, tưởng thời điểm cảm thấy rất đơn giản, thực dễ dàng, nhưng thật sự thượng thủ, liền sẽ phát hiện. Thật thương thực trọng, đặc biệt là súng trường, phùng ở trên tay, cử một hồi nàng tay liên toan, càng đừng nói còn muốn nhắm chuẩn, cố được này đầu, cố không được kia đầu. Nếu không phải Mạc Thiên Lâm đỡ, nàng căng không được một phút. Đừng nhúc nhích. Mạc Thiên Lâm bỗng nhiên phát hiện, như vậy ôm nàng, cũng có khác một phen phong tình. Nữ nhân lực lượng quá yếu, hắn chỉ có thể giúp nàng nâng lên, ấn tay nàng chỉ, khấu động có súng. Thương vang một khắc, lưu dinh cả người đều làng ốc, mặc dù lô thai bị tắc trụ, vẫn là bị chấn ầm ầm văng lên. Nàng sưng sờ ở kia, cả người ngây người, ba giây lúc sau. Nàng lại kêu lại nhảy ôm lấy Mạc Thiên Lâm, ta làm được, ta thật sự làm được. Mạc Thiên Lâm trên mặt cũng có nhàn nhạt tươi cười, ôm Lâm Dinh eo, chỉ là đánh ra đi, còn không biết Thiên đi nơi nào, còn muốn đánh sao. Ngẫu nhiên làm nàng hoan thoát một chút, làm nàng cao hứng cao hứng, cũng có thể. Ơn ơn, đương nhiên muốn. Lâm Dinh cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái, kích động mặt đều đỏ. Lại nhìn kỳ ngạn cùng mục vũ đồng. Này hai người không khí đã có thể không thế nào hảo. ngươi lấy thương tư thế không đúng, đứng thẳng, chân không thể cong, cánh tay cũng muốn thẳng thắn, đánh một thương cho ta xem kỳ ngạn sao xuống tay, đứng ở mặt sau nghiêm túc cho nàng sửa sai, trong lòng càng là buồn cười không thôi, liền nàng như vậy, cũng kêu từ cảnh giáo tốt nghiệp, lấy quá 90 phân. Đừng khôi hài được không? Mục vũ đồng vốn dĩ cũng không muốn cho hắn lại đây chỉ đạo, vốn dĩ nàng còn thực tự tin. Tưởng ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, cái này hảo, bị kỳ ngạn lợi bình, quả thực không đúng tí nào. Nàng có thể không tức giận sao? Người tránh ra, ta ái như thế nào đánh liền như thế nào đánh, đây là trò chơi, lại không phải thật sự sân huấn luyện, không cần phải như vậy khắc nghiệt, ngươi đem miệng nhắm lại. Mục vũ đồng hít sâu, tận lực làm chính mình xem nhẹ người nào đó tồn tại, vẫn là đồng lam gia năm tốt nhất, nếu là hắn ở, nhất định rất có kiên nhận giáo nàng. Mục vũ đồng khấu động bản cơ, đương báo hoàn người dùng bộ đàm truyền đến hoàn số khi, kỳ ngạn cười đã chết. Ha ha! Tam hoàn, ngươi! Ngươi khẳng định thượng chính là cái giả cảnh giáo. Đều tại ngươi, ta vốn dĩ thành tích thực hảo, đều là ngươi ở phía sau lải nha lải nhải, ảnh hưởng ta phát huy. Mục vũ đồng khí thẳng dậm chân. Thiếu ở kia nói nhảm, buồn thiếu làm ngươi nhìn xem, cái gì kêu cao thủ kỳ ngạn đoạt quá nàng trong tay thương. nhắm chuẩn nổ súng sạc kích động tác liền mạch lưu loát tam thương liền phát đánh thập phần trầm ổn bộ đam truyền đến hoàn số 23 mươi hoàn mục vũ đồng miệng lớn lên lão đại không phải đâu ngươi ngươi là tham gia quân ngũ Kỳ ngạn tiêu sái ném xuống thương bổn thiếu là nhà thầu chuyên môn xây nhà a lại xem phong cẩn cùng tiêu nguyệt phòng trường phong thiếu là ba nam nhân bên trong nhất nhàn hắn chỉ là đứng ở một bên Xem tiểu nguyệt bùa nghịch xuống ống, xem nàng khẩu súng mở ra, lại lần nữa trang thượng, điều tinh chuẩn. Đây chính là chuyên nghiệp quân nhân mới có thể kỹ thuật, tinh chuẩn cũng không phải ai đều có thể điều, chính là nàng làm lên thuận buồm xuôi gió, thập phần tự nhiên thông thuận. Giáo xong rồi tinh chuẩn, nàng cũng không có lập tức nổ súng, mà là quay đầu lại nhìn phong cẩn, ngươi cảm thấy ta hẳn là đánh thực hảo, vẫn là giống nhau. Phong cẩn hơi hơi dơ lên khỏe miệng, lấy ra thuộc về ngươi trình độ. Làm ta nhìn xem Kỳ ngạn lúc này cũng thấu lại đây Khoe ra hướng tiểu nguyệt cười nói Tẩu tử, thấy sao Hai cái tám hoàn, một cái bảy hoàn Thế nào a Đương nhiên, ta là không dám cùng hắn so Ta chức nghiệp bất đồng Tự động che chắn rớt Tiểu nguyệt ra vẻ tán thưởng Sắc thật rất lợi hại Ta khả năng đánh không được như vậy cao phân Ngươi liền tuy tiện đánh Ít nhất so nàng cường Bốn hoàn là đủ rồi Kỳ ngạn cố ý khái sầm mục vũ đồng. Ta đó là thất thủ, ngươi đừng tổng lấy một lần thất thủ, liền nói cái không ngừng được không. Đợi lát nữa ta nhất định đánh cái mười hoàn cho ngươi nhìn một cái mục vũ đồng càng xem kỳ ngạn càng cảm thấy sinh khí, con nhà thầu đâu, hạn toàn thân trên dưới nào điểm giống nhà thầu. Nói rõ xuyến nàng chơi. Kỳ ngạn vội gật đầu, ân, mười hoàn, nhiều đánh mấy hoàn, thêm ở bên nhau khẳng định có mười hoàn, tẩu tử, ngươi mau thử xem xúc cảm. Chỉ cần có thể vượt qua Tam Hoàn, ta đều đến cho ngươi vô tay. Tiêu Nguyệt đánh Tam Hoàn, cùng Mục Vũ Đồng đánh Tam Hoàn ý nghĩa, đó là tuyệt đối không giống nhau. Tiêu Nguyệt có thể vững vàng cầm thương, đánh vào bia ngắm thượng, đã thực hảo, dù sao cũng là lần đầu tiên sao. Ta đây liền đánh một cái cùng ngươi giống nhau hoàn số đi. Tiêu Nguyệt tươi cười thực lóa mắt. Vừa dứt lời, Kỳ Ngạn còn không có phản ứng lại đây đâu, chỉ thấy nàng giơ súng, tam thương liền phát. nhấc tay ý bảo xạ kích xong, đây là quân nhân chuyên dụng động tác. Hai cái tám hoàn, một cái bảy hoàn, hai mươi ba hoàn. Hoàn số báo ra tới, kỳ ngạn trận tròn mắt, ngươi nên sẽ không cố ý cùng ta hoàn số giống nhau đi. Nếu cố ý, kia cũng thật liền thật là đáng sợ. Ngươi đoán, tiêu nguyệt đương nhiên sẽ không nói cho hắn lời nói thật, ném đuôi ngựa biện, đi đến phong cẩn trước mặt, ta muốn đánh di động địa, cái này quá nhàm chán. Thương chân chính ý nghĩa. Đều không phải dùng để đánh chết vật, loại này kỹ thuật hàm lượng quá thấp, luyện không ra cái gì. Phong cẩn sùng nịch méo hạ nàng mặt, ân. Lôi kéo kiểu người tay, đến bên cạnh đĩa bay sân bắn mà, chỉ có bọn họ hai người ở nơi đó, đĩa bay đều là tự động bắn ra, không cần nhân công, cũng không cần điểm số. Kỳ ngạn vẫn là không rõ, ngươi nói nàng rốt cuộc là cố ý, vẫn là vô tình. Ta như thế nào biết, bất quá ta cảm thấy kiều nguyệt lấy thương tư thế hảo tiêu chuẩn. ngươi chú ý xem tay nàng không có một chút đều không run nhắm chuẩn thời điểm cũng quyết đoán nàng vừa rồi ánh mắt kia chỉ có trong quân lão binh trên người mới có thể nhìn đến bởi vì bọn họ trải qua rất nhiều lần tôi luyện ý chí kiên định phi người bình thường có thể so mục vũ đồng cũng không ghen ghét mỗi người thành công đều không phải ngẫu nhiên liền tính kiều nguyện có xạ kích thiên phú hậu kỳ huấn luyện cũng là công không thể không kỳ ngạn bỗng nhiên cảm thấy có điểm lãnh may mắn vừa rồi ta không có cùng nàng đánh đố bằng không đã có thể thua thảm mục vũ đồng dùng thương hại ánh mắt xem xét hắn một chút ta cảm thấy kiểu nguyện đó là xem ở phong cẩn mặt núi thượng nếu không nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi có cái này khả năng kỳ ngạn run run trên người nổi ra gà rứt khoát gì cũng không trộn lẫn đến trên ghế nằm ngủ đi cách đó không xa trong phòng có người lấy kính viễn vọng đem nơi này phát sinh sự xem rõ ràng Diêu đỉnh kích động không thôi, lục tỷ, nguyên lai cái kia tiểu nguyệt thương pháp kém như vậy, tam thương mới đánh hai mươi ba hoàn, cùng ngươi so kém xa. Vương Lam cũng một cái kính vuốt mông ngựa, chính là, nàng như vậy kém thương pháp, cùng phong thiếu đứng ở một khối, quả thực ném chết người, mệt nàng còn không biết xấu hổ lôi kéo phong ít đi đánh bay đĩa, liền nàng cái kia thương pháp, một phần ba đều đánh không đến. Lục mạn trong lòng tiểu nhân, đang ở quơ chân múa tay, cuối cùng có thể tìm được một sự kiện, làm nàng khí thuận đợi lát nữa chúng ta cũng đi ta muốn cho bọn họ nhìn xem ai mới là nhất có bản lĩnh đứng ở phong cẩn người bên cạnh các ngươi đều phải cho ta phong cơ linh điểm thấy bọn họ đều không phải sợ có ta che chở các ngươi sợ bọn họ làm gì còn có đợi lát nữa các ngươi chú ý phối hợp ta nếu là sự tỉnh thành không thể thiếu các ngươi chỗ tốt diêu đình hưng phấn không thôi lục mạn nói rất đúng chỗ trước nay đều không phải tiện nghi vật nhỏ Đôi khi là nhập khẩu quần áo, hoặc là đồ trang điểm, còn có trang sức gì đó. Tuy rằng đều có khả năng là lục mạn không cần, nhưng là đối với các nàng tới nói, tuyệt đối là không có tiền cũng vĩnh viễn mua không nổi đồ vật. Tiêu nguyệt luyện một giờ, trắng non tay khấu có súng, đều ấn đỏ, chính là không đã quyền, nàng còn chơi đủ. Lâm Dĩnh đã mệt cánh tay đều cử không đứng dậy, hoa ở trên ghế nằm, dựa vào mạc thiên lâm. Mục vũ đồng cũng mệt mỏi không được. nàng mới luyện 20 phút liền chạm không nổi nữa xem ra tới rồi cục cảnh sát lúc sau thể năng thoái hóa thật nhiều trái lại kiều nguyệt một giờ qua đi nàng vẫn là tinh thần sáng láng ai tuổi trẻ chính là không giống nhau mục vũ đồng cảm thán rước lấy lâm dĩnh tiếng cười ngươi so kiều nguyệt cũng cùng lắm thì vài tuổi đừng đem chính mình nói giống như thực lao dường như kia vì cái gì kiều nguyệt giống như một chút đều không mệt các ngươi nhìn nàng giơ xuống tay Một chút đông đưa đều không có mục vũ đồng dùng kính viễn vọng nhìn Kiều Nguyệt. Mặc thiên lâm hát mặt, nàng mỗi ngày làm việc nhà nông, ngươi nếu là mỗi ngày đều làm, cũng có thể rèn luyện ra tới. Hắn kiều nữ người, tuy rằng chơi cánh tay nâng không đứng dậy, chính là hắn có thể cảm giác được, lâm dĩnh còn ở vào hưng phấn bên trong, ngồi tư thế, cũng không giống nàng ngày thường trung quy trung củ, đều là cùng tiểu Nguyệt học a Đang nói chuyện, bên cạnh có liên tục tiếng súng, còn có trầm trồ khen ngợi thanh, Vô tay thanh, 10 hoàn, 9 hoàn, 10 hoàn, hoa lục Tỷ, người thương Pháp thật tốt, 10 phát đạn, đánh 97 hoàn, tay súng thiện xạ A. Chúng ta lục Tỷ nếu là không làm quân y dì khẳng định cũng có thể thành nhất đổng nữ tay súng bán tỉa. Lục mạng trên mặt toàn là đắc ý chi sắc, hôm nay phát huy không tốt, các ngươi cũng đừng rêu cập ta, hôm nay gió lớn, thời tiết cũng không tốt, bằng không ít nhất cũng đến là 99 hoàn. Kỳ thật ta thương pháp có thể so không thượng vừa rồi tiểu cô nương, nàng thương pháp mới là thật sự hảo. Nhìn một cái lời này nói nhiều trái lương tâm, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng nói chính là thiệt tình lời nói, biểu tình cũng thực đúng chỗ sao. Cái nào tiểu cô nương? Lục tỷ, ngươi nói nên không phải là phong thiếu bên người tiểu nha đầu sao. Nàng vừa rồi chính là chỉ đánh 23 hoàn, kia cũng trầm trồ khen ngợi. Diêu đình ngoài miệng nói như vậy. trong lòng lại không đồng nhất như vậy tưởng. Nhân gia tuy rằng chỉ đánh 23 hoàn, nhưng nhân gia đã không có tổng quân kinh nghiệm, cũng không có các phương diện điều kiện, có thể tùy thời đến nơi này tới luyện thương, hảo cung hư, cũng không phải là chỉ xem hoàn số. Đi theo lục mạng phía sau một cái người trẻ tuổi, cũng là nàng tiểu tùy tùng, ôm cánh tay, hơi mang châm chọc nhìn tiểu nguyện đoàn người, ai nói ghen ghét là nữ nhân độc quyền, nam nhân có cũng có ghen ghét tâm có được không? Lục tỷ, ta xem ngươi hẳn là làm nàng kiến thức một chút, cái gì mới kêu chân chính hảo, cho nàng một cái da vai phủ đầu, kiêu ngạo tự mãn lại không phải cái gì Mỹ Đức, ở chuyên nghiệp người thức trước mặt, sung cái gì đầu to tỏi, mua dịu qua mắt thợ. Vương Đại Dung ngữ khí chẳng hề để ý, cũng không sợ bị nghe thấy, chính là muốn cố ý nói cho bọn họ nghe, khoe khoang cái gì, còn không phải là tuổi so với bọn hắn lớn điểm sao. Cái này Vương Đại Dung cũng coi như hồng nhị đại, phụ thân cùng phong cẩn ở một cái quân khu đại viện bất quá không có gì cơ sở người cũng không lung lay hôn đến bây giờ vẫn là cái liền trường lại làm 2 năm phỏng trừng liền phải thăng vương đại dũng ra ở tại bộ đội người nhà viện phong ở không thế nào hảo mẫu thân là cái gia đình phụ nữ nông thôn tới cho nên cũng không bản lĩnh cho hắn sáng tạo càng tốt điều kiện hắn tốt nghiệp lúc sau không có ở quân bộ nhậm chức ở bộ đội tiểu học đừng cái lao sư ở cái này niên đại Lão sư cái này trước nghiệp, không tính là nhiều phong cảnh, dù sao không có công nhân tới thể diện. Biểu tỷ, ta giúp ngươi đi tìm nàng hạ chiến thư còn có một cái tiểu cô nương, mang theo đồng học một khối tới, là lục mạn gia thân thích, tuổi cùng phong hàm ngọc không sai biệt lắm, nhìn thấy đối diện một đám tuấn nam mỹ nữ, tiểu cô nương ghen ghét tâm lý, vẫn luôn ở không ngừng tha nàng tiểu tâm can. Nếu lục mạn có thể cùng như vậy mấy cái thành công nam nhân đi cùng một chỗ, Ý nghĩa đã có thể hoàn toàn không giống nhau, lại xem vương đại dũng bọn họ mấy cái, quả thực chính là mao đầu tiểu tử, thí dùng đều đỉnh không thượng, mang đi ra ngoài đều ngại mất mặt. Lục mạn xoa thương, trả lời ba phải cái nào cũng được, như vậy giống như không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, ngươi chờ, ta đi nói lưu diệm diệm sửa sang lại hạ váy áo, lại lấy ra tiểu gương, đem đầu tóc thu thập một chút, thanh thanh giọng nói, mới chiều bọn họ đi đến. Kiều Nguyệt cũng chơi không sai biệt lắm, phong cẩn thấy nàng đầy đầu là hãn, thời tiết lại oi bức, liền tự mình đi cho nàng lấy đồ uống lạnh, làm nàng ở một bên ngồi nghỉ ngơi. Tầu tử, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút kỳ ngạn tới chỗ này thời điểm, thay đổi thân hưu nhàn phục, đứng bất động thời điểm, cực kỳ giống tủ kính người mẫu, nhưng là vừa động lên, liền có điểm rất phạm. Mục vũ đồng ngồi xổm kiều Nguyệt bên người, một cái kính nhìn chầm chầm tay nàng xem, đồng dạng là tay. vì sao khác biệt như vậy lại đâu lâm dĩnh bị đậu cười không ngừng đương nhiên sẽ không giống nhau tiêu nguyệt tay rất có lực lượng bất quá ta cũng tò mò tiêu nguyệt ngươi thương pháp trước kia liền luyện qua sao các ngươi nói thẳng tay của ta thực thô giác hảo thương pháp sao trước kia ở nhà dùng ná đánh quá điểu này tính sao tiêu nguyệt nói thực nịch ngợm bất quá tuổi bái ở đằng kia cũng không không khỏe kỳ ngạn như suy tư gì lần tới ta cũng dùng phương pháp này thử xem Điều so bia ngắm khó đánh. Mạc Thiên Lâm ánh mắt thâm trầm, ngươi luyện ra hiệu quả, vậy nói không chừng. Tiêu Nguyệt nhìn mắt Mạc Thiên Lâm, tổng cảm thấy người này thâm trầm đôi mắt, giống như cái gì đều có thể nhìn thấu dường như. Mạc Thiên Lâm nếu là biết nàng giờ phút này ý tưởng, phỏng trừng là vẻ mặt một bức, hắn vẫn luôn là cái này biểu tình có được không. Cùng thâm trầm có cái mao quan hệ. Lưu Diễm Diễm chiều bọn họ đến gần, đương chân chính đứng ở bọn họ trước mặt khi. vẫn là khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn ở đây hai cái nam nhân khí chẳng đều hảo cường đại làm nàng tim đập nhanh hơn khuôn mặt đột nhiên bạo hồng các ngươi các ngươi hảo kỳ ngạn nhếch lên chân cười nghiền ngẫm tiểu nội muội tới chỗ này làm gì chúng ta không thiếu bồi rượu tiểu thư muốn nói miệng độc bọn họ ba cái ai cũng không thể so ai kém lưu diễm diễm vừa nghe lời này liền ngốc ngươi Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta là tới tìm nàng. Lưu Diệm Diễm dối tay một lóng tay, ta liền phải tìm nàng, hơn nữa ta cũng không phải bồi rượu, ta biểu tỷ thương pháp cũng rất lợi hại, ngươi dám không dám cùng nàng một lần. Thấy tiểu cô nương đi tới thời điểm, tiểu nguyệt trong lòng cùng gương sáng dường như, cho nên nàng căn bản không ấn kịch bản ra bài, lẳng lặng trở về hai chữ, không dám. Đang ngồi bốn người buồn cười, từ tính tình thượng nói. Tiểu Nguyệt theo chân bọn họ thật đúng là một đường người, tức chết người tuyệt đối không đền mạng. Lưu Diễm Diễm sử sốt, cái này kêu nàng như thế nào đi xuống tiếp, ngươi như thế nào sẽ không dám, ta xem ngươi phía trước không phải rất ngạo sao. Tiêu Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn nàng, ta ngạo ta, cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Ta cao hứng, ta vui, ta chính là ngạo đến bầu trời đi, kia cũng không liên quan họ lục sự, có bản lĩnh nàng chính mình lại đây tìm ta khiêu chiến. Tìm cái truyền lời, còn tưởng rằng chính mình rất cao minh. Ngốc mạo giống nhau. Nàng cố ý nói rất lớn thanh, đánh giá ở lục mạng có thể nghe thấy được, nếu không nàng dựng thẳng lên tới lỗ thai, là làm gì xử. Lưu Diễm Diễm trận tròn mắt, ngươi, ngươi mắng chửi người, là chúng ta không quen nhìn ngươi kiêu ngạo bộ dáng, rõ ràng quê mùa muốn chết, còn ở làm bộ làm tịch, ta biểu tỷ so ngươi có khí chết, so ngươi có bản lĩnh. Lục Mạn bước nhanh đi tới. Kéo ra lưu diễm diễm, thầm mắng cái này ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, thực xin lỗi, nàng là ta biểu muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, quấy dày các ngươi nói chuyện thiếm, ta đại nàng hướng các ngươi xin lỗi. Này một phen lời nói, nói lời lẽ chính đáng, thái độ đoan chính, không kiêu ngạo không siềm định. Lâm Dĩnh khẳng định là tin, vội nói, không quan hệ, đều là bằng hữu sao. Tiêu Nguyệt cũng không có ý gì khác, ngươi đừng để trong lòng. Mọi người đều là ra tới chơi, vui vẻ thì tốt rồi. Ngục vũ đồng có điểm khó chịu, liền nàng còn tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện. Nàng so tiểu nguyệt nhìn đều thành thục hào đi. Nói nữa, tuổi cũng không phải nói hiệu nói vượn lấy cớ. Lục mạng, ngươi nên hảo hảo quản quần nàng, lớn như vậy người, nói chuyện đều không trải qua đại nào sao. Lục mạng vẫn luôn ở chịu đựng, trên mặt ngạnh xả ra tới cười, có điểm cứng đờ, ngươi nói rất đúng, nàng thật là bị súng hư. bất quá vị này kiều tiểu thư nói chuyện không cũng rất hướng có ngạo khí là chuyện tốt bao nhiêu người là bởi vì không có ngạo khí vẫn luôn mất thứ hèn nhát tồn tại nhưng này ngạo cũng đến có ngạo tiền vốn bằng không làm người thấy còn tưởng rằng là bệnh tâm thần đâu người nói đúng đi cuối cùng vấn đề đương nhiên là vứt cho kiều nguyệt mục vũ đồng đang muốn nói cái gì nữa bị kỳ ngạn giữ chặt vô tâm mắt tiểu nha đầu nhìn không ra nhân ra là hướng về phía kiều nguyệt tới nói nữa tiểu nguyệt hỏa lực như vậy cường ngươi đi theo xem náo nhiệt gì ngươi về điểm này chiến lược, còn kém xa đâu bệnh tâm thần ngươi nói ta sao hai ta chi gian giao phong số lần cũng không ít giống như mỗi lần đều là ngươi khiêu khích trước đây giống chỉ chó điên dường như tóm được người liền loạn cắn muốn ta nhất nhất cho ngươi liệt kê ra tới sao thượng đội vàng tìm ngược người rất nhiều nhưng giống ngươi như vậy ngược xong còn có thể lại vẻ mặt thong dong bỏ dậy chấn tác tinh thần Bất khuất kiên của người, ta còn là lần đầu thấy, nói thật, lúc trước bị ta ngược quá người, kết cục đều rất thảm, ngươi thật xác định còn muốn tiếp tục tìm ngược. Tiêu Nguyệt nói một đại thông, hơn nữa tự tự châu Ngọc, nghe lâm dĩnh cùng mục vũ đồng đều là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lần đầu tiên nghe thấy mắng chửi người không mang theo một cái chữ thô tục, còn có thể mắng như vậy ở đã quyền, như vậy đủ kính, cùng Tiêu Nguyệt một so, nàng hai thêm ở bên nhau. cũng không đủ nửa cái tiểu nguyệt Phất lượng. Nhưng nếu tiểu nguyệt nói chính là thật sự, đối lục Mạn ấn tượng, thật sự hàng tới rồi thấp nhất điểm. Thật không nghĩ tới, nàng sẽ là cái dạng này nữ nhân. Lục Mạn một khuôn mặt, đều khí thay đổi hình, lúc trước làm bộ bình tĩnh, tán vô tung vô ảnh, nhưng cái đó đều chỉ là trùng hợp, Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, căn bản không biết người đang nói chút cái gì. Hảo à, kia chúng ta tới đánh cuộc tiểu nguyệt cũng rất phiền nàng. Luôn là sung một bộ đại tiểu thư bộ tịch, cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm, vẫn là quân ý gì đâu. Bọn họ thôn thầy lang, đều so nàng đáng tin cậy. Cái này đề nghị, chính hợp lục mạng tâm ý, có thể, đánh cuộc gì? Tốt nhất đánh cuộc nàng nam nhân, ai thua ai rời khỏi. Tiêu nguyệt từ nàng đôi mắt khi, lại như thế nào đọc không đến nàng về điểm này tiểu tâm tư. Ngươi nếu thua, về sau ta ở địa phương, ngươi né xa ba thước, ngoài ý muốn thấy ta. phải cúi đầu né tránh. Tiêu Nguyệt đưa ra tiền đặt cược, đối lục mạn tới nói, đủ nhục nhã. Kỳ thật Tiêu Nguyệt vốn là muốn cho nàng quỳ xuống, suy xét đối về sau ảnh hưởng không tốt, hơn nữa nhà bọn họ cùng phong gia vẫn là một cái đại viện ở, nếu nháo đến hai nhà chỗ đó, trên mặt rất khó coi. Nói tóm lại, hiện tại nàng, có quá nhiều băn khoăn, lại không có khả năng giống kiếp trước, tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm. Ngươi nếu bị thua lục mạng vốn dĩ tưởng nói, ngươi đến rời đi phong cẩn, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, liền nàng chính mình đều cảm thấy cái này tiền đặt cược không đáng tin cậy. Phong cẩn nếu là đã biết, liền tính kiểu ngươi thua, cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem, ngươi nếu bị thua, cho ta làm một tháng tùy tùng, ta làm ngươi làm gì, ngươi phải làm gì. Lục mạng đương nhiên cũng không biết làm nàng quỳ xuống, nếu phong cẩn không ở, vậy khác nói. Một tháng thời gian, Chỉ cần nàng có thể làm Tiêu Nguyệt ly chính mình gần nhất, còn sợ tiếp cận không được phong cần sao. Thành giao. Tiêu Nguyệt cười vô hại, bất quá đơn thuần so bắn biêm ngắm, cũng quá nhàm chán, bất quá chơi điểm kích thích. Hai ta cắt tìm một người, ở đối phương trên đầu phóng một cái quả táo, xem ai có thể đánh chúng, hảo chơi đi. Cái gì? Lục mạn còn tưởng rằng nàng muốn so bình thường xạ kích, như vậy sẽ bị thương người. Nga, ngươi không phải nói chính mình có ngạo tiền vốn sao. Như thế nào, này liền sợ. Người đây là hồ nháo, đem mạng người trở thành trò chơi, thứ ta không thể đồng ý, chúng ta vẫn là so đĩa bay xạ kích. Lục Mạn mới không đạo của nàng, nàng là quân y đi lại không phải yêu cầu chính diện cùng địch nhân đối kháng, nàng chưa bao giờ có khẩu súng nhắm ngay người sống. Tiêu Nguyệt vừa rồi cũng chính là đậu nàng, xem nàng là cái gì phản ứng. Mọi người dịch đến vừa rồi Kiều Nguyệt luyện thương địa phương, nơi này đã rửa sạch sạch sẽ. cho nên lục mạn cái gì cũng không thấy ra tới. Ta trước tới. Lục mạn có tuyệt đối tự tin, đĩa bay nhiều khó đánh, mỗi lần bắn ra khoảng cách thứ tự đều bất đồng, phương vị cũng bất đồng. Nếu muốn mệnh chung, còn phải tính toán đến rơi xuống tốc độ cùng góc độ, hơi chút có lệch lạc, đều đánh không trúng. Lục mạn cũng rất khẩn trương, gắt gao ngắm tinh chuẩn, ngừng thở, hết sức chăm chú chờ đợi. Frank. Theo thương vang, đĩa bay xoáy lạc, đánh trúng. biểu tỷ thật lợi hại. Lưu Diễm Diễm vô tay, nhảy lao cao. Diêu Đình cùng Vương Lam cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, các nàng đương nhiên biết Lục Mạn Hiếu thắng lòng có nhiều trọng, vạn nhất nàng thua, phòng Trừng không có gì mặt cho nàng hai xem, càng đừng nói buổi tối còn có thể tại nơi này trụ hạ. Lục Mạn trên mặt lộ ra một cái tự tin tươi cười, trước kia cũng không đánh như vậy chuẩn, xem ra hôm nay nàng trạng thái phi thường không tồi, thắng Tiểu Nguyệt, khẳng định là một bữa ăn sáng. lâm dinh có điểm lo lắng nhỏ giọng hỏi tiều nguyệt nàng giống như thật rất lợi hại ngươi có thể thắng sao vạn nhất không thắng cũng không quan hệ tiền đặt cược gì đó cũng không như vậy quan trọng mục vũ đồng lại đối tiều nguyệt có tin tưởng yên tâm đi tiều nguyệt nếu dám hạ tiền đặt cược liền nhất định có thể thắng hai vị đồng chí tiểu nguyệt bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn kỳ ngạn cùng mạc thiên lâm các ngươi muốn hay không hạ chú ta cho các ngươi một cái cơ hội nếu là ta thắng Các ngươi cho chúng ta thôn quên giúp một chút công cụ sản xuất thế nào? Mặc thiên lâm sao xuống tay, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, là muốn như sao? Kỳ ngạn liền trực tiếp nhiều, ngươi nếu là thắng, ta cho các ngươi thôn quên một đài tivi, cộng thêm một bộ radio, còn có loa, thế nào? Đủ ý tứ đi. Tiêu nguyệt anh em tốt vô vô vai hắn, đủ ý tứ, đều quên cho chúng ta trong thôn, mặc lao đại, ngư liền từ bỏ. Ngươi quên nhà của chúng ta một chiếc xe ba bánh đi, lúc trước ta ở thương trường nhìn đến quá, rất quý, này cũng coi như thúc dục tiến sinh sản sao. Mặc thiên lâm nhướng mày, loại này quên giúp phương thức, hán thích, dùng bản lĩnh đổi lấy quên rút, mới càng có ý nghĩa. Hành, cho ngươi lộng chiếc tốt nhất mặc lão đại đừng nói một chiếc xe ba bánh, chính là ô tô, cũng có thể một chiếc điện thoại làm ra. Ta cũng muốn hạ chú. bất quá đến tăng lớn điểm khó khăn mục vũ đồng nghịch nợ mồn nào mặc kệ nàng đánh nhiều ít cái ngươi thắng nàng một cái ta liền lại đưa ngươi một cái ra dụng radio ta vừa lúc có quên có thể lập tức bắt được ta đây cũng không thể là hậu chính là ta không biết ngươi yêu cầu cái gì lâm dĩnh chưa từng tham dự quá như vậy đánh cuộc nhưng là mới lạ cảm giác làm nàng cảm thấy thực hưng phấn các ngươi công ty là làm gì đó tiêu nguyệt bỗng nhiên có hứng thú làm nông sản phẩm ngoại thương Ngươi khả năng không biết, ở chúng ta nơi này lơ lỏng bình thường đồ vật, chính là ở nước ngoài, tuyệt đối là giá cao vật phẩm. Nói đơn giản, chính là chúng ta đem thu mua tới đặc sản, trải qua đóng gói, lại đối ngoại tiêu thụ. Lúc này đến phiên kiều nguyệt kích động, kia cảm tình hảo, về sau ta nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ sự tình tìm ngươi, ngươi cũng không thể thoái thác. Ý của ngươi là lâm dĩnh đối thương nghiệp thượng sự, vẫn là thực mẫn cảm. Thực mô liền suy nghĩ cẩn thận nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Dù sao ngươi đáp ứng ta liền thành, sẽ không làm ngươi khó xử. Cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ tới, nàng đương nhiên đến bắt lấy. Lục mạn tức điên, các ngươi rốt cuộc còn muốn liêu bao lâu? Rốt cuộc còn muốn hay không so? Nàng đánh xong một phát viên đạn, vốn định nhìn đến tiểu nguyệt khiếp sợ hối hận ánh mắt, nhưng nàng nhìn thấy gì? Nay vài người thế nhưng ở cao hưng phân chân nói chuyện hiếm. thế nhưng còn nói cái gì, so nàng nhiều một phần, này cũng quá không đem nàng đương hồi sự đi. Nga, đúng đúng, không thể nói chuyện hiếm lục tiểu thư ngài tiếp tục, chúng ta còn chờ xem kết quả đâu, cố lên. Tiêu nguyệt hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, còn cho nàng nắm tay cố lên, được nhiều như vậy thứ tốt, nàng hiện tại nhìn lục mạn gương mặt kia, cũng không cảm thấy có bao nhiêu chán ghét, vẫn là có điểm tác dụng. Lục mạn khí ngược đau. Hoàn toàn không chú ý tới, cách mấy trăm mẹ ở ngoài, phong thiếu vẫn luôn đứng ở cửa sổ sát đất trước, phẩm rượu vang đỏ, tinh chờ bọn họ thi đấu kết thúc. Hắn hiểu được ngôn ngữ, cho nên mạc thiên lâm mấy người hứa hẹn, hắn xem rõ ràng. Tinh nhãn là sủng nịch cười, hắn đương nhiên nhất rõ ràng tiểu nguyện thực lực, khiến cho nàng chơi cái đủ đi. Lục Mạn nỗ lực nói cho chính mình, ngàn vạn không thể chứ đạo của nàng, cái này nha đầu thúi, khẳng định chính là vì làm chính mình tâm thần loạn rớt. nhất định không thể thượng nàng đường, nhất định đến hảo hảo đánh, lại làm nàng thua trận thi đấu. Mỗi luân là 30 cái đĩa bay, theo lục mạn liên tiếp không ngừng tiếng súng, cái đĩa nát một cái lại một cái, lưu diệm diệm đám người trầm trồ khen ngợi thanh, liền không đoạt quá, xảo người lô thai đều đau. Cuối cùng kết quả ra tới, 30 cái đĩa bay, nàng đánh chúng 25 cái. Cái này thành tích đã vượt qua lục mạn trước kia tốt nhất thành tích, có lẽ là càng đấu càng hăng quan hệ đi. Đúng thương, lục mạn trên mặt tươi cười liền không đoạn quá, tới phiên ngươi. Tiểu nguyệt xoa xoa cái mũi, gió nổi lên lớn, lục tiểu thư thương pháp thật không sai, cùng ngươi so, ta thật sự rất chuẩn dạ, bất quá đã có tiền đặt cược, thi đấu phải tiếp tục, vạn nhất ta nếu bị thua, ngươi cũng không nên cười ta ha. Lục mạn nghe nàng nói như vậy, cho rằng nàng là sợ hãi, tiêu ngạo cười nói, sẽ không cười ngươi, chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn là đủ rồi. đến lúc đó nhưng đừng chơi xấu không dám nhất định không dám ta đây liền thử xem xem tiêu nguyệt hướng tới phong cẩn nơi địa phương hướng hắn chớp chớp mắt phong cẩn hồi lấy cười tuy rằng khoảng cách có điểm xa lẫn nhau biểu tình chưa chắc có thể thấy rõ nhưng cảm giác đúng rồi liền thành lưu diễm diễm không vui thúc giục ngươi rong dài cái gì nơi này đều mau trời mưa ngươi đừng nghĩ cỏ tới cọ lui chậm trễ thời gian cho rằng như vậy liền có thể trốn tránh tưởng đều đừng nghĩ tiêu nguyệt chậm gì gì giơ súng lên động tác tùy ý bắt đầu phía trước mấy cái đĩa bay tốc độ sẽ tương đối chậm càng đến mặt sau khoảng cách thời gian càng ngắn đĩa bay một người tiếp một người bị bắn ra tới thực dễ dàng gọi người hoa cả mắt lục mạn ném phân nhiều nhất cũng là cuối cùng những cái đó đến mặt sau chính là nhắm mắt lại loạt đánh nàng khai ra viên đạn nhưng không ngừng ba mươi phát frank tiêu nguyệt thương vang lên đĩa bay hoàn hảo không tổn hao gì rất xuống dưới lâm dĩnh cùng mục vũ đồng trận tròn mắt hai người trong lòng lột bột nhảy hạ tiêu Nguyệt, ngươi hảo hảo đánh đừng thất thần lâm dĩnh lầm bầm lầu bầu phía trước đã rất chậm tới rồi mặt sau nên làm cái gì bây giờ lưu diễm diễm đám người che miệng vụng trộm cười vương đại dũng càng là trực tiếp trào phúng cứ như vậy kỹ thuật còn muốn cùng lục Mạn thi đấu thật không biết từ đâu ra tự tin lục Mạn vốn đang có điểm lo lắng hiện tại Lo lắng toàn một có. Ngượng ngùng, vừa rồi trượt tay Kiều Nguyệt cười ha hả sở trường ở trên quần áo cọ hạ. Tiếp theo đệ nhị thương đệ tam thương. Thẳng đến đệ tứ thương, tất cả đều chạy trật. Mục vũ đồng thật sự thiếu kiên nhẫn, xong rồi xong rồi, trừ phi nàng mặt sau toàn bộ đánh chúng, nếu không căn bản không có khả năng sẽ thắng. Lâm Dĩnh cũng sốt ruột, chúng ta thật không nên cùng nàng cùng nhau hồ nháo, làm phong cẩn đã biết, khẳng định sẽ sinh khí. Hai cái nam nhân bình tĩnh nhiều, chỉ cần nghiêm túc xem tiểu nguyệt biểu tình, liền biết nàng căn bản là ở chơi mèo vờn chuột trò chơi. Miêu tóm được lao thử, sẽ không lập tức giết chết, sẽ cho nó cơ hội làm nó chạy trốn, nhưng mỗi một lần ở lao thử sắp chạy ra sinh thiên phía trước, lại sẽ bị trào trở về, thẳng đến lao thử tuyệt vọng, cam tâm tình nguyện chờ chết. Lưu diễm diễm đám người đã cười không được, lục mạn cũng đang cười, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi, nếu ngươi hiện tại từ bỏ. Ta có thể bảo đảm một tháng trong vòng sẽ không quá làm khó dễ ngươi, rốt cuộc ngươi cũng không luyện qua thường, vẫn là cái tay mới, thua cũng không tính quá mất mặt, bất quá về sau đừng lung tung khoác lác, dễ dàng làm trò cười. Tiêu Nguyệt vẫn như cũ vẫn là phía trước đạm cười biểu tình, còn có 26 cái đĩa bay, có lẽ ta có thể sáng tạo kỳ tích đâu, con người của ta thói quen không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi chậm rãi cười. Đợi lát nữa còn muốn cười ra tới mới được. Ngón trỏ cùng mẫu chỉ đặt ở trong miệng, thổi ra một thanh âm vang lên lượng huyết sáo khống chế đĩa bay tốc độ thiểu ca, chiều nàng đánh cai ô kê thủ thế, tốc độ điều đến tối cao đường. Người điên rồi lục mạn còn không có kêu xong Chỉ nghe thấy giày đặc tiếng súng, đĩa bay giống hạt mưa bay đến không trùng, lại giống trời mưa dường như, sôi nổi toái lạc, rơi trên mặt đất, trước sau bất quá một phút, kết thúc. Chân chính sạch sẽ lưu loát, phiến giáp không lưu lục mạn cả người ở vào ngốc ngốc trạng thái chung đã lâu đều hoan bất quá thần tới bởi vì chuyển biến phát sinh quá nhanh mau đến nàng làm không ra phản ứng lưu diễm diễm đám người cũng không cười tập thể ngốc ngốc kỳ ngạn lắc đầu cười lợi hại thật lợi hại ta tính hoàn toàn phụ, vừa vặn 26, nguyên lai phía trước ngài thật là cố ý bất quá chiêu này đủ tàn nhẫn a và mặt đánh bạch bạch vang đau quá nha mục vũ đồng tấm tắc tự nói Không thể tưởng tượng, hôm nay ta xem như thấy cao nhân rồi, Kiều Nguyệt, về sau ngươi chính là ta thần tượng. Lâm Dĩnh không biết nên nói cái gì, túng hạ mạc thiên lâm, nàng này có tính không thế ngoại cao nhân. Đây là nàng đột nhiên nghĩ đến một cái từ, võ hiệp hiến, không phải thường xuyên có thế ngoại cao nhân, nhìn dung mạo bình thường, an mặc một mạc điệu thấp chỉnh, vừa ra tay lại có thể chấn nơi có người. Ngươi ngươi ngươi, lục Mạn dùng ngón tay Kiều Nguyệt, ngươi xử trá. sao có thể khẳng định là ngươi cùng người nọ thông đồng tốt những cái đó đĩa bay vừa lên không liền nát căn bản không phải ngươi đánh kỳ ngạn cười lạnh ta nói lục đại tiểu thư đã đánh cuộc thì phải chịu thua ngươi nếu không tin có thể chính mình đi nghiệm chứng không đáng ở chỗ này đổi ý lấy thân phận của ngươi nói nói như vậy thật sự rất thấp gốc nếu thua không nổi lúc trước cần gì phải muốn tiếp thu khiêu chiến ta ta không có bại không dậy nổi lục mạn hết đường chối cãi phía sau người cũng không giúp nàng ít nhất ra tới vài người hô ứng một chút cho nàng một cái dưới bậc thang mặc thiên lâm cũng mở miệng thua chính là thua các ngươi lục ra người đều là lật lọng tiền đặt cược chúng ta đều nghe thấy được hy vọng ngươi có thể làm theo đừng làm cho thất tín lục tiểu thư xuất hiện ở bất luận cái gì báo chí đầu đề lục Mạn đỏ lên một khuôn mặt cắn môi môi đều mau lạ. phong thiếu tuyệt đối là bóp thời gian lại đây Nếu về sau ngươi xuất hiện ở nàng mười bước trong vòng, các ngươi lục gia sở hữu Gièm pha, đều sẽ bị thông báo thiên hạ, bao gồm ngươi. Một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái tàn nhẫn. Tục nữ nói, cây to đón gió. Lục gia này cây đại thụ, sớm đã ở hành giang thị cành lá tốt tươi, bất quá địa vị đều không cao. Đại bộ phận ở chính phủ bộ môn, còn có ở kinh thương, trong quân đội cũng có, bất quá địa vị đều không cao, cùng phong gia khẳng định là vô pháp so. những người này bên trong có rất nhiều trái pháp luật người phong cẩn thủ hạ có người là chuyên môn thu thập tình báo muốn làm đến bọn họ phạm tội chưng cứ còn không đơn giản phong cẩn ngươi đừng lấy phong ra uy hiếp ta một người làm việc một người đương ai nói ta thua không nổi còn không phải là mười bước sao ta tuân thủ chính là nhưng việc này không để yên ngươi có thể ta chờ sớm muộn gì có một ngày ngươi đến lạc ta trong tay lục mạng cuối cùng tàn nhẫn lời nói cũng không phải là nói chơi, chỉ cần phong cẩn không ở, nàng mượn quyền lợi tay diệt trừ kiều nguyệt cũng không phải không có khả năng sự. phong cẩn ánh mắt đột nhiên biến sắc bén vô cùng, lục mạn, ngươi nếu là dám động nàng, ta bảo đảm cho các ngươi lục gia tất cả đều chôn cùng. ngươi, lục mạn khí dậm chân đối phong cẩn nàng đã một nhẫn lại nhẫn, vì cái gì hắn còn phải đối chính mình như vậy tàn nhẫn. lục mạn không nghĩ ra, diêu đình đám người chạy tới. Đem nàng kéo đi rồi. Không một hồi, không chung bắt đầu trời mưa, phong cẩn lôi kéo tiểu nguyệt chạy về trong nhà. Mặt sau vài người, cũng lục tục đã trở lại. Có mở đầu, mặt sau hàng ngục ba nữ nhân, hoàn toàn đem các nam nhân vứt đến một bên, một khối phao suối nước nóng, cùng nhau ăn vẻ cơm, chơi vui vẻ vô cùng. Kỳ ngạn dù sao là không có gì cảm giác, nhưng mặt khác hai cái nam nhân liền bất đồng. Vốn là muốn cùng bạn gái ở chung một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại biến thành bọn họ ba cái ở chung, tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch quá nhiều, làm người không tiếp thu được a. Buổi chiều thời gian thực mau qua đi, Tiêu Nguyệt cùng Phong Cẩn không coi ở lên núi lưu lại, hôm nay ra tới thời gian đủ trường, cũng nên hồi bệnh viện. Mục Vũ Đồng muốn đi gặp Kaka, liền theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi. Phong Cẩn đưa bọn họ đưa đến bệnh viện, liền nhận được thứ hai minh điện thoại, Mục Vũ Đồng trước xuống xe. Cho bọn hắn cung cấp điểm tư nhân không gian. Thực xin lỗi, chúng ta muốn đi trước tập hợp, lần này hành động ở nơi khác, nhất vạn bốn ngày, ta nhất định có thể trở về. Phong cẩn trong ánh mắt toàn là không tha. Ân, không phải bốn ngày sao? thực mau là có thể qua đi, ta ở chỗ này không có việc gì, hết thể đều có thể làm tốt. Nói không chừng chờ ngươi trở về thời điểm, ta ba đã xuất viện. Phong cẩn méo tay nàng, mỗi lần cùng nàng tách ra. Không tha cảm giác đều sẽ càng ngày càng cường liệt, biệt thự Phong ngủ chính trong ngăn kéo, ta thả tiền, yêu cầu nói chính mình đi lấy. Tạm thời còn không cần. Phong cần dùng môi lấp kín nàng lời nói, hung hăng hôn, lây dính nàng hô hấp, thuộc về nàng hơi thở, ngươi là của ta nữ nhân, đừng cùng ta nói này đó, ta không thích nghe đến, đã biết sao. Ân kiều nguyệt bị hắn hôn làm cho đầu vóc choáng váng, thẳng đến xuống xe, nhìn theo hắn xe đi xa, mới dần dần tỉnh táo lại. Ai? Đừng nhìn, nhân gia đã đi xa mục vũ đồng cười ở nàng trước mắt phớt tay. Kiều Nguyệt thở phào khẩu khí, chờ ngươi tương lai có vướng bận người, liền sẽ minh bạch ta hiện tại cảm thụ, đi thôi. Đi xem ngươi cái kia có thói ở sạch lại ngạo kiều lão ca có ở đây không. Nhắc tới ca ca, mục vũ đồng trên mặt tươi cười chậm rãi đảm đi, kéo kiều Nguyệt cánh tay, hướng bên trong đi, nếu là ta ca không cao hứng, ta rất xa liết hắn một cái thì tốt rồi. còn chưa đi tiến bệnh viện đại sảnh, liền nghe thấy bên trong cãi cọ ấm ĩ. Ta nói ngươi cái này bác sĩ, rốt cuộc là thấy thế nào bệnh Cứu giúp còn chưa tính, vì cái gì đem đồ vật của hắn loạn ném, hiện tại tìm không thấy, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chính là, kia chính là vài trăm đồng tiền đâu. Đó là chúng ta người một nhà nửa năm sinh hoạt phí, hiện tại tiền không có, người cứu về rồi lại có thể thế nào, còn không phải làm chúng ta chờ chết sao? Chỉ thấy trong đại sảnh, một già một trẻ hai nữ nhân vây quanh một người tuổi trẻ bác sĩ, xảo nháo, vây xem còn có không ít người. Đó là ta ca. Mục vũ đồng kêu một tiếng, liền buông ra kiều nguyệt chạy qua đi, ca. Nơi này phát sinh chuyện gì, các ngươi mau thả ta ra ca, ta là cảnh sát, có chuyện gì cùng ta nói. Kia hai nữ nhân vừa nghe nói nàng là cảnh sát, nhưng thật ra đem người buông lòng ra, nhưng vẫn như cũ không thuận theo không buông tha. lão bà một bên dậm chân một bên chỉ vào mục bạch mắng to nói chính là cái này vô lương bác sĩ hắn ở cứu người thời điểm đem người bệnh quần áo tùy tiện triều trên mặt đất một ném kết quả nhà ta lão nhân trong túi mấy trăm đồng tiền không thấy kia chính là nhà của chúng ta chỉ có tiền hai tử sáu tháng cuối năm còn phải đi học hiện tại tiền không có ngươi làm chúng ta như thế nào sống tuổi trẻ nữ nhân bắt lấy mục vũ đồng liền không buông tay kia chính là vài trăm đồng tiền Nhà của chúng ta nghèo thực, này tiền hắn cần thiết bồi cho chúng ta, nếu không chúng ta không đi rồi, bẩm báo các ngươi viện trưởng nơi đó đi. Mục vũ đồng bị các nàng xảo đau đầu, nếu là trộm cướp, hẳn là bắt ăn trộm, các ngươi như thế nào có thể đem sai lầm quái ở nhân gia bác sĩ trên đầu, nếu không có hắn ra tay cứu giúp, các ngươi thân nhân khả năng đã sớm qua đời, làm người muốn tri ân báo đáp. Mục bạch lặng lặng đứng ở một bên, không nói lời nào, trên mặt là lạnh nhạt biểu tình. Cảnh tượng như vậy hắn thấy nhiều. Trên đời này có rất nhiều lòng lang dạ sói, không biết tốt xấu người. Chính là mục vũ đồng không giống nhau, nàng vừa mới tham gia công tác không bao lâu, kinh nghiệm không đủ. Tuổi trẻ nữ nhân sao có thể nghe nàng, chúng ta mặc kệ, dù sao tiền chính là bởi vì hắn đánh mất, hắn thế nào cũng phải bồi cho chúng ta không thể. Lão bà hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền ở kêu kêu trời khóc đất, một bên mắng bệnh viện, một bên mắng bác sĩ. Khi dễ các nàng cô nhi quả phụ, luôn có không hiểu rõ người, bắt đầu đối mục bạch chỉ chỉ trò trò. Mục vũ đồng nóng nảy, các ngươi nếu là lại nháo, liền đem các ngươi đều trảo tiến cục công an, nếu loạn bệnh viện trật tự, là phải bị câu lưu. Hai nữ nhân dọa thanh âm đột nhiên im bặt, bất quá thực mau, khóc vừa rồi lớn hơn nữa thanh. Ta đã biết, ngươi là cái kêu bác sĩ thân thích, ta nghe thấy ngươi kêu hắn ca ca, các ngươi là một đám, ai nha, đến không được. Cảnh sát đánh người. Lao bà tốn mục vũ đồng tay háo liền không buông tay. Đang chờ nàng bàn tay rơi xuống đâu. Mục bạch sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Là phiên chán. Thật không biết cái này nhà đầu chết tiệt kia xông tới làm gì. Tiêu Nguyệt đứng ở một bên. Vốn là không tính toán nhúng tay. Nàng tin tưởng mục bạch gặp được như vậy sự. Cũng không phải một lần hai lần. Nếu hắn còn có thể bình tĩnh đứng ở bệnh viện. Thuyết minh hắn đã miễn dịch. liền tính nàng giải được một lần đây. cũng giải không được về sau còn phải dựa chính hắn không phải chính là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa kiều nãi nãi cũng không biết từ nào chạy ra đại khái là thấy y y thuật cao minh mục bác sĩ bị vây nhất thời tình thế cấp bách không quan tâm liền vọt đi lên muốn đem mục bác sĩ sau này kéo làm gì vậy có chuyện hảo hảo nói không được sao mục bác sĩ là người tốt hắn là người tốt các ngươi đừng làm khó dễ hắn lao nhân tới ngày này thấy mục bạch Cảm giác thập phần thân thiết Đứa nhỏ này lớn lên cũng hảo Tuy rằng tính tình lánh đạm chút Nhưng là đối người bệnh là thật sự thực để bụng Một ngày bên trong Đều phải tới rất nhiều lần Cũng không có gì cái giá Giữa chưa còn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm tới Lấy kiểu nãi nãi tính tình Khẳng định không thể gặp có người như vậy khó xử mục bạch Có chuyện gì Ngồi xuống chậm rãi nói không hảo sao Như thế nào đem hải tử vây quanh Không cho hắn đi Còn làm cho nhiều người như vậy mặt, này không phải cố ý làm hắn năng kham, làm hắn hạ không đại sao. Về sau hắn còn như thế nào cấp người bệnh xem bệnh, như thế nào ở bệnh viện dừng chân A. Nhìn một cái, kiểu nãi nãi tuy rằng tuổi lớn, nhưng tưởng còn rất xa. lão thái thái đây là ở nông thôn, nếu là ở trong thành lớn lên, tầm mắt tâm cảnh nhất định thực khoan Trẻ tuổi nữ nhân khẳng định sẽ không mua nàng trướng, đem lão nhân đẩy ra, ngươi ai à, này có ngươi chuyện gì. tránh ra điểm tiền la thật ném vài trăm đồng tiền ăn trộm sớm không biết đã chạy đi đâu báo nguy phòng chừng tháng sau đều không nhất định có thể bắt được bọn họ đương nhiên muốn tìm cái này bác sĩ dù sao bác sĩ kiếm nhiều xem cái bệnh trụ cái viện đều như vậy quý bọn họ kiếm không phải cũng là dân chúng tiền trẻ tuổi nữ nhân trong lòng nghẹn cháy cũng không nghĩ tới đẩy lão nhân hậu quả đẩy xong rồi còn muốn tiếp tục cùng mục bạch xe rách tiêu nguyệt vừa thấy Này còn lợi hại, một cái bước nhanh sông lên đi, lột ra xem náo nhiệt người, thấy mãi mãi bị mục bạch đỡ, tâm mới rơi xuống đất, bất quá cái kia trẻ tuổi nữ nhân còn ở kia lại nhải. Mắt thấy tiểu nguyệt đột nhiên xuất hiện, nàng đem tiểu nguyệt từ trên xuống dưới đánh giá cái biến, không kiên nhẫn chất vấn, ngươi chỗ nào? Ta nói cho ngươi, nơi này không chuyện của ngươi, nào mát mẻ nào đợi đi, hôm nay không cho chúng ta một cái cách nói, chúng ta còn liền không đi rồi. ngươi làm gì đẩy lão nhân đó là ta nãi mãi vạn nhất đem nàng quăng ngã làm sao bây giờ ngươi bồi đến khởi sao Tiểu nguyệt kéo ra ngốc đứng mục vũ đồng thật sâu cảm thấy nha đầu này quá non vẫn là thích hợp chờ làm công thất làm chút sửa sang lại tư liệu sự trẻ tuổi nữ nhân sừng sốt lại xem tiểu Nguyệt hung ba ba mặt lập tức ý thức được này tiểu nha đầu tính tình rất lớn chính là nhẹ nhàng đầy hạ đến nỗi quăng ngã hư sao nàng lại không phải đậu hủ làm Ngươi đừng ở chỗ này nói nhau nhau, chúng ta còn không có xảo xong đâu. Bác sĩ cùng cảnh sát liên thủ khi dễ chúng ta tiểu dân chúng, việc này ta nhất định phải đi kêu hoan, đi đỉnh cao trạng. Mục vũ đồng sốt ruột, vạn nhất bọn họ thật sự đi cáo, nàng trở về lúc sau nhất định sẽ bị lãnh đạo mắng. Nàng bắt lấy Kiều Nguyệt tay, có điểm bất lực. Mục bạch đỡ Kiều nãi mãi ở nhìn thấy Kiều Nguyệt xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt lập lòe quan mang, chỉ có chính hắn có thể hiểu. Điều Nguyệt chụp hạ mục vũ đồng tay, ý bảo nàng không cần sợ hãi, đối phó vô lại, phải dùng vô lại chiêu thức. Ai nói đẩy một chút không có việc gì. Ngươi lại không phải bác sĩ, như thế nào liền biết không có việc gì. Ta nhưng nói cho các ngươi, việc này ta và các ngươi cũng không để yên, ta cũng mặc kệ các ngươi với ai có tranh cãi. Tóm lại, các ngươi nhất định phải mang ta mãi mãi đi kiểm tra, mãi mãi, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Tiêu Nguyệt quay đầu lại đi tìm Tiểu Nãi Nãi. Lúc này, Tiểu Nãi Nãi cũng học thông minh, lập tức che lại đầu, trang thực không thoải mái, vừa rồi nàng đẩy ta thời điểm, đụng vào đầu, hiện tại có điểm vựng, còn tưởng phun, Ai ra nhà, ta đứng không yên, mục bác sĩ, ngươi mau đỡ ta. Tiêu Nguyệt ở trong lòng cười thầm, trên mặt lại lo lắng, nhìn thấy đi, ta Nãi Nãi khả năng bị đâm nao chấn động, có khả năng còn muốn nằm viện, dù sao các ngươi đẩy nàng thời điểm Nơi này rất nhiều người đều thấy, đừng nghĩ quy nợ. Trên mặt đất ngồi lão nhân, ma lưu bỏ dậy, nha đầu thúi, ngươi đây là ngoan người, đây là vu hãm, căn bản không có đụng vào, chính là ngươi nói hiệu nói vượng, cùng lắm thì ngươi cũng đẩy ta một chút, chúng ta liền huề nhau. Ta làm gì muốn đẩy ngươi, ta mới không nốc, các ngươi như vậy vô lại, không có việc gì đều có thể biên xảy ra chuyện tới. Dù sao ta đem lời nói gác nơi này, các ngươi phạm vào sự, cố ý đả thương người. hoặc là bồi tiền hoặc là mang tan mãi mãi đi xem bệnh vây xem người cười nhiều có ý tứ hình ảnh vừa rồi là ngoa người hiện tại thành bị ngoa này cũng quá hải kịch tính lao phụ nhân điên rồi ta ta liều mạng với ngươi nói giống lao ngưu đánh nhau dường như đem đầu một hoai hướng tới tiểu nguyệt đỉnh lại đây cái kia điên kính miên bản nhiều ngưu tiểu nguyệt tay mắt lanh lẹ đem nàng tức phụ túm lại đây kết quả hai người đụng vào một khối Tất cả đều ngã trên mặt đất. Ha ha, có người không khách khí cười vang. Tiếp theo, càng nhiều đang cười. Lao bà còn tưởng rằng đụng vào kiều nguyệt, cao hứng bắt lấy đối phương tay. Đáp y nói, hiện tại ngươi đem ta đụng ngã, xem ta không hoa chết ngươi. Mẹ, là ta trẻ tuổi nữ nhân đẩy ra nàng, hai người đều là tức muốn hộp máu đẩy ra đối phương. Kết quả, lại là đưa tới cười vang. Bệnh viện bảo an rốt cuộc có thể có tác dụng. tới rồi đem hai người đưa tới bảo vệ khoa đi. Lúc gần đi, kia lão bà cảm thấy không đủ, chỉ vào kiều nguyệt cái mũi, máng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ, hôm nay việc này ta cùng ngươi không để yên, ngươi liền chờ xem. Lão lại gặp gỡ càng lại, lão lại làm bất quá, nhưng này tàn nhẫn lời nói vẫn là đến phóng. Kiều nguyệt có điểm buồn cười, đi trở về đi đỡ kiều nãi nãi, ngươi như thế nào chạy xuống tới, vừa rồi nhiều nguy hiểm. Cái kia điên lão bà tử nếu là đẩy người một phen, kia còn phải lợi hại. Tiêu mãi nãi đảo không cảm thấy có gì nguy hiểm, ta không có việc gì, chính là nghe thấy phía dưới có người ở xảo, cho nên lại đây nhìn xem, mục bác sĩ, ngươi không sao chứ. Nhưng đừng để trong lòng, ai đời này không gặp gỡ mấy cái không nói lý người, qua hôm nay, gì đều hảo. Mục bạch đối kiểu nãi mãi thái độ, rút đi không ít lãnh đạo, thói quen, mỗi tháng đều có thể gặp phải vài lần. Ta nếu là để ý, sớm không ở bệnh viện làm. Trong lòng có một cổ xúc động, muốn cảm ơn Kiều Nguyệt, nhưng hắn vẫn là nói không nên lời. Mục Vũ Đồng thật cẩn thận nhìn ca ca, về sau tái ngộ đến người như vậy, đừng theo chân bọn họ khách khí, vĩnh viễn đều là đặng cái mũi lên mặt, ngươi không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, hắn lần sau còn sẽ tìm ngươi phiền thoái. a nếu là đều giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Trên đời nào còn có như vậy không công bằng sự mục bạch để lại cho mục vũ đồng một cái lãnh đạm bóng dáng, xoay người lên lầu đi. Mục vũ đồng khuôn mặt nhỏ suy sụp sụp, tiểu bộ dáng ủy khuất muốn mệnh. Tiêu Nguyệt cảm thấy này tiểu cô nương thật là quá đơn thuần, đi học thời điểm bị cha mẹ bảo hộ, tới rồi công tác đơn vị, phòng trừng cũng là người trong nhà chào hỏi qua, trên cơ bản không có gì trở ngại, xôi gió xuôi nước vẫn luôn đi đến hôm nay. Nhưng hiện thực đối tất cả mọi người là công bằng, hôm nay tránh thoát đi, ngày mai làm theo còn sẽ có tân phiền toái phát sinh. Tiểu Nguyệt ý bảo mục vũ đồng đổi kịp, tiểu cô nương phải có rất mạnh sức chống cự mới được nào. Ba người lên lầu thời điểm, ngoài ý muốn gặp được một cái đang muốn xuống lầu người. Phương Dung nhìn đến tiểu Nguyệt, tựa hồ cũng dọa tới rồi, vội vàng lui qua một bên, túi đầu cũng không dám xem nàng. Mục vũ đồng cảm thấy kỳ quái, cô nương này thấy tiểu Nguyệt. Như thế nào liền cùng thấy quỷ dường như. tiêu nguyệt cười mà không nói, chân chính có giã tâm người, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ, cho nàng một chút sống lại không gian, bảo đảm làm ngươi cách đứng chết. Tiểu nãi nãi không nhận biết phương dung, thấy nàng vẻ mặt tiểu tụy, trên người còn ăn mặc bệnh nhân phục không khỏi cảm thán hai câu, tiểu cô nương như thế nào gầy thành như vậy, không thể chỉ lo đẹp, cũng muốn nhiều chú ý thân thể, tuổi trẻ thời điểm không chú ý, chờ đến già rồi liền biết hối hận. Phương Dung ngẩng đầu, đầy mặt đáng thương vô cùng, ta, ta là thân thể không tốt, ở chỗ này tính dưỡng, cảm ơn ngài quan tâm. Nàng miễn cưỡng xả ra một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, nhưng là đang ngắm đến Tiểu Nguyệt lạnh lùng ánh mắt sau, lại vội vàng đem túi đầu. Ba người lên lầu, ở quải quá con khi, mục vũ đồng tò mò hỏi, nàng giống như rất sợ ngươi. Ân, đợi lát nữa lại nói. "Tiểu Nguyệt không nghĩ làm trò lại nãi mặt. nói loại người này tâm ác độc sự mục vũ đồng gật gật đầu một lát sau lại cảm thấy kỳ quái rõ ràng nàng tuổi so kiều nguyệt đại vì cái gì cảm giác các nàng ở một khối ở chung thời điểm luôn là nàng nghe Tiêu nguyệt mục vũ đồng đi theo bọn họ một khối vào phòng bệnh ở dưới lầu thời điểm nàng vốn dị muốn mua trái cây bị tiêu nguyệt cản lại mua vài thứ kia đều là lãng phí tiền mục vũ đồng có thể tới xem ba ba hắn đã thật cao hứng đẩy ra phòng bệnh môn phát hiện bên trong không ngừng tiểu an bình một người. Tiểu gia gia cùng tiểu đại bá cũng ở, tiểu gia gia vẫn luôn cũng không yên lòng, hơn nữa chỉ tới một lần, cũng không tốt lắm, cho nên lại làm nhi tử lái xe đem hắn kế đó. Thuận tiện làm Phong Thúy Vân làm chút bổ thân mình canh, cùng nhau lấy lại đây, cũng coi như bọn họ tẫn một phần tâm lực. Phong Thúy Vân nữ nhi cũng ở chỗ này nằm viện, cụ thể bệnh gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói dinh dưỡng bất lương. ở bên ngoài té xỉu. Phong Thúy Vân cũng là hôm qua mới biết, có thể nghĩ, nàng có bao nhiêu lo lắng. Bung canh, nàng liền đi xem phương dung, đến bây giờ còn không có trở về. Phong lão gia tử vừa thấy kiểu nguyệt liền rất cao hứng, nha đầu, hai ngày này quá thế nào a, Phong cẩn tiểu tử này cũng thật là, cũng không nói mang người về nhà. Phong kiến quốc cười, hắn là có tức phụ, đem chúng ta đều cấp đã quyền, lại đi chấp hành nhiệm vụ đi đi. Đính hôn sự cũng không cho chúng ta nhọc lòng, một người toàn ôm hạ. Tiêu Nguyệt trước cho bọn hắn giới thiệu mục vũ đồng, phong Lão gia tử nhận ra nàng, ngươi là mục vì dân nữ nhi đi. Đã lớn như vậy rồi, thượng một lần nhìn thấy, ngươi còn ở thượng sơ chung đâu. Phong Gia Gia, ta ba cũng thường xuyên nhắc tới ngài mục vũ đồng cười thẹn thùng. Phong kiến quốc hỏi, ngươi ba mấy năm nay đều ở dưới rèn luyện, mấy năm nay công tác làm không tồi, hẳn là thực mong là có thể để đi lên. Mục Vũ Đồng không nói chuyện, phu thân chức quan thượng sự, nàng chưa bao giờ hỏi nhiều. Nàng mẹ thường xuyên hai đầu chạy, lại muốn chiếu cố nàng, lại muốn chiếu cố phụ thân. Ở Mục Vũ Đồng trong lớn tượng, bọn họ cảm tình thực hào, cho nên Mục Vũ Đồng kỳ thật không quá minh bạch, Mục Bạch sở thừa nhận đổ vật Phong Thúy vẫn đẩy cửa tiến vào, trên mặt thực rõ ràng có đã khóc dấu vết, Nga, các ngươi đều ở A, Tiêu Nguyệt cũng đã trở lại. Phương Dung còn hào đi. Đợi lát nữa chúng ta cũng thuận đường qua đi nhìn xem nàng, nếu không ngươi buổi tối lưu lại chiếu cố nàng, trong nhà biên cũng không có việc gì. Phong láo ra tử mềm lòng, thấy nàng đôi mắt đều đỏ, còn tưởng rằng Phương Dung có bao nhiêu nghiêm trọng đâu. Phong Thúy Vân chạy nhanh lắc đầu, không cần, các ngươi không cần đi, nàng chính là thân mình kém, lại ăn bậy dược, bác sĩ làm nhiều ở vài ngày, lại quan sát một chút, nàng có thể xuống đất, chính mình cũng có thể chiếu cố chính mình. ta ở chỗ này không có gì dùng vẫn là về nhà trong nhà không thể không có ta phong kiến quốc trầm ổn nói trong nhà thiếu ngươi hai ngày cũng không có gì ngươi liền lưu lại đi phương dung một người ở bệnh viện cũng quái đáng thương nàng bệnh viện phí chúng ta ra ngươi ở chỗ này hảo hảo chiếu cố nàng phong thúy vân trên mặt cuối cùng lộ ra tươi cười cũng hảo tiều đại ca đây là ta nấu một cái buổi sáng canh đối với ngươi thương thế rất có chỗ tốt sấn nhiệt uống điểm Không. Phong Thúy Vân đi phòng bếp cầm chén, lại cho hắn lấy tới một cái muỗng nhỏ tử, ân cần đem canh đảo tiến trong chén, lại thân thủ bưng cho Kiều An Bình. Nha nha, những việc này làm nữ nhi của ta tới thì tốt rồi, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi Kiều An Bình bị nàng khách khí thủ túc vô thố, cũng quýt đi tiếp chén. Tiêu Nguyệt bước nhanh đi qua đi, cầm chén cầm lại đây, vẫn là ta đến đây đi, ta ba không thói quen bị người hầu hạ. Cũng hảo Phong Thúy Vân đôi tay đặt ở trước người, tươi cười thực tiễn. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên đi trở về phong kiến quốc đỡ phụ thân đứng lên, phong cẩn không ở, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, chỉ lo cho chúng ta gọi điện thoại, trong nhà điện thoại, dãy số ta đều viết tại đây mặt trên, ngươi thu, vạn nhất có khẩn cấp tình huống, yêu cầu hỗ trợ đâu. Tiêu Nguyệt tiếp nhận hắn truyền đạt danh thiếp, gật gật đầu, "Ân" nhận lấy số điện thoại cũng là cho bọn họ một cái an tâm có thể hay không dùng đến còn hai nói đi Tiểu loãi loãi vẫn luôn đưa bọn họ xuống thang lầu mục vũ đồng cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài ở mục bạch văn phòng cửa đứng một hồi lâu không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng là mục bạch đối tượng thầm mến đâu bọn họ đều đi rồi phong thúy vân cũng ngượng ngùng nhiều đãi thu thập giữ ấm thủng cùng Tiểu ra người chào hỏi liền đi chiếu cố nữ nhi chính là vừa ra khỏi cửa Phong Thúy vân mặt liền kéo xuống dưới, hoàn toàn không giống phía trước ở phòng bệnh khi bộ dáng kia, quả thực khác nhau như hai người. Đi đến dưới lầu, Phương Dung phòng bệnh, mới vừa vừa mở ra môn, Phương Dung tiếng mắng liền ập vào trước mặt, Mẹ! Ta đều như vậy, ngươi như thế nào còn cho bọn hắn người nhà đưa ăn, ngươi liền như vậy tiện sao? Cái kia kiểu nguyệt đều phải đem hại chết, có phải hay không phi chờ đến ngày nào đó ta chết ở trên tay nàng? Ngươi mới hiểu được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Phong Thúy Vân thấy nữ nhi phát hỏa, vội vàng buông đồ vật, chạy tới ngồi ở mép giường ăn ủi. Tiểu dung, ngươi đừng lớn tiếng nói nhau nhau, ngươi nằm viện phí dụng. Phong ra ra, nếu là làm cho bọn họ nghe thấy, khẳng định muốn sinh khí, Tiêu Nguyệt cùng thân phận của ngươi không giống nhau, ngươi không đi chọc nàng, nàng đáng giá đối với ngươi xuống tay sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng Phong Thúy Vân trong lòng cũng thực không thoải mái. ngày đó kiều nguyệt ở phong gia chính là đem nàng nhục nhã không nhẹ nói nàng là bảo mẫu không tính phong gia người sau lại việc này ở phong thúy vân trong lòng cách đứng đã lâu không riêng trong lòng cách đứng trên mặt còn phải trang rất rộng lượng vừa rồi nếu không phải láo gia tử cùng phong kiến quốc ở kia thật không nghĩ đem nàng cực cực khổ khổ hầm ra tới canh uy kêu một nhà quả thực là bạch nhã lang phong thúy vân hiểu biết nữ nhi tính tình cho nên nàng hiện tại chỉ có thể khuyên Nếu là theo nàng nói, còn không biết nàng sẽ khí thành cái dạng gì. Phương Dung Nhất nghe không được thân phận hai chữ, lập tức liền giống tạc Mao sư tử, thân phận. Nàng có thân phận sao? Còn không phải từ nông thôn đến đồ nhà quê, sơ trung còn không biết có thể hay không tốt nghiệp, ta ở trong thành lớn lên, vẫn là sinh viên, hiện tại có bao nhiêu nữ hải tử có thể niệm đến đại học. Chẳng lẽ ta thân phận không thể so nàng cao sao? Mẹ! Ngươi có thể hay không đừng tổng hướng về người ngoài, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Giúp ngươi? Ngươi muốn làm gì? Phong Thúy Vân nghe được cuối cùng, phát giác không thích hợp, lại xem nữ nhi âm ngoan ánh mắt, có chút hai hùng khiếp vĩa, ngươi không làm vậy. Phong Cẩn hiện tại đối nàng bảo bối khẩn, nếu là cho hắn biết ngươi đối kiểu nguyệt xuống tay, nhưng đến không được. Nghĩ đến Phong Cẩn phát hỏa bộ dáng, Phong Thúy Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Khi thật phong cẩn chân chính bạo nộ bộ dáng nàng còn không có gặp qua đâu. Phương Dung nắm chặt mẫu thân tay, đôi mắt lập lòe hương phân quang. Mẹ, ta biết có một loại đồ vật, có thể đem người mặt hủy hoại, ngươi chỉ cần đem axit bắt đến trên mặt nàng. Axit? Đó là thứ gì? Nha đầu, ngươi đừng trón váng, ngươi làm mẹ đi bắt nàng axit, ta đây còn có thể tại phong gia làm đi xuống sao. Nói nữa, kia phong gia người cũng không thể tha thứ ta. khẳng định còn sẽ đem ta đưa ngục giam, không được, tuyệt đối không được. Phong Thúy Vân cảm thấy nữ nhi khẳng định là điên rồi, đây đều là cái gì cùng cái gì, rõ như ban ngày đi làm chuyện xấu, không phải chính mình cho chính mình đào hố sao. Phương Dung hiện tại ở vào một loại điên khùng trạng thái, thấy mẫu thân không chịu, đột nhiên ném ra tay nàng, ngươi không phải ta mẹ, ngươi không phải. Ta nói cho ngươi, ở kiều nguyệt cùng ta chi gian, chỉ có thể sống một cái, không phải nàng chết. chính là ta chết ở bệnh viện tâm thần chịu khổ là nàng cả đời đều mạt không xong vết nhơ nếu làm trường học người biết nàng đã từng từng vào bệnh viện tâm thần nàng còn có mặt mũi ở trong trường học đãi đi xuống sao mà hết thảy này đều là kiều nguyện tạo thành hiện tại lanh tinh vũ tỉnh lúc sau cũng không để ý tới nàng đối nàng chẳng quan tâm phương dung cảm thấy này hết thảy cũng là kiều nguyệt đảo quỷ phong thúy vẫn khóc nữ nhi người đây là muốn bức tử mụ mụ Như thế nào liền thế nào cũng phải ngươi chết ta sống, nàng. Nàng rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Ngươi chạy nhanh nói cho ta lời nói thật. Phương Dung đột nhiên đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, khóc hàn cả giọng, nàng. Nàng làm người đem ta quan tiến bệnh viện tâm thần, nếu không phải ta đồng học tới rồi cứu ta, ngươi hiện tại căn bản nhìn không tới ta. Mẹ, ngươi không biết ta ở nơi đó mặt quá chính là ngày mấy, thật nhiều người khi dễ ta, thật nhiều nam nhân sợ ta. bọn họ. Câu nói kế tiếp không cần nói tiếp, cũng đủ Phong Thúy Vân tưởng tượng. Nghe được nữ nhi tao ngộ, Phong Thúy Vân như bị xét đánh, cả người lung lay sắp đổ, đánh chết nàng cũng không thể tưởng được, chính mình tỉ mỉ che chở nữ nhi, cư nhiên sẽ bị người khi dễ, còn bị quan tiến bệnh viện tâm thần. Ở vào khiếp sợ bên trong Phong Thúy Vân, sẽ không đi tưởng Phương Dung lời nói có cái gì lỗ hổng lại hoặc là nói trên thực tế Phương Dung nói trăm ngàn chỗ hở. Đáng tiếc nàng thổ lộ đối tượng là chính mình mẫu thân, tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, Phong Thúy Vân hiện tại chính là hoàn toàn rối loạn. Phương Dung một bên khóc, một bên quan sát đến mẫu thân phản ứng, giống qua, nàng lại chậm lại thanh âm, vô hạn đáng thương nói, Mẹ, ngươi căn bản không hiểu biết Kiều nguyệt có bao nhiêu gác độc, nàng ở các ngươi trước mặt là một cái dạng, ở trước mặt ta lại là một khác phó bộ dáng, ngươi ngàn vạn đừng bị nàng lừa, chỉ cần nàng cùng Phong Cẩn kết hôn. khẳng định Dung không giới ngươi, đến lúc đó ngươi còn không phải giống nhau đến về quê trồng trọt. Phong Thúy vân che lại cái chán, hữu khí vô lực ngồi ở một bên, việc này ngươi dung ta ngẫm lại, làm ta hảo hảo bình tĩnh một chút, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, ta đều không thể động thủ, ngươi cũng phóng thông minh điểm, bị phong cẩn bắt được lược điểm, hai ta hảo ngày liền đến đầu, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ tình cũ, cũng sẽ không xem bất luận kẻ nào mặt mũi. Phương Dung cười, ngoan ngoan gật đầu, Mẹ, ngươi chậm giải tưởng, bọn họ còn muốn ở bệnh viện ở vài ngày, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần đem tiểu nguyệt mặt hủy hoại, nhị ca khẳng định sẽ không lại cùng nàng kết hôn, đến lúc đó tìm một cái chi thư đạt lý thế tử, tựa như đại bá mẫu như vậy, ngươi không phải có thể tiếp tục ở phong gia làm việc sao? Không thể không nói, phương dung lời này, vừa lúc chọc chúng phong thúy vân trong lòng mẫn cảm nhất địa phương. Nàng hiện tại không bỏ xuống được. Còn không phải là phong gia thoải mái sinh hoạt sao Nếu làm nàng hiện tại về nhà trồng trọn Nàng đã hoàn toàn không thích ứng, Cũng làm bất động Hành lang một khắc đầu Lênh tinh vũ trong phòng bệnh Còn rất náo nhiệt Vội vàng gấp trở về lánh mẫu Còn kéo dương hành lý Bên người mang theo trợ lý cùng bí thư Không giống như là tới xem nhi tử Đảo giống thị sát hạ cấp Lênh tinh vũ nằm ở trên giường Hai mắt lỗ trống nhìn trầm chằm chân nhà lãnh mẫu thở dài Ở hắn bên người ngồi xuống, giơ tay sờ sờ hắn cái chán, nhi tử, mụ mụ gần nhất bận quá, đối với ngươi quan tâm không đủ, về sau mụ mụ tẫn lý chịu thời gian nhiều bồi bồi ngươi, trong nhà bảo mâu đối với ngươi thế nào. Nếu là không đủ, mẹ lại cho ngươi tìm hai cái, gần nhất luôn là bị đánh, nếu không lại tìm hai cái bảo tiêu. Lanh tinh vũ trở mình, dùng phía sau lưng đối với nàng, không cần, ta sống hay chết, đều không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần quản tốt ngươi sinh ý, ngươi là đủ rồi. Lãnh mẫu trang điểm thập phần tinh xảo, vừa thấy chính là giỏi giang có quyết đoán nữ nhân, nhi tử, mẹ như vậy nỗ lực, nhưng đều là vì ngươi, về sau mẹ tránh này đó, đều là của ngươi. Hiện tại mẹ không cần ngươi có cái gì đại tiền đồ, chỉ cần ngươi hảo hảo đi học, ngoan ngoãn nghe lời, đừng lại gây chuyện, mẹ liền thấy đủ. Lãnh tinh vũ dứt khoát không nói, từ phía sau xem, hắn bối cảnh kỳ thật rất cô đơn. rất cô đơn. Lãnh mẫu kiên nhẫn mau dùng xong rồi, liền đứng lên, về sau bên cạnh ngươi không thể tái xuất hiện lùng tung rối loạn nữ nhân, cái kia kêu, kêu phương dùng, về sau cũng không chuẩn tái kiến nàng, mẹ, còn có sẽ muốn khai, nơi này cho ngươi để lại hai người, đừng lại chạy loạn. Lãnh tinh vũ nhắm mắt lại, nhìn phía sau càng đi càng xa tiếng bước chân, đương nghe thấy cửa phòng đóng lại thời điểm, khoe miệng gợi lên một cái tự rêu cười lạnh, lãnh mồ ở ngoài cửa dừng lại bước chân, ta nghe nói tinh vũ lúc này đây bị thương, là bởi vì một cái ở nông thôn tiểu nha đầu, biết nàng ở đâu sao. Phía sau nam trợ lý, lập tức mở ra một cái folder, chủ tịch, nữ hải kêu kêu kiều nguyệt, bất quá nàng là phong gia định gia cháu dâu, hiện tại cũng tại đây ra bệnh viện, nàng phụ thân nằm viện, phòng trừng cũng là vì như vậy, mới cùng chúng ta thiếu gia có liên lụy. Nga! Đi thôi, chúng ta đi gặp nàng. Ta đảo muốn nhìn trưởng thành cái dạng gì cũng dám chạy tới câu dẫn ta nhi tử còn làm hắn bị như vậy nghiêm trọng thương nếu là ta nhi tử có di chứng gì liền tính là phong gia ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua lãnh mẫu mãn nhãn cao ngạo nàng xuất thân thực hảo chịu quá giáo dục cũng nhiều gả cho lãnh hồng lâm lúc sau phu thê quan hệ không thể nói có bao nhiêu hảo nhưng cũng tính thực ân ái sau lại chuyên tâm kinh thương thủ hạ công nhân càng ngày càng nhiều. Tài sản cũng càng ngày càng nhiều, trong xương cốt cao ngạo đem nàng càng phủng càng cao, dần dần, đi đường đã sẽ không túi đầu nhìn một cái dưới chân lộ. Đêm nay kiểu nãi nãi tự mình xuống bếp, trong phòng bếp còn có rất nhiều rau dưa, tuy rằng thịt loại thiếu điểm, nhưng này đã là kiểu nãi nãi cực hạn. Nàng ở chợ bán thức ăn dạo qua một vòng, phát hiện một cọng hành đều phải tiền mua, luôn luôn tiết kiệm lão nhân, nhưng thực sự đau lòng hỏng rồi. Mua trở về đồ ăn. Liên một mảnh lá cải đều luyến tiếc ném. Mục vũ đồng bị giữ lại xuống dưới, một khối ăn cái cơm xoàng. Nhìn tiểu nại nại nấu cơm, tiểu cảnh hoa rất tò mò, nàng mẫu thân rất ít nấu cơm, trong nhà cũng có bảo mẫu, mỗi lần nàng về nhà, đồ ăn đều là làm tốt bưng lên, cho nên nàng căn bản không biết, rau cần còn phải trích lá cây, khoai tây còn muốn tức ra. Tiểu nại nại phát giác tiểu nguyệt thực thích ăn khoai tây, chúng ta cho đó vì sao không ai loại khoai tây đâu. Ta cảm thấy này đồ ăn khá tốt, cắt thành khối ở trong nồi nấu chín, lại mềm lại mặt, ta đánh giá, này cùng khoai lang có điểm giống, các người đều thích, quay đầu lại ta đi hỏi thăm một chút, hỏi một chút này khoai tây là như thế nào loại, năm nay nhà ta cũng loại thượng mấy luống. Đương nhiên hảo, khoai tây là mùa đông thu hoạch, đặt ở hầm, có thể chứa đựng suốt một cái mùa đông, ta nghe nói khoai lang còn có thể ma thành phấn, làm thành khoai lang phèn x. mùa đông năng nổi. Ăn lên nhưng thơm. Tiêu Nguyệt phía trước ăn qua một lần, cảm thấy rất kỳ quái, trong suốt hoạt hoa phèn cư nhiên là khoai lang làm được. Tuổi này không có gì chất phụ ra, phần lớn đều là thuần thiên nhiên, ăn lên vị thực thuần túy. Mục vũ đồng nghe sửng sốt sửng sốt, ngươi nói phèn là khoai lang làm. Không thể nào. Ân cùng làm mì sợi dường như, trước cũng đến ma thành phấn, quay đầu lại ta làm ta ca lại đây học, đến lúc đó chúng ta chính mình về nhà làm, lại bán đi. tiêu mãi mãi cũng ngây ngẩn cả người ta liền nói cái khoe tây ngươi lại cho ta nói nhiều như vậy mãi mãi này đầu không tốt lắm xử, cũng không nhớ được quay đầu lại ngươi vẫn là cùng ngươi ca nói đi thôi phanh phanh phanh tiếng đập cửa đánh gây ba người đối thoại ai a tiêu an bình nằm ở trên giường hỏi thanh Cửa mở một cái tây trang phẳng phiêu nam nhân ta tìm tiểu nguyệt nàng ở sao Tiểu nguyệt vỗ vỗ tay thượng thái diệp tử Từ phòng bếp đi ra, ta là, ngươi là ai? Ngươi nọ nhìn nàng, đứng thẳng thân thể, biểu tình liền có chút nạ mạ, chúng ta chủ tịch thỉnh ngươi ra tới một chút, nàng có chuyện cùng ngươi nói. Chủ tịch, tiêu nguyệt cũng là không hiểu ra sao, nàng nhận thức chủ tịch, trừ bỏ mạc thiên lâm, giống như cũng không người khác. Là, nàng đang ở bên ngoài chờ ngươi, thỉnh ngươi lập tức ra tới, chúng ta chủ tịch thời gian thực quý giá. Làm sao vậy? Hắn là ai a? mục vũ đồng cũng nghe ra đối phương ngữ khí không quá khắc khí nô đầu ra tiêu nguyệt lắc đầu không có việc gì có thể là tìm lầm người ta đi ra ngoài một chút ngươi giúp đỡ mãi mãi nấu cơm ta thực mau trở về tới buổi tối làm ngươi ca cũng lại đây ăn cơm nga vậy ngươi cẩn thận một chút có cái gì không đúng hô to một tiếng ta lập tức liền đi ra ngoài a vẫn là thôi đi ngươi đi ra ngoài ta còn phải cứu ngươi Tiêu An Bình cũng có chút lo lắng, nha đầu, có chuyện cùng nhân ra hảo hảo nói, đừng đem người đắc tội, ta thế tiểu, không thể trêu vào kẻ có tiền, lui một bước trời cao biển rộng. Tiêu Nguyệt gật gật đầu, kéo ra môn đi ra ngoài, cũng đem môn chặt chẽ đóng lại, các ngươi chủ tịch rốt cuộc là ai. Hắc Tây Trang Nam Nhân tựa hồ có điểm không kiên nhẫn, nàng liền ở phía trước, đợi lát nữa thấy chúng ta chủ tịch, nói chuyện khách khí điểm, đừng không lớn không nhỏ. Tiêu Nguyệt nâng lên bước chân đột nhiên rụt trở về, xoay người liền trở về đi. Ta đây không thấy, thích làm gì thì làm. Hắc Tây Trang không nghĩ tới nàng sẽ đến này nhất triều, hoàn toàn ngoài dự đoán, bất đắc dĩ, lại chạy về đi giữ chặt nàng. Chúng ta chủ tịch gặp người, đó là cho ngươi mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Đi, nhanh lên cùng ta qua đi. Chúng ta chủ tịch rất bận, hôm nay thật vất vả đàng ra thời gian tới xem chúng ta thiếu ra. Thiếu ra. Tiêu Nguyệt minh bạch. nguyên lai like là lãnh gia quan thái thái tới nhưng này cùng nàng có cái gì quan hệ Đồng nhiên cánh tay đau xót túi đầu vừa thấy người nọ tay còn bóp nàng cánh tay ngươi cho ta bắt tay buông ra tiêu nguyệt có điểm sinh khí người này như thế nào vừa lên tới liền động thủ hơn nữa xuống tay thực trọng cánh tay phỏng chừng đều phải xanh tím ta buông ra có thể nhưng là ngươi đến cùng ta qua đi nếu không ta không báo cáo kết quả công việc được tiêu nguyệt thẳng trận trắng mắt ta cùng ngươi qua đi có thể bất quá ta phải khách khí điểm thỉnh ngươi cũng không phải là như vậy thỉnh ta không phải phạm nhân các ngươi cũng không phải cảnh sát không có việc gì chăng cái gì sói đuôi to hắc tây trang bị mắng vẫn là một cái tuổi không lớn tiểu cô nương trong lòng khẳng định không cao hứng đi thôi lãnh mẫu đứng ở hành lang cửa sổ trước không ngừng nhìn đồng hồ đầy mặt sốt ruột cùng ghét bỏ chậm trễ nàng thời gian thật là người nhà quê Một chút thời gian quan niệm đều không có. Chủ tịch, nàng tới. Hắc Tây Trang hội báo lúc sau, liền cung cung kính kính đứng ở một bên. Lãnh mẫu quay đầu lại, đánh giá một lần, phát hiện không có gì lượng điểm, ít nhất nàng là nhìn không ra có cái gì, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp một chút. Lãnh mẫu thích đi thẳng vào vấn đề, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi cùng phong ra quan hệ, ta chỉ có một yêu cầu, về sau ly ta nhi tử xa một chút. Bất quá lời này nói cũng đủ hướng, nàng còn chưa nói xong đâu. Tốt nhất không cần tái kiến hắn, thân phận của ngươi bại ở kia, ta nhi tử liền tính giao bằng hữu cũng không thể giao ngươi như vậy, đến nỗi phong ra vì cái gì tuyển ngươi, đó là bọn họ sự, dù sao ta không đồng ý, ta nói xong, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao. Quả nhiên là nữ cường nhân, nói chuyện dứt khoát lưu loát, liền tiêu nguyệt đều phải tự thấy không bằng. Tiêu nguyệt đương nhiên muốn bổ sung, này đốn mắng. Nàng quá hoan uổng, xin hỏi một câu, Ngài Nhi tử là ai? Là lãnh sao? Ta đây cho ngươi tính một chút, thượng một lần ta thấy hắn, giống như hắn bị đánh không nhẹ, nhưng kia không phải ta đánh, là có người xấu lưu tiến bệnh viện, đem hắn trói lại làm con tin, lời nói lại nói trở về, cuối cùng vẫn là ta cứu đâu. Ngài này không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền phải ta cách hắn rất xa. Có phải hay không quá tự cho là đúng? Làm càn! Ngươi hảo hảo nói chuyện. Hắc Tây trang ra tiếng trách cứ nàng, thanh âm thực nghiêm khắc, trong ánh mắt cũng mang theo phẫn nộ. Tiêu Nguyệt cũng sinh khí, trừng mắt hắn, cái gì kêu làm cản? Ta lại không quen biết các ngươi vĩ đại chủ tịch, ngược lại là nàng, vừa lên tới liền đối ta khoa tay múa chân, ta lại không nốc, dựa vào cái gì phải đối nàng nói gì nghe nấy? Lãnh mộ không nghĩ tới, nha đầu này dám như vậy cùng nàng nói chuyện. dĩ vang những cái đó bảng lãnh tinh vũ nữ hài tử cái nào thấy nàng không phải vâng vâng dạ dạ đại khí cũng không dám đứng ra nay một cái nhưng thật ra không giống nhau còn không phải nương phong ra thế lực mới dám ở nàng trước mặt diêu võ dương oai phòng chứng lãnh mẫu thật là dùng sai rồi diêu võ dương oai cái này tử ai ở chỗ này diêu võ dương oai nàng thật sự thấy không rõ lãnh mẫu trầm hạ khí bắt đầu đào chi phiếu nói đi Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể ly ta nhi tử rất xa. Một vạn vẫn là hai vạn. Đối với không ấn lẽ thường ra bài người, thật sự sẽ gọi người phát điên, tỉ như kiểu cô nương. Thật là không thể hiểu được, tuy rằng ta cũng thực thiếu tiền, nhưng ngươi tiền, ta thật sự không dám muốn. Cái này lão bà là cái phiền toái người, nếu là nàng tiền, về sau còn không biết sẽ ra cái gì phiền toái. nói nữa, lanh tinh vũ tính cộng hành nào. cùng nàng có nửa bao tiền quan hệ sao? đưa tiền cung cấp sai đối tượng, tiền nhiều đến bên ngoài xái đi. Tiêu Nguyệt xoay người liền phải đi, Hắc Tây Trang đống nhiên đứng ra ngăn lại nàng đường đi. Chúng ta chủ tịch không có kêu ngươi đi, ngươi liền không thể đi. Tiêu Nguyệt âm âm nhìn hắn, chân lớn lên ở ta trên người, ta muốn đi đâu, nàng nhưng quản không được. Ngươi nếu là lại đi phía trước một bước, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Nguyệt đang muốn động thủ. Mục Bạch giống cai ú linh dường như Hoàng A Hoàng xuất hiện áo bờ lật trắng cũng có thể bị hắn xuyên ra áo gió cảm giác đôi tay cắm ở trong túi ánh mắt lười biếng quét bọn họ nơi này là bệnh viện đừng ở chỗ này động thủ ngươi là lãnh phu nhân đi nếu phu nhân là thị trưởng phu nhân cũng nên chú ý một chút lãnh thị trưởng hình tượng nếu bị người biết ngươi ở bệnh viện khó xử một cái tiểu cô đương chỉ sợ truyền ra đi cũng không tốt lắm hơn nữa lãnh tinh vũ hiện tại từ ta phụ trách. Mặt sau một câu mới là trọng điểm, ý tứ chính là, ngươi nhi tử hiện tại về ta quảng, ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta. lãnh mẫu lâu hôn thương trường, cái dạng gì người chưa thấy qua, cái dạng gì uy hiếp chưa từng nghe qua, ngươi chính là mục bác sĩ. Ta nghe nói, nhưng ta nhi tử cũng không phải một hai phải ở chỗ này nằm viện không thể, hơn nữa ngươi đừng quên nơi này bộ đội bệnh viện. Tiêu Nguyệt nghe được lời này cảm thấy buồn cười, đúng vậy, ngươi cũng đừng quên. nơi này là bộ đội bệnh viện trên quan trường người ở chỗ này không nhất định hảo xử lãnh mẫu ánh mắt co rụt lại tiểu nha đầu lá gan rất đại ta nhớ kỹ ngươi về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội giao tiếp nga đúng rồi nếu là phong gia người biết ngươi cùng ta nhi tử thật không minh bạch cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào lãnh mẫu cười thực gian trá dù sao ở kiều nguyệt trong mắt tuyệt đối là lại gian lại trá tiều nguyệt hai tay một quán cười nhẹ nhàng tùy tiện Ngươi nguyện ý đi nói, vậy đi nói, bất quá ngươi nhi tử như vậy bao đầu tiểu tử, lớn lên cũng không như thế nào, trừ bỏ gây chuyện, cũng không bản lĩnh khác, trừ phi ta đôi mắt mù, nếu không như thế nào sẽ coi trọng hắn, ngài gặp qua phong cần đi. Ngài cảm thấy có có thể so tính sao? Lệnh Tinh vũ đơn độc thả ra đi, cũng cũng không tệ lắm, là cái tiểu sỏ so tạ bộ dáng, chính là cùng nào đó cực phẩm nam nhân một so, quả thực dây thành cha. Tiêu Nguyệt lời này chính là đem lánh mẫu kích thích không nhẹ, chính mình Nhi Tử lại kém cỏi, kia cũng là chính mình sinh hạ tới, ở trong mắt nàng, con trai của nàng chính là tốt nhất, như thế nào có thể làm người làm cho nàng mặt, đem nàng Nhi Tử hủy thành cha? Hắc Tây Trang thấy lao bản khí cả người đều ở run, làm bảo Tiêu, lúc này nếu không ra tay, chẳng phải là thật xin lỗi chính mình tiền lương, cho chúng ta chủ tịch xin lỗi. Hắc Tây Trang đột nhiên bắt lấy Kiều Nguyệt cổ áo. Mục bạch âm thầm lắc đầu, tiên lặng thối lui đến một bên, hắn nguyên bản là nghĩ đến cho bọn hắn nói một chút cùng, không nghĩ tới à, thí dùng đều mặc kệ, người nào đó nên nháo sự, còn phải nháo sự, nên đánh nhau còn phải đánh nhau. Cho nên hắn thối lui đến một bên, thuận tiện cho nàng đẳng ra địa phương. Ta chỉ nói một lần, bắt tay buông ra. Tiêu Nguyệt thực chán ghét bị người nắm cổ áo, từ nơi xa xem, tư thế này quá khó coi, giống diều hâu nắm tiểu kê dường như. Hắc Tây Trang cùng nàng đứng chung một chỗ, nhưng không phải giống diều hâu cùng tiểu kê khác nhau sao. Người xin lỗi, nếu không ta sẽ làm ngươi biết, nói bậy lời nói hậu quả. Lãnh mẫu lặng lặng đứng ở kia, xuống tay nhẹ điểm, cho nàng một chút giáo hấn là đủ rồi. Đừng thật giống mục bác sĩ nói, làm người cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, khi dễ một cái tiểu cô nương. Mục bạch che mặt, không muốn lại xem, đúng vậy, nhẹ một chút, cho hắn một chút giáo hấn là đủ rồi. Đừng làm cho nơi nơi đều là huyết, lại đưa tới rồi bỏ. Hắn hảo chán ghét rồi bỏ, đặc biệt là hôm nay hạ quá vũ, bệnh viện ở mức, hương vị lại trọng, rồi bỏ đuổi đều đuổi không đi, hắn đã đánh một cái buổi sáng rồi bỏ. Đáng tiếc ở đây người, sẽ không lý giải hắn nói, chỉ đương hắn ở hầu nôn loạn ngữ. Tiêu nguyệt thở dài, ta làm ngươi buông tay, ngươi không bỏ, vậy không thể trách ta. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắc cây trang tay như là thay đổi hình. Tiêu Nguyệt bay lên một chân, ở hắn phản kích phía trước, đá chung hắn bụng, trở tay một cái khủyệu tay đánh, đánh trúng hắn cảm. Này liên tiếp động tác, gần dùng 3 giây. Chờ đến mọi người lại định tình nhìn lên, hắc cây trang đã quỳ trên mặt đất, khỏe miệng cũng chảy ra huyết, tích trên mặt đất. Mục bạch nhíu mày, không phải là ngươi đừng đánh ra huyết sao? Thật là, mục bác sĩ chạy tới lấy cây lau nhà, lại bay nhanh chạy về tới, đưa cho người nọ một cái miếng đông, che lại. Tránh ra một chút. Sau đó liền bắt đầu phết đất, thực nghiêm túc ở phết đất, kéo dài tới lãnh mẫu trước mặt khi, còn làm nàng đem chân nâng nâng. Chúng ta đi. Lãnh mẫu mặt hắt giống đáy nổi, hôm nay tính nàng tài, nguyên lai nha đầu này không chỉ có co phong ra người chống lưng, nàng chính mình còn biết công phu. Tuy rằng nàng xem không hiểu kiều nguyện chiêu thức, nhưng là từ cảm giác đi lên nói, nàng giống như rất lợi hại. Lãnh mẫu thở phì phì ngồi trở lại cao cấp ô tô. Giúp ta ước giang huệ, liền nói ta có việc tìm nàng. Là, ta đây liền cho ngài liên hệ. Bí thư sợ hãi gật đầu. Chuyện vừa rồi, bọn họ cũng xem tròn váng. Chủ tịch bảo tiêu, tuyệt không phải giàn hoa, đã có thể như vậy ba giây thời gian, thế nhưng đã bị người đánh, này cũng qua không thể tưởng tượng. Hắc Tây trang đứng ở ô tô trước, đầu thấp đến thấp nhất. Chủ tịch, thực xin lỗi, ta thất trách. Lãnh mẫu xoa cái chán, đau đầu lợi hại. Qua lại bôn ba, nàng cũng rất mệt, ngươi đi điều tra rõ nha đầu này đến tột cùng là cái gì lai lịch, bại bởi nàng, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều chịu không nổi, chờ đã điều tra xong, công tác giao tiếp một chút, đem tiền lương kết toán một chút, ngươi đi đi. Là, Hắc Tây Trang không dám phản bác, vốn dĩ chính là hắn kỹ không bằng người, hắn khinh địch. Kỳ Khi thật lại đánh tiếp, hắn chưa chắc sẽ thật sự bại bởi Kiều Nguyệt, nhưng là chân chính cách đấu. Không tồn tại lại đến một lần cơ hội, thua chính là thua, cái gì lấy cớ đều không thể thay đổi thua sự thật. Chẳng lẽ đã chết người, còn có thể đưa ra lại làm hắn sống lại, lại đến một lần sau. Mục bạch kéo một lần còn chưa đủ, lại đem nước sắt trùng lấy tới, trên mặt đất sái một lần, sau đó lại kéo một lần. Tiêu Nguyệt xem khỏe miệng trực chịu chịu, uy, này sàn nhà bị ngươi kéo có thể chiếu gặp người ảnh lạc. Mục bạch vừa nghe đến nàng nói chuyện, quả thực giận sôi máu. còn không phải bởi vì ngươi chỉ cần có ngươi ở liền không có ngừng nghỉ thời điểm tường hắn trước kia ở bệnh viện nhật tử quá nhiều an tĩnh có bệnh xem bệnh không người bệnh thời điểm an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong văn phòng xem xét xe thư hiện tại nhưng khen ngược một ngày bên trong tổng muốn nhau tốt nhất vài lần ngay cả tắm rửa cũng chưa cái cảm giác an toàn ngươi nói có tức hay không người tiêu nguyệt nhún nhún vai cảm giác người này hôm nay hỏa khí đủ đại hảo đi Đó là ta sai rồi, mấy ngày kế tiếp, ta tận lực không gây chuyện, chính là ngươi cũng thấy, thật không phải ta chủ động chiều, ta liền nàng là ai cũng không biết, vừa lên tới liền cho ta ra vai phủ đầu, làm ta đầu góc choáng váng. Mục bạch đẩy đẩy mắt kính, ngươi đem nàng mang đến làm gì? A, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, đảo đem tiểu nguyệt lỗng nốc, ai mang theo? Mục bạch sinh khí, đối nha đầu này càng ngày càng hiểu biết, khiến cho hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. luôn là bị nàng một liêu liên tạc ngươi thiếu ở kia giả bộ hồ đồ ngươi biết ta nói chính là ai không phải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi không đi hạt nhọc lòng là sẽ nghẹn chết sao hai người khắc khẩu thành, đưa tới các tiểu hộ sĩ vây xem các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy mục bác sĩ không cần hình tượng cùng người cãi nhau máng đỏ mặt tía thai hoàn toàn không phải hắn ngày thường hình tượng trái lại kiều nguyệt lại vẫn là cười tủm tịm vẻ mặt nhẹ nhàng, nga Ngươi nói vũ đồng sao? Nàng cùng ta là bằng hữu, ta mang nàng tới chỗ này chơi, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi đương nàng không tồn tại không phải hảo sao? Mục bạch khí muốn hụt máu, nắm cây lau nhà thật muốn huy qua đi, mục bác sĩ thật sự bị buộc nóng nảy, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Vẫn là ta mắt mù. Hảo, ngươi muốn nàng ở chỗ này, ta đây tan tầm, ta về nhà. Tiêu nguyện chuyển biến tốt liền thu, nào đó người tâm. Tựa như vây quanh thật dày kem gói, ngươi liền cho hắn một chút kích thích, hắn vĩnh viễn tránh ở kem gói mặt sau, vĩnh viễn đi không ra. Mục bác sĩ, ngài đừng nóng giận sao, tàn mãi mãi buổi tối làm ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu, ngươi nếu là không đi, ngày mai đã có thể không có, lại còn có có nhà của chúng ta hương tiểu xào rau, ngươi ở chỗ này tuyệt đối ăn không đến, tàn mãi mãi tay nghề ngươi cũng kiến thức qua đi. Có phải hay không rất thơm rất có ra hương vị, Tiêu Nguyệt thò lại gần, vỗ vô, vô hắn ném bả vai. Mục bạch trừng qua đi, đừng chạm vào ta, ngươi tay giờ muốn chết. Tiêu Nguyệt lập tức bắt tay nâng lên, Nga, thực xin lỗi, nhất thời đã quên ngươi thói ở sạch trứng, đi thôi, thỉnh ngươi qua đi ăn cơm, cũng coi như cảm ơn ngươi mấy ngày nay tận tâm chiếu cố ta ba. Hai người song song hướng phòng bệnh đi, từ trước sau tả hữu tới xem, đều rất hài hòa, chính là chỉ có dựa vào gần. mới hiểu được bọn họ đối thoại, là có bao nhiêu không hài hòa. Nếu muốn tạ, phải lấy điểm thành ý ra tới, như vậy cũng tiêu tạ. Thì ngươi ăn cơm liền không tồi, nếu là mục bác sĩ không nghĩ thu, về sau đều không gọi ngươi ăn cơm. Mục bạch liếc xéo nàng, keo kiệt. Keo kiệt. Cũng thế cũng thế. Cùng ngươi mội mội chào hỏi một cái mục vũ đồng liền đứng ở cửa phòng bệnh, chờ bọn họ trở về. Mục bạch như cũ lãnh đạo, ta đi về trước rửa rửa tay. Hắn muốn dĩ tưởng tắm rửa, nhưng là ngẫm lại thời gian không đủ, ăn cơm xong lại trở về tẩy hảo. Mục vũ đồng nhìn hắn xoay người vào làm công đến, lập tức liền cùng tiết khí bóng cao su dường như, ta ca có phải hay không không muốn lại đây ăn cơm. Sao có thể chứ, hắn có thói ở sạch, nếu là không rửa tay, hắn khẳng định ăn không vô, đi thôi, chúng ta đi vào trước, ta đều nghe thấy mãi mãi xào rau mùi hương, chờ ta ba ra viện, ngươi có rảnh có thể đi nhà ta chơi. Tuy rằng chỉ là một cái thôn trăng nhỏ, nhưng là phong cảnh hảo, cái gì đều là thuần thiên nhiên. Nhưng ta không nhận lộ, ngồi ô tô sao? Có thể cho Đồng Gia năm đưa ngươi qua đi, hắn đi qua vài lần, hơn nữa hắn cũng có thể lái xe. Như vậy a Mục vũ đồng ngượng ngùng túi lầu cười, tiểu cô nương xuân tâm manh động tuổi tác, nghĩ đến người mình thích, khó tránh khỏi tâm như mai con chạy loạn. Tiêu nguyệt thở dài, ngươi như vậy chính là rất khó đuổi tới Đồng Gia năm Hắn là một cái tính tình trầm ổn người, nếu là ngươi lại trầm ổn chờ hắn chủ động, phòng trường lại chờ 10 năm, cũng không tất sẽ có kết quả. Mục vũ đồng tuyệt vọng, ta rất chủ động à, nhưng hắn luôn là đối ta lạnh lẽo, cả ngày trong đầu chỉ có án tử, người bị tình nghi, một tuần, có bốn ngày đều ở bên ngoài chạy, thật vất vả trở về một lần, nói không đến hai câu lời nói, hắn liền đem đuổi đi. Vậy ngươi liền nỗ lực điểm, tranh thủ cùng hắn cùng nhau suốt ngoại cần. Ở một khối cộng sự thời gian lâu rồi, giao lưu cơ hội nhiều, có lẽ hắn liền sẽ đối với ngươi có không giống nhau cảm tình, nữ nhân sao, không thể tổng chờ nam nhân đi đến bên cạnh ngươi, kỳ thật ta cảm thấy chủ động xuất kích không có gì không tốt, đúng rồi, đồng gia nam gần nhất không phải ở tiếp nhận tân án từ sao. Chính là cái kia đã chết mấy ngày, bắt đầu có mùi thúi nữ thi, ta đánh giá án này rất phiền thoái, nói không chừng ngươi có thể giúp án. Tiêu nguyệt đối pha án tử nhưng không có gì hứng thú, phía trước cũng là vì liên lụy đến nàng trên người mình. A, nữ thi mục vũ đồng nghĩ đến kia cụ hư thối thi thể, có mùi thối ghê tởm hương vị, cùng nàng ở phòng giải phẫu nhìn đến tiêu bản, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Nàng không phải ngươi, cũng thành không được ngươi, đừng dùng ngươi kịch bản, làm nàng mù quáng đi xuống đi. Mục bạch thình Lình xuất hiện ở các nàng phía sau, vừa nói vừa đẩy ra phòng bệnh môn. đi vào toàn bộ hành trình không xem bất luận kẻ nào phảng phất lời nói mới rồi căn bản không phải hắn nói giống nhau mục vũ đồng sửng sốt hắn vừa rồi là cùng chúng ta nói chuyện sao tiêu nguyệt cười hắn người này liền thích trang trong lòng vẫn là rất quan tâm ngươi bất quá ta vừa rồi cùng ngươi lời nói ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút đến nỗi muốn nói như thế nào có thể làm được cái gì trình độ ngươi cũng muốn làm theo khả năng đừng cậy mạnh Định lực cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành, chờ có cơ hội, đến lò sát sinh, xem mấy ngày giết heo, luyện luyện lá gan. Giết heo. Biện pháp này không tồi mục vũ đồng vui vẻ cười, có biện pháp luyện lá gan liền hảo, có lẽ nhiều luyện luyện, lá gan cũng có thể biến đại. Thiểu cô nương đối chân thật thế giới, vẫn là khiếm khuyết hiểu biết. Kỳ thật giết heo cùng sát gà, hoặc là sắc cẩu, đều là có khác nhau. Đồng dạng là gia súc, đồng dạng là giết. Người ở cảm tình thượng, chính là rất có bất đồng. Sắt gà nhất tự nhiên, đầu tiên gà hình thể tiểu, sắt lên cũng càng dễ dàng, dãy rùa lực độ tương đối nhỏ lại, một người nông thôn lão phụ nhân là có thể thu phục. Trong nhà tới khách, liền sẽ chảo một con gà, giết đái khách. Ở nông thôn giết heo, một năm một lần, hơn nữa trường hợp rất lớn, mấy cái tráng hán mới có thể thực thi, hơn nữa heo ở trước khi chết tiếng kêu, cũng rất dò người. Cầu cung người cảm tình thân cận nhất, hiện tại rất nhiều ở nông thôn ăn Tết, cũng có ăn thịt chó nổi thói quen, nhưng sát cẩu trường hợp là tàn nhẫn, đặc biệt là ở lột hạ cẩu ra thời điểm. Cho nên, tiểu cô nương vẫn là quá đơn thuần, chờ nàng thật sự kiến thức đến những cái đó huyết tinh trường hợp, phòng trừng đến phun tốt nhất lâu. Tiểu mãi nãi đã mang lên cơm chiều, mấy thứ tinh xảo tiểu xào rau, một đại bản thịt kho tàu còn nấu canh. Thấy các nàng tiến vào, vội tiếp đón bọn họ lại đây ăn cơm, tiểu an bình nằm ở trên giường cũng không thể xuống đất chờ xuất viện lúc sau sử Can cũng có thể xuống đất đi hai bước mục bạch chính mình mang theo chén đũa chút nào không cảm thấy có cái gì không ổn vẻ mặt đạm mạc tiến phòng bếp thịnh cơm hắn thích tiểu loãi mãi nấu cơm thẻ vừa thơm vừa mềm quay đầu lại phải hỏi hỏi tiểu loãi mãi từ nào mua mễ hắn cũng làm theo mua mục vũ đồng có điểm câu thúc Tiểu nguyệt cầm chén đũa đẩy cho nàng ngươi lại không ăn Đồ ăn liền phải bị ngươi ca ăn xong rồi. Mục bạch lo chính mình ăn, ai cũng không xem, bình tĩnh giống thân ở chính mình địa bàn. Nhưng thật ra kiểu nãi nãi rất kinh ngạc, hai ngươi là huynh muội a. Chẳng lẽ ta coi các ngươi lớn lên có vài phần giống, đặc biệt là đôi mắt. Mục bạch ngoài ý muốn không có phản bác, mục vũ đồng có điểm lưỡng lự, chỉ có thể nhìn kiểu nguyệt. Nãi nãi, bọn họ là huynh muội, chính là từ nhỏ tách ra, không thế nào thân cận. Không giống ta cùng ta ca, cả ngày cãi nhau ở ĩ, ngài nhanh ăn đi, vội một buổi trưa, ăn nhiều một chút thịt tiểu nguyệt trong lòng rõ ràng, mục bạch không phản bác, đó là xem ở kiểu nãi nãi mặt núi thượng. Ngươi đừng cho ta kẹp nhiều như vậy thịt nạc, nãi nãi nha không tốt kiểu nãi nãi lại cầm chén thịt kẹp cấp tiểu nguyệt, nàng hiện tại cũng biết người thành phố không thích dùng chiếc đũa kẹp tới kẹp đi, nhưng là kẹp cho chính mình cháu gái, khẳng định không có việc gì. Mục vũ đồng an an tĩnh tĩnh đang ăn cơm, ca ca liền ngồi ở bên người nàng, nhưng là nàng có thể cảm giác được, ca ca không cao hứng cho lắm. Tiêu Nguyệt cấp mục vũ đồng gấp đồ ăn, tiểu cô nương chỉ lo lùa cơm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mục bạch thực sự có như vậy đáng sợ sao. 3. Đợi lát nữa lại cho ngươi thỉnh chén canh tiều Nguyệt chiều ngồi ở trên giường tiều An Bình Hô. Tiều An Bình hai ngày này lượng cơm ăn không tốt, muốn ăn cũng không cao, cả ngày ở trên giường nằm. gì sống cũng không thể làm, đều mau đem hắn nghẹn đã chết. Chính là vì không cho hải tử cùng Lão mẫu thân nhọc lòng, hắn chịu đựng gì đều không nói, cả ngày cười ha hả. Các ngươi ăn của các ngươi, không cần phải xen vào ta, tới khách nhân, Tiểu nguyện, ngươi hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Ta tới. Mục ăn không ngồi rồi tốc độ thực mau, trong nháy mắt hai chén cơm liền xuống bụng, đứng lên, đi cấp Tiểu an bình thịnh canh. Ai ra, này như thế nào khiến cho. Ta tới thì tốt rồi kiểu mãi nãi vội vàng đứng lên. Tiêu nguyệt giữ chặt nàng, không có việc gì, ngài ngồi nơi này ăn cơm, cùng hắn không cần khách khí, hắn chủ động làm sự, nhất định là chính hắn muốn làm, hắn người này, ai đều miễn cưỡng không được. Tiêu mãi nãi cảm thấy chính mình đầu góc không đủ dùng, không tốt lắm đâu. Tiêu an bình cuống quyết hướng lên trên ngồi ngồi, như thế nào không biết xấu hổ phiền thoái ngài, làm nhà ta nha đầu tới làm thì tốt rồi. Một chút việc nhỏ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mục bạch dùng hắn so nữ nhân còn muốn trắng non tay, từ phòng bếp thịnh tràn đầy canh, đưa đến kiểu an bình trên tay. tiểu nại nãi xẻo kiều nguyệt liếc mắt một cái, nha đầu này lá gan thật là càng lúc càng lớn. Mục tặng không xong rồi canh, lại ngồi trở về, ngày mai làm nại mãi làm toàn thân kiểm tra. Ta! Tiểu nại nãi hoàn toàn ngây người, ta! Ta làm cái gì kiểm tra, ta thân thể vẫn luôn đều khá tốt, không nào đau nào ngứa. Không cần. Mục bác sĩ nói rất đúng, không bệnh tốt nhất, nhưng trước làm kiểm tra, cũng có thể dự phòng không phải. Tiểu bệnh không xem phải kéo thành bệnh nặng, lần sau lại muốn làm kiểm tra, còn phải lại đi một chuyến, lần này cũng thuận tiện tiểu Nguyệt đem việc này xem nhẹ, không nghĩ tới điểm này. Mục bạch đương nhiên thực kiên trì, sáng mai ta lại đây mang ngươi đi làm kiểm tra sức khỏe, phí dụng ta bỏ ra, liền tính vì này vài bữa cơm bồi thường. Ai? Không đợi bọn họ cự tuyệt, mục lấy không chính mình chén đũa, đứng dậy đi rồi. Hán đương nhiên không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào nhân tình, có thể còn thượng, vẫn là đến mau chóng còn thượng, nếu không chờ bọn họ xuất viện lúc sau, trong lòng ấy nấy, sẽ vẫn luôn vẫn luôn trà tấn hắn. Kỳ thật muốn nói kiểu nãi mãi làm cơm, có bao nhiêu ăn ngon, đảo cũng không có. Hán đối ăn không bắt bẻ, chỉ cần sạch sẽ là được, nhưng cái này sạch sẽ rất ít có tiệm cơm có thể đạt tới. Tuy rằng Tiêu nãi nãi nấu cơm quá trình cũng không đạt được hắn yêu cầu, nhưng là thắng ở làm hắn có ra cảm giác, hắn nội tâm cũng không bài xích tại đây loại cảm giác. Nhiều năm như vậy, đều là một người, đột nhiên có thể cùng người khác ngồi cùng bàn ăn cơm, nghe bọn họ nói chuyện nhà nói, hắn cảm thấy rất có ý tứ, không phải sao. Tiêu nãi nãi tâm lý băn khoăn, ta làm đều là việc nhà cơm, cũng đáng không được mấy cái tiền, như thế nào không biết xấu hổ làm hắn tiêu pha, nếu không vẫn là tính. Tiêu Nguyệt, ngươi đi tìm hắn nói nói, cái này kiểm tra chúng ta không làm. Tiêu mãi mãi liên tiếp tiền, lúc trước trong nhà tồn hạ tiền, nàng đều mang theo. Bệnh viện đến bây giờ cũng không tìm bọn họ muốn nằm viện phí, nàng hiểu được khẳng định là Phong cần ra tiền, nhưng này tiền, bọn họ trước sau là muốn còn thượng. Tiêu Nguyệt hiếu thắng, tổng chiếm Phong ra thiện nghi, bọn họ người một nhà trong lòng đều không hào quá. Mục Vũ Đồng cảm thấy bọn họ ở trung thực mới lạ. Taka sẽ không để ý cái này, hắn là cái lòng nhiệt tình người, cho nên ngài cũng đừng chối từ. kiểm tra thân thể cũng hoa không bao nhiêu tiền. Hơn nữa Taka là cái này bệnh viện bác sĩ, bọn họ thân nhân xem bệnh ưu đãi. Ai tiền đều không phải chống giống tới, mặc kệ là người giàu có vẫn là người nghèo, đều phải biết quý trọng, tựa như ta nhà cái trong đất lương thực, từ gieo giống đến thu hoạch, thiếu nào một bước cuối cùng đều đến ảnh hưởng thu hoạch, cho nên chúng ta luyến tiếc vứt bỏ mỗi một cái lương thực. mục bạch đứa nhỏ này lòng nhiệt tình chính là tính tình lạnh điểm nhưng hắn trong lòng khẳng định rất khổ các ngươi làm người nhà muốn nhiều quan tâm hắn lão nhân có kinh nghiệm đối đãi người cùng sự vật cũng so các nàng những người trẻ tuổi này xem càng sâu càng thấu mục vũ đồng cười khổ nói ta cùng ta ca cùng phụ bất đồng mẫu hắn mẫu thân sau khi qua đời ta mẫu thân mới đến nhà bọn họ sau lại sinh hạ ta đánh kia lúc sau ta ca tính tình liền thay đổi Vẫn luôn đều không cùng chúng ta thân cận tết nhất lễ lạc cũng không trở về nhà Kỳ thật ta mẹ tính tình thực tốt Đối ca ca cũng thực quan tâm Đáng tiếc ca ca thái độ thực kiên quyết tiêu nãi nãi nghe đến đây Nào còn có không rõ Nàng cười cười Ở ngươi trong mắt mẫu thân ngươi thực hảo Nhưng là ngươi cũng đừng quên Ngươi mẫu thân Trước sau không phải hắn Huyết thống thứ này vô pháp thay đổi Hắn nhìn các ngươi ba người vừa nói vừa cười Chính mình liền cảm giác bị dừng ở một bên trong lòng có thể hảo quá sao. Những lời này, mục vũ đồng từ trước khả năng cũng nghĩ đến quá, nhưng nàng không tưởng như vậy thâm. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nàng buồn rầu, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể làm ca ca cảm thấy đó là bọn họ ra, mà không phải hắn đâu. tiêu mãi mãi thở dài cười, không cần làm sao bây giờ, chậm rãi ớp nhiệt hắn tâm, tóm lại có một ngày hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, hiện tại cũng không thể lại đi kích thích hắn. Về sau thường xuyên đến xem hắn đi. Tiêu Nguyệt gật đầu, là đạo lý này, ngươi đừng động hắn ngoài miệng nói cái gì, hắn người này miệng dao găm tâm đậu hủ. Ân. Mục Vũ Đồng có tin tưởng, về sau ta sẽ thường xuyên lại đây, ngày mai ta muốn đi làm, hậu thiên ta cũng lại qua đây, cũng thuận tiện nhìn xem mai mãi cùng tiểu thúc. Ăn cơm xong, Tiêu Nguyệt đưa nàng xuống lầu, lo lắng nàng một cái tiểu cô nương đã trễ thế này. Hơn nữa này niên đại cũng không có xe taxi, kỵ xe đạp về nhà nhưng thật ra rất nhiều. Ta đưa ngươi trở về đi. Nhà các ngươi chủ nào? Tiêu Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không yên tâm, tuy rằng nàng là cảnh sát, nhưng nha đầu này các phương diện đều thích hợp ngồi văn phòng. a không cần đi, ngươi đưa ta trở về, quay đầu lại ngươi còn phải một người trở về, cũng không an toàn, hiện tại cũng không phải đã khuya, ta có thể tìm xe chính mình trở về. hoặc là gọi điện thoại làm nhà ta tài xế lại đây tiếp cũng đúng, liền không cần ngươi tạo. Mục Vũ Đồng cảm thấy Kiều Nguyệt đưa nàng về nhà, cảm giác quái quái, một nữ hải tử đưa một cái khác nữ hải tử về nhà. Kiều Nguyệt bút cảm như vậy hảo, ta từ bệnh viện mượn một chiếc xe đạp, đưa ngươi trở về, sau đó ta lại chính mình trở về, kỵ xe đạp liền rất nhanh, cứ như vậy quyết định, ngươi chờ, ta đi tìm người đi. Mấy ngày nay nàng cùng bệnh viện tiểu hộ sĩ hôn cũng rất quen thuộc, Mượn một chút xe đạp, khẳng định không thành vấn đề. Ai? Mục Vũ Đồng căn bản là không có tới cập cự tuyệt nàng hảo ý, nàng lại nào biết đâu rằng, Tiểu Nguyệt muốn ở ban đêm đi ra ngoài đảo rơi mồ hôi, bằng không lúc này liền trở về ngủ sao. Mục Bạch đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn nàng hai đẩy xe đạp đi ra bệnh viện, lại nhìn Tiểu Nguyệt cưới lên xe, Mục Vũ Đồng đi theo mặt sau chạy, chạy một trận mới đuổi theo, nhảy đến trên ghế sau. Tiểu Cũ mang đại giang xe đạp. nhưng không phải đến như vậy thượng sao? trừ phi tiểu Nguyệt chân đủ trường, có thể tách ra chân trống. Mục Vũ Đồng cũng kỵ xe đạp, nhưng không phải loại này, nàng kỵ muốn tương đối tiểu một chút. Tiểu Nguyệt đẩy tới xe đạp, nàng ngồi trên đi, chân cách mặt đất có hảo một khoảng cách. Tiểu Cũ xe đạp chất lượng vững chắc, đều là hàng thật giá thật ống thép, bánh xe cũng đại, đặng một chút, có liền chạy ra đi. Hơn nữa Tiểu Nguyệt kỵ lại mau, mau đuổi kịp hai đợt xe điện tốc độ. chính là mục vũ đồng ngồi ở mặt sau lại sợ hãi gắt gao ôm nàng eo ngươi kỵ chậm một chút ta này cũng quá nhanh lại không phải ngồi ở ô tô kỵ nhanh như vậy lại còn có điên thực nàng cảm giác chính mình đều phải bị vứt ra đi đừng lo lắng ta kỹ thuật thực tốt tiêu nguyệt nói lời này một chút đều không chột dạ đang sờ đến xe đạp khi kỳ thật nàng một chút đều sẽ không người thường học loại này đại giang xe đạp đều đến run run rẩy rẩy luyện tốt nhất lâu Bởi vì này ngoạn ý trên giới đều yêu cầu kỹ thuật, thang thượng, hạ thời điểm, còn phải chân sau đứng ở bàn đạp thượng, đái tốc độ xe chậm lại, lại nhảy xuống.